Ký vũ trụ hai mươi tám, chương năm trăm hai mươi dục thần cảm ngộ. Lam tiểu bố đã đình chỉ tu luyện. Hắn ngay tại đứng ngoài quan sát lính thứ mười một tên tu sĩ đổ kiếp tấn cấp thiên thần cảnh. Một người tu sĩ từ dục thần tu luyện tới thiên thần. Trăm vạn năm cũng không kỳ lạ. đừng bảo là ngắn ngủi mấy năm thời gian. có thể hết lần này tới lần khác cái này ngắn ngủi mấy năm thời gian. Lam tiểu bố lính thứ mười liền có người độ kiếp tấn cấp thiên thần, càng làm cho Lam tiểu bố kinh dị là, cái này cái thứ nhất độ kiếp tấn cấp thiên thần cảnh người không phải tu vi cao nhất thạch giật, mà là một cái gọi tỉnh t ử t ử tu sĩ, cho dù là tại d ụ c thần cảnh n g â y người mấy chục vạn năm thời gian, nội tình tích lũy đầy đủ, nhưng tại nơi này ngắn ngủi mấy năm thời gian liền bước vào thiên thần cảnh, thiên phú cũng thật sự là cường hãn cùng một thời gian hồ này đối diện một tên tu sĩ áo nâu nhìn chằm chằm lam tiểu bố bên này sắc mặt biến đổi không chừng hắn chính là mấy năm trước cái kia thiên thần cảnh bởi vì ở chỗ này thần linh khí quá mức phong phú hắn có thể tấn cấp thiên thần bất quá cũng là bởi vì tấn cấp đến thiên thần cảnh tâm thần khuấy động phía dưới kém chút tàu hỏa nhập ma Lúc này mới dẫn đến lam tiểu bố đợi người tới đoạt địa bàn thời điểm, hắn không dám động đậy. Trải qua mấy năm này ổn định, hắn thiên thần cảnh rốt cuộc vững chắc xuống, dựa theo đạo lý nói là có thể đối với lam tiểu bố bên này đồng thủ, có thể hết lần này tới lần khác hắn vừa xuất quan, đã nhìn thấy lam tiểu bố bên này có người độ thiên thần lôi h i ế p muốn hay không đồng thủ. tên này thiên thần cảnh tu sĩ nhìn chằm chằm ngay tại độ kiếp tỉnh t ử tự có chút do dự nếu như không phải lam tiểu bố bên này còn có phòng ngự trận cùng khốn sát thần trận hắn không chút do dự đồng thủ hắn mặc dù là thiên thần cảnh có thể trận đạo chỉ có thể nói là đồng d ạ n g thậm chí ngay cả cấp chín tiên trận đều bố trí không ra một khi bị thần trận vây khốn mà nói đối phương người đông thế mạnh đối phương nhiều người, phía bên mình người cũng không ít, c á c h này thiên thần cảnh tu sĩ nghĩ đến nếu như toàn bộ đồng thủ, phía bên mình người chỉ cần kiềm chế lại người còn lại, khống chế lại khốn sát trận, hắn hẳn là có thể mượn cơ hội giết cái kia ngay tại độ kiếp thiên thần cảnh tu sĩ, đối diện thiên thần cảnh tu sĩ mỗi lần bị giết, người còn lại đều là mặc kệ trà đạp, ngay lúc này, một đạo thần niệm không chút kiêng kỷ rơi vào trên người hắn không chỉ có như vậy đạo thần niệm này còn tại trên người hắn vừa đi vừa về tạo động không có nửa điểm cố kỷ loại này khiêu khích đồng d ạ n g thần niệm thật giống như một chậu nước lạnh đổ vào ở trên người hắn để hắn theo bản năng thu hồi thần niệm của mình sát ý cũng tại thời khắc này tiêu tán lam tiểu bố thu hồi thần niệm Hắn một mực chú ý đến c á c h này thiên thần cảnh cường giả. đối phương muốn đồng thủ Hắn thật đúng là không sợ. lôi hồ oanh minh để rất nhiều người đều không cách nào an tâm tu luyện. mọi người dứt khoát đứng lên quan sát t ỉ n h t ử t ử thiên thần lôi h i ế p khi lôi h i ế p tiêu tán, t ỉ n h t ử t ử vẫn là bình yên vô sự thời điểm. hầu người đối diện minh bạch. lam tiểu bố bên này thực lực đ ắ t là có thể ngăn chặn bọn Hắn. lính trường đa tả ngươi làm hộ pháp cho ta. ta hiện tại độ kiếp thành công. tấn cấp thiên thần cảnh. tỉnh t ử t ử kích đ ồ n g s o n g q u y ề n nắm chặt. hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. mình sẽ ở trong thời gian mấy năm bước vào thiên thần cảnh. chúc mừng ngươi. tỉnh đảo hữu. lam tiểu bố cũng là đại hỷ. ta cũng muốn độ kiếp rồi. thạch giật thanh âm truyền đến. hắn đồng dạng cảm nhận được thiên thần cảnh. Đối bọn hắn những này dừng lại tại d ụ c thần cảnh mấy chục vạn năm tu sĩ tới nói, tấn cấp thiên thần cảnh không phải cảm ngộ cùng cơ duyên. Duy nhất thiếu hụt chính là thần linh khí. hiện tại thần linh khí có, còn như vậy nồng đậm, thậm chí quy tắc đều vô cùng rõ ràng. Bọn hắn tấn cấp thiên thần cơ hồ là nước chảy thành sông, thạc giật độ thiên thần cảnh lôi h i ế p không phải kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. tại thạch giận đằng sau, lần lượt từng lính thứ một ư ơ i một tu sĩ bắt đầu đổ kiếp. không phải đổ kiếp thiên thần cảnh chính là đổ kiếp d ụ c thần cảnh. bởi vì không ngừng có người đổ kiếp thiên thần cảnh. đứng ngoài quan sát thiên thần cảnh lôi kiếp tu sĩ cũng là nhận cảm ngộ. từ đó đưa tới càng nhiều người n g i n h đón thiên thần cảnh lôi kiếp. diêm ảnh tấn cấp thiên thần. sau đó ngay cả bàng bất lận cũng bước vào thiên thần cảnh. c ò n mạc tiểu tịch. sớm đã giục thần thành công, mỗi một c á c h độ thiên thần cảnh lôi h i ế p tu sĩ, lam tiểu bố đều sẽ cho mượn chính mình ma linh thần quy mai rùa, chỉ cần có ma linh thần quy mai rùa tại, cho dù là lại món ăn d ụ c thần tu sĩ, cũng không trở thành vấn lạc ở dưới thiên thần lôi h i ế p thời điểm ban sơ lam tiểu bố cũng có chút nghi hoặc, nơi này thần linh khí đích thật là nồng đậm đến cực hạn, đồng thời lính thứ mười đông đảo tu sĩ cũng đều là n ộ i tình thâm hậu nhưng cũng không trở thành ngắn ngủi thời gian 5, 6 năm sáu năm liền có như thế nhiều người vượt ngang đại cảnh giới a thiên tài một cách liền tốt nhiều như vậy thiên tài có chút để cho người ta không thể tưởng tượng nổi bất quá theo người đ ộ kiếp càng ngày càng nhiều lam tiểu b ố cũng thời gian dần trôi qua hiểu được Thần linh khí cùng nơi này tu sĩ n ộ i tình là nhân tố trọng yếu. nhưng không phải nhiều như vậy tu sĩ tấn cấp tính quyết định nhân tố. quyết định nơi này nhiều người như vậy tấn cấp nhân tố là hắn thần nguyên điện. thần nguyên điện không chỉ có riêng là hấp thu thần linh khí. mấu chốt là thần nguyên điện đem tất cả hấp thu tới thần linh khí đều ngưng luyện trở thành thần tinh. hơn nữa còn là thượng phẩm thần tinh. tán loạn thần linh khí thiên địa quy tắc có lẽ không phải rất rõ ràng nhưng muốn bị ngưng tổ thành thượng phẩm thần tinh cái kia nhất định phải có vô cùng rõ ràng thiên địa quy tắc thần nguyên điện t r u n g quanh loại này rõ ràng thiên địa quy tắc cơ hồ là để kể bên này hết thảy mọi người nằm liền có thể tấn cấp t ầ n g thứ cao hơn có nội tình có nồng đậm thần linh khí còn có thể tại rõ ràng nhất thiên địa quy tắc phía dưới tu luyện cảm ngộ Nếu như cái này cũng không thể tấn cấp, cái kia ngộ tính cũng kém đến cực hạn, có thể tu luyện tới dục thần cảnh, tu vi lại kém cũng sẽ không kém đến chỗ nào. đối diện đã hai mươi một người đổ kiếp tấn cấp thiên thần cảnh, vì cái gì chúng ta bên này còn chỉ có một người, lam tiểu bố bên này không ngừng có người đổ kiếp tấn cấp thiên thần cảnh, đối diện tự nhiên cũng là không cách nào tiếp tục tu luyện. chỉ có thể đi ra đứng ngoài quan sát. đáng tiếc là, lam tiểu bố bố trí ngăn cách cấm chế. bọn hắn có thể trông thấy thiên thần lôi kiếp. lại không cách nào thấy rõ ràng độ kiếp tu sĩ như thế nào. thần n i ệ m cũng vô pháp cảm ứ n g được bên này thiên thần cảnh lôi kiếp đạo vận lưu truyền. càng quan trọng hơn là, lam tiểu bố bên này có thần nguyên điện. thần nguyên điện phía dưới chẳng những thần linh khí nồng đậm đến kinh người. càng là có vô cùng rõ ràng thiên thần quy tắc khí tức, bởi vì lam tiểu bố cách tuyệt thần trận, bọn hắn mặc dù cũng nhận một chút ảnh hưởng, lại không cách nào cùng lam tiểu bố bên này người đồng giảng, tại rõ ràng thiên địa quy tắc phía dưới tu luyện, lam tiểu bố một mực tại quan sát người khác nhau tấn cấp thiên thần cảnh, g ụ c thần cảnh tình cảnh, chính là vì tìm tới thích hợp bản thân g ụ c thần chi lộ, cứ việc không có sư phụ dạy, lam tiểu bố cũng không có mượn nhờ vũ trụ duy mô. Hắn cảm thấy có một số việc có thể mượn nhờ vũ trụ duy mô, còn có chút sự tình cần chính mình đi cảm ngộ. Thật giống như Hắn trường sinh quyết công pháp, Hắn liền không có trực tiếp mượn nhờ vũ trụ duy mô tạo dựng, mà là chính mình dùng nhiều năm thời gian thôi diễn đi ra, dù là Hắn thôi diễn trường sinh quyết kinh nghiệm. còn có thôi diễn thời điểm vấn đề xuất hiện, đều cùng vũ trụ duy mô không thể tách rời. nhưng trường sinh quyết đích đích s ắ c s ắ c là hắn độc lập thôi diễn đi ra. cho nên trường sinh quyết thời điểm vừa mới xuất hiện, còn lộ ra phi thường thô giáp. những năm này hắn không ngừng sửa đổi. trường sinh quyết sớm đã thắng qua rất nhiều cái gọi là đỉnh cấp công pháp, bởi vì trường sinh quyết, lam tiểu bố càng là minh bạch một c á c h đạo lý. chính mình sáng tạo công pháp, có thể không ngừng sửa đổi, không ngừng tiến rai, mà mượn nhờ ngoại lực sáng tạo công pháp, vô luận như thế nào, cũng không có khả năng siêu việt ngoại lực cấp độ, giống như hắn trường sinh quyết, nếu là vũ trụ duy mô tạo dựng ra đến, cái kia trường sinh quyết cấp độ tuyệt đối không cách nào siêu việt vũ trụ duy mô, nhưng bởi vì trường sinh quyết là chính hắn thôi diễn đi ra, cho nên trường sinh quyết tương lai là có cơ hội siêu việt vũ trụ duy mô cấp độ, cũng là c á c h này cảm ngộ, để lam tiểu bố không nguyện ý mượn nhờ vũ trụ duy mô dục thần. những ngày này lam tiểu bố không ngừng tương đối mỗi cái tu sĩ dục thần thời điểm không đồng đạo vận, tương đối mỗi cái tấn cấp thiên thần cảnh tu sĩ thiên thần lôi h i ế p khác biệt. Hắn cũng mơ hồ minh bạch như thế nào dục thần như thế nào thiên thần cảnh. Dục thần hẳn là d ự n g dục ra chính mình thần đạo. Thần đạo cùng tiên đạo hẳn là có rõ ràng khác biệt. Bất quá lam tiểu bố trông thấy nơi này tu sĩ dục thần. trên cơ bản đều là tại tiên đạo trên cơ sở d ự n g dục ra tới. đạo niệm tăng lên không sai. bất quá đại đạo đạo các không có thay đổi. vẫn là dọc theo mình nguyên lai là đại đạo đi đi. mà thiên thần cảnh thì là cấu trúc ra bản thân thần đạo. tại đại đạo của mình bên trên im d ấ u xuống đạo tắc của mình vết tích chẳng qua nếu như tu sĩ r i ụ c thần thời điểm không có dường ụ c ra chân chính thuộc về mình thần đạo cái kia tấn cấp thiên thần sau cấu trúc đi ra thần đạo cũng là cực kỳ bình thường hoặc là chỉ tốt ở bề ngoài cứ việc làm tiểu b ố tu vi còn yếu hắn cũng đã nhìn ra thông qua loại phương thức này tấn cấp thiên thần cảnh trước đại đạo cảnh lại nhận hạn chế không chỉ có như vậy thực lực đồng d ạ n g sẽ bị hạn chế. đây cũng là vì cái gì cùng cảnh giới tu sĩ. thực lực cao thấp không đều nguyên nhân. Lam tiểu bố cuối cùng được ra một cái kết luận. thần nhân mạnh yếu mấu chốt nhất là tại bước đầu tiên dục thần. một cái thần nhân dục thần cấp độ. quyết định tương lai phát triển cấp độ. đồng d ạ n g thần nhân. vậy cũng chia làm mấy cái cấp độ. cấp thấp nhất cấp độ chính là mượn nhờ đan dược hoặc là tuế nguyệt trồng chất cứng rắn trồng đến r u ộ thần t cảnh. Lính thứ mười một bên trong tuyệt đại đa số r u ộ thần t cảnh, đều là như vậy tới. những cái kia tấn cấp thiên thần cảnh tu sĩ, cũng trên cơ bản đều là mượn nhờ tuế nguyệt cùng thần linh khí trồng chất mà tới. một khi loại n ộ i tình này tiêu hao hầu như không còn, về sau muốn tấn cấp liền khó khăn. thứ yếu là mượn nhờ tốt công pháp. có tốt công pháp, tại đầy đủ tài nguyên tu luyện nâng lên bên dưới dục thần thành công, loại này dục thần tu sĩ, bởi vì công pháp nguyên nhân, tiền cảnh phải lớn rất nhiều, thứ nhất cùng loại thứ hai đều là đại đa số người dục thần đường tắt, rất nhiều người cũng là nghe nói người khác dục thần kinh nghiệm, lúc này mới đi theo dục thần thành công, thứ ba là dục thần thời điểm, cảm ngộ đến chính mình thần đạo, Loại người này tiền cảnh rộng lớn nhất, tương lai thậm chí có thể mở ra chính mình thần đạo. Sau đó rút bỏ đã từng công pháp, lam tiểu bố nghĩ tới đây, lại có sở ngộ. công pháp của hắn là chính mình sáng tạo, thần thông của hắn trừ thiên cương tam thập l ụ c biến bên ngoài, rất nhiều cũng đều là chính mình sáng tạo, chính là thiên cương ba mươi sáu hắn cũng không có học hết. bởi vì hắn chính mình cảm ngộ đến thần thông cũng không ít thật sự là không có nhiều như vậy tinh lực đi học tập thiên cương thần thông hắn g ụ c thần phải cùng phía trước ba loại cũng khác nhau hắn sáng tạo trường sinh quyết sáng tạo ra thần thông vô giới sáng tạo ra thần thông đạo bất trầm luôn sửa đổi thất âm thần thông sáng tạo trường sinh quyết chính là vì vĩnh sinh bằng không hắn làm gì tu đạo Sáng tạo các loại thần thông chính là vì lớn mạnh chính mình thực lực, không vì người khống chế, bằng không hắn làm gì tốn hao nhiều như vậy tâm thần. Khí vũ 28, chương 521 nhân chi thời nghĩ nhờ hoàn thành trong lòng mình vũ vũ vũ Cũng trụ Trường trụ trụ trong được mượn cường Mang lòng niệm mang này giả có điểm loại đạo đạo mô mô duy duy lấy lấy là là Dù cũng chưa từng nghĩ tới siêu việt vũ trụ duy mô đến tạo dựng cùng hoàn thành chính mình nội tâm đạo niệm. Lam tiểu bố nghĩ đến chính mình có được vũ trụ duy mô. Lúc trước yêu nguyên dựa vào chính mình sáng tạo ra kém xa vũ trụ duy mô tạo dựng ra tới công pháp trường sinh quyết. đây chính là đạo của Hắn. có lẽ người khác đạo so với Hắn đạo mạnh hơn. nhưng này thì như thế nào. chí ít đạo của Hắn là nội tâm của Hắn nhận thấy. cho nên tu luyện cũng không có chút nào chắc trở, vô cùng vô tận phức tạp đạo niệm vọt tới, lam tiểu bố bỗng nhiên minh bạch đạo không trầm luôn thất âm ra, trời đêm vạn trưởng độc hành nhân, chân chính ý nghĩa chỗ, câu nói đầu tiên là măng nói, măng hy vọng mượn nhờ vũ trụ duy m ô hoàn thành đạo của chính mình, tạo dựng ra sâu trong nội tâm mình hoàn mỹ nhất vũ trụ thế giới, kết quả hắn thất bại, thân t ử đạo tiêu, Hắn tiền kỳ nhận lấy vũ trụ duy mô cùng măng ảnh hưởng, cho nên một mực tại hoàn thiện thất âm thần thông. nhưng chờ độc lập thôi diễn ra công pháp trường sinh quyết về sau. Hắn đã có đạo thuộc về mình. trời đêm vạn trưởng độc hành nhân. đây mới là đạo của Hắn. đạo của Hắn có lẽ cô độc, có lẽ là ở trong hắc áng tìm tòi, nhưng lại là nhất phù hợp tâm Hắn thần chi đại đạo. oanh oanh oanh. Lôi h i ế p không có dấu hiệu nào nổ xuống. Lam tiểu bố rất rõ ràng hắn cảm ngộ đến g ụ c thần cảnh giới. Hắn sắp dẫn tới g ụ c thần lôi h i ế p giờ phút này lam tiểu bố nội tâm ngược lại là không có nửa điểm ba động. khi đại đạo thành hình một khắp này, g ụ c thần với hắn mà nói không phải muốn tranh thủ cảnh giới, mà là một loại nước chảy thành sông đạo niệm. một đợt lại một đợt lôi h i ế p hồ đánh vào lam tiểu bố trên thân. Lam tiểu bố thậm chí không có mượn nhờ bất luận cái gì phòng ngự pháp bảo, mà là mặc cho lôi i ế p hồ tàn phá bừa bãi. Hắn lại tại trong lôi i ế p cảm ngộ thuộc về mình d ụ c thần đạo niệm. k h í tức tăng lên không ngừng. đạo niệm tiếp tục kéo lên. giờ phút này nơi xa đứng ngoài quan sát lam tiểu bố muốn tấn cấp d ụ c thần tu sĩ đều có chút lăng thần. đây là cái gì độ k i ế p phương thức. tên kia mượn lam tiểu bố ma linh mai r ù a vừa mới đổ k i ế p thành công thiên thần tu sĩ. cầm trong tay ma linh mai r ù a không biết phải làm thế nào là tốt. mặc dù hắn rất muốn đem ma linh mai r ù a đưa cho lam tiểu bố. chờ lam tiểu bố vượt qua trước mắt nan quan. nhưng hắn vậy mà cảm giác được lam tiểu bố lôi k i ế p tựa hồ không thể so với hắn thiên thần lôi k i ế p yếu. lúc này đem ma linh mai r ù a đưa cho lam tiểu bố. có lẽ hắn sẽ bị lôi g i é p khỏa đi vào rõ ràng rất đáng sợ lôi g i é p có thể lam tiểu bố đang làm cái gì hắn tựa hồ mặc cho lôi g i é p đánh vào trên người mình hắn nhưng không có tế ra bất luận cái gì công kích pháp bảo cùng phòng ngự pháp bảo đây là muốn chịu chết sao từng đạo lôi hồ đem lam tiểu bố cơ bắp xé sách xương cốt đánh nát giờ phút này lam tiểu bố lại may mắn chính mình là tu sĩ luyện thể, còn có thể chịu đựng, nếu như hắn ngăn cản những lôi h i ế p này cung mà nói, vậy hắn căn bản là không cần thổ thương, có thể nhẹ nhóm vượt qua g ụ c thần lôi h i ế p bước vào g ụ c thần cảnh, lam tiểu bố tại minh bạch như thế nào g ụ c thần về sau, hắn không có đem tinh lực đặt ở ngăn cản lôi h i ế p phía trên, chỉ là mặc cho bất tử quyết cùng trường sinh quyết tự động vận chuyển, chữa trị nhục thân, tăng cường nhanh chóng lấy thực lực của mình, mà hắn lại tại trong lôi kiếp này, cố gắng hoàn thiện lấy đại đạo của mình, tại minh b ạ c r giục thần mới là thần cảnh trọng yếu nhất cảnh giới về sau. Lam tiểu bố liền nghĩ muốn dừng giục g a thuộc về mình cường đại nhất thần đạo, đã từng hắn cho là mình còn sống s ứ mình đã làm được. Hắn hoàn thành chính mình chuyện muốn làm nhất, không để cho địa cầu bại lộ tại những cường giả kia trong tầm mắt. nhưng Hắn sống như cũ, với Hắn mà nói còn sống chính là kiếm lời. cho nên phía sau Hắn tu đạo chính là vì trường sinh, vì khống chế vận mệnh của mình. đây chính là đạo của Hắn a, oanh, một đạo lôi hồ trực tiếp nổ xuống lam tiểu bố đỉnh đầu ở giữa, huyết vụ bao trùm toàn bộ thân thể. Lam tiểu bố trong lòng giống như có một đoàn bóng ma bị đảo lôi hồ này oanh mở. Hắn một mực rất tự hào. Chí ít hắn lấy sinh mệnh của mình làm đại giá mang đi cái kia một chiếc tai họ địa cầu phi thuyền. nhưng hắn thật đáng giá tự hào sao. Lúc đi học hắn liền đọc qua một câu nói như vậy. nghèo thì chỉ lo thân mình. đạp thì kiêm tể thiên h ạ đã từng hắn là một phàm nhân. là sinh hoạt trên địa cầu một người bình thường mà thôi, coi hắn là một phàm nhân. khi hắn vì một ngày ba bữa bôn ba thời điểm, hắn cố gắng mang theo tô sầm g i ấ y dua cầu sống. tại hắn trùng sinh một thi thời điểm, hắn không còn là cái kia vì một ngày ba bữa bôn ba phàm nhân bình thường. hắn trải qua gian khổ, mang đi côn lôn sơn chỗ sâu ngoài hành tinh đĩa bay. hắn thà rằng vẫn lạc tại trong h ư không. Cũng muốn làm đến chuyện này. trên thực tế hắn làm được. Hắn vì chính mình tự hào. Hắn chuyện nên làm đ ắ t làm. tiếp xuống hắn nên đi truy tìm đường thuộc về mình. truy tìm thuộc về mình đại đạo. có lẽ cái này không có sai. mỗi người đều đang theo đuổi thuộc về mình đại đạo. hắn làm tiểu bố tìm kiếm thuộc về mình trường sinh đại đạo. lại có gì không đúng. nhưng theo hắn tu vi tăng cường. Tầm mắt chạm đến phạm vi biến lớn. Có lẽ chính Hắn đều không có chú ý tới việc Hắn muốn làm càng nhiều. Hắn cứu được ngũ vũ tiên giới, tiêu diệt luyện hóa tiên vực t ị ệ c thần tốc, ngăn trở thần giới chuyển rời đến tiên giới lượng kiếp, thực lực tăng cường về sau. Hắn vẫn đang làm lấy những chuyện này, nhưng Hắn nhưng vẫn không có để ý những chuyện này. Liền xem như hôm nay, Hắn như cố tài cố gắng tăng lên thực lực. dãy dua nghĩ đến trường sinh thời điểm rất ít càng nhiều thời điểm là nghĩ đến như thế nào tránh cho quê hương của mình bị nô dịch người bên cạnh mình bị nghiền sát tại hắn trùng sinh một thế về sau trong mắt hắn địa cầu chính là nhà của hắn bây giờ bao quát tiên giới t u chân giới đều là nhà của hắn có lẽ tương lai có một ngày thần giới cũng là nhà của hắn năng lực lớn bao nhiêu t r á c h nhiệm liền lớn bấy nhiêu, mà khâu dung hợp ngũ vũ tiên giới thời điểm, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới chính mình sẽ vẫn lạc sao. nhưng hắn vẫn là đi làm, lam tiểu bố thở một hơi, nguyên lai hắn muốn làm sự tình một mực không có chân chính làm xong, kỳ thật hắn vẫn đang làm lấy, từ đem thất âm mô đổi lại vũ trụ duy mô thời điểm vẫn tại làm lấy, đại đạo trong nháy mắt rõ ràng, cuối cùng một đạo lôi g i i p oanh ở trên người lam tiểu bố. lam tiểu bố lại là cười ha ha một tiếng. giờ khắc này tu vi của hắn đột ngột m ư ợ c mà, bước vào g ụ c thần cảnh vô thanh vô tức. lam tiểu bố cũng tại lúc này minh bạch chính mình đại đạo phương hướng. từ hôm nay trở đi, hắn bước vào g ụ c thần cảnh, tiếp tục hoàn thiện thuộc về mình thần đạo. hôm nay hắn là trời đêm vạn trưởng độc hành nhân. tương lai cuối cùng có vô số người đồng hành. Tu đạo, tu không phải vì tư lợi, tu không phải người tận sâu kiến ta độc tôn, tu chính là nhân đạo, là thiên đạo càng là tâm chi đạo. Nếu có một ngày, vũ trụ không chỉ có có quy tắc, cũng có nhân đạo trật tự, chính là như thế nào tình cảnh. chúc mừng lính trường, d ụ c thần thành công, lam tiểu bố hăng hái bước vào d ụ c thần cảnh. cái kia cường hãn đ ả o vận khí tức bất luận kẻ nào đều có thể cảm nhận được. có người trong lòng đã nghĩ đến. đây có lẽ là vì cái gì lam tiểu bố tu vi thấp nhất. ngược lại là lính trưởng nguyên nhân. đa tả các vị. trước đó một mực là ta chúc mừng các ngươi. hôm nay rốt cuộc đến phiên các ngươi chúc mừng ta. ta hy vọng chúc ta rời đi nơi này thời điểm. chín mươi hai n g ư ờ i đều có thể bước vào thiên thần cảnh. bầu không khí nhiệt liệt lên. bất quá lam tiểu bố trong lòng rất rõ ràng. hắn bước vào thiên thần cảnh cùng người khác khác biệt. có lẽ chỉ cần mấy năm thời gian hắn liền có thể bước vào thiên thần cảnh. có lẽ cần mấy chục vạn năm thời gian hắn mới có thể bước vào thiên thần cảnh. hắn bước vào thiên thần cảnh cùng tu vi không quan hệ. mà là đối với mình thần đạo lý giải có quan hệ. lam tiểu bố lôi ghiếp đằng sau. Bên này tạm t h ờ i phút ô n n g g có ư ờ này lam tiểu bố bên này trí ít có hơn hai mươi tên thiên thần cảnh cường giả có thể nói lam tiểu bố bên này thực lực đ ắ t là có thể nhẹ nhóm nhìn ớp hồ đối diện Lam tiểu bố bọn người lần đầu tiên tới thời điểm còn có mấy tên dục thần viên mãn cường giả căn bản cũng không quản lam tiểu bố đám người đến vẫn là bế chính mình quan hiện tại không người nào dám tiếp tục tu luyện cho các ngươi mười hơi thời gian từ nơi này rời đi nếu không giết không tha lam tiểu bố đi đến bên hồ nhìn xem hồ đối diện tu sĩ thanh âm thẳng truyền đi qua Lam tiểu bố còn tưởng rằng trước đó tu sĩ tóc dài kia sẽ đứng ra cãi lại một phen. Nếu như đối phương đứng ra mà nói, hắn trước hết zit một c á c h lại nói. sự thực là không ai dám đứng ra nói chuyện. Tên kia thiên thần cảnh tu sĩ thậm chí ngay cả thời gian ba cái hô hấp đều không có dừng lại. tại Lam tiểu bố sau khi nói xong câu đó, hắn đưa tay thu lại đ ộ n g phủ của mình, quay người rời đi. chỉ là mấy bước liền biến mất tại trong rừng bia duy nhất một tên thiên thần cảnh tu sĩ đi hồ đối diện hết thảy mọi người không có bất kỳ người nào nguyện ý dừng lại thêm nửa hơi nhao nhao rời đi đây là không thể làm gì sự tình lúc trước nếu như bọn hắn có thể nhìn ớ p lam tiểu bố đám người này lam tiểu bố đám người này căn bản cũng không có cơ hội lưu tại nơi này tu luyện hiện tại lam tiểu bố đám người này cường đại lên vậy bọn hắn chỉ có thể rời đi. ha ha. diêm ảnh cười ha ha. lính trưởng nói chuyện chính là sàng khoái. ta diêm ảnh cho tới bây giờ đều là tại trước mặt người khác ra vẻ đáng thương. hôm nay rốt cuộc cũng có thể trang một lần đại gia. lam tiểu bố bất đắc dĩ sờ lên cái mũi. hắn không hy vọng dạng này. hắn thậm chí hy vọng thành lập một cái có trật tự tu luyện vũ trụ. nhưng bây giờ hắn nhưng lại không thể không dạng này chỉ có dạng này mới có thể để cho mình trước trưởng thành ngay cả trưởng thành đều trưởng thành không nổi đàm luận khác hết thảy đều là trò cười tất cả mọi người nắm chặt thời gian tu luyện chờ đại đa số người đều bước vào thiên thần cảnh về sau chúng ta cũng muốn rời đi nơi này lam tiểu bố rất nhanh liền đem ý niệm khác trong đầu dứt bỏ Thứ nhất lưu tại nơi này Hắn tuyệt đối không có khả năng tu luyện tới thiên thần cảnh. Thứ yếu Hắn nhất định phải đi tìm l i ễ u ly cùng ngô xúc còn có lão triệu. biết lam tiểu bố dự định sau khi rời đi, lính thứ mười tu sĩ đều càng là điên cuồng tu luyện. ai cũng biết, nếu như sau khi rời đi, muốn lại tại loại này nồng đậm thần linh khí, thiên địa quy tắc rõ ràng chỗ tu luyện cơ hồ là nằm mơ. cả một đời có thể gặp được bao nhiêu loại tu luyện này cơ duyên. mỗi người đều không muốn từ bỏ loại cơ duyên này. lam tiểu bố không có tu luyện. hắn lần nữa tiến nhập đáy hồ. vòng quanh đáy hồ cung điện vòng vo vài vòng. thật sự là cung điện này cấm chế quá mức dườm già phức tạp. lam tiểu bố trận đạo trình độ so ra chinh lệ quá lớn. hắn chỉ có thể mượn nhờ vũ trụ duy m ô đối với cung điện này tiến hành duy m ô tạo dựng. khi vũ trụ hai mươi tám, chương năm trăm m ư ơ i ba g i đi rừng bia cho minh chủ ưng duyên đế tăng thêm. đảo mắt lại là thời gian ba năm đi qua. lam tiểu bố đã là dục thần tầm hay. lúc đầu lam tiểu bố là tính toán đ ờ i vũ trụ duy m ô triệt để tạo rừng ra đáy hồ này cung điện duy m ô đi vào sau nhìn xem. sau đó lại rời đi nơi này. bất quá thời gian ba năm, vũ trụ duy m ô v ẹ n v ẹ n tạo rừng một phần trăm cũng chưa tới. nói rõ cung điện này đẳng cấp rất cao, chí ít phía ngoài trận văn đẳng cấp phi thường cao, không phải hắn hiện tại có thể hiểu rõ. Lam tiểu bố rất thẳng thắn từ bỏ tiếp tục lưu lại nơi này chờ đợi ý nghĩ, xét đến cùng vẫn là hắn tu vi quá kém. nếu như hắn hiện tại là thiên thần cảnh, nói không chừng chỉ cần mấy năm liền có thể tạo dựng ra đáy hồ cung điện vũ trụ duy m g ô nếu như hắn hiện tại là thần quân cảnh, nói không chừng chỉ cần mấy tháng, như tu vi cao hơn, có lẽ tùy thời đều có thể tạo dựng ra tới. Lam tiểu bố thu hồi thần nguyên điện, thần niệm rơi ở trong thần nguyên điện, bên trong thần tinh đoán chừng có năm trăm nghìn tiện tay xuất ra một viên thần tinh. Lam tiểu bố lập tức liền phát hiện thần tinh này cùng hắn tại tiên giới triệu nê hà đáy thu tập được thần tinh có chút khác nhau. Lấy thêm ra một khối triệu nê hà đáy thần tinh so sánh một chút. Lam tiểu bố phát hiện trong đó khác biệt. Thần nguyên đ i ệ n ở chỗ này thu thập thần tinh vô luận là thần linh khí mức độ đậm đặc. còn có quy tắc rõ ràng trình độ đều so triệu nê hà đáy thu thập mạnh quá nhiều. Loại này thần tinh mới xem như chân chính thượng phẩm thần tinh. trước đó diêm ảnh nói hắn cho thần tinh là thượng phẩm thần tinh. Nếu như không phải r i ê n g ảnh cũng không có gặp qua thượng phẩm thần tinh, chính là thần giới thượng phẩm thần tinh cấp bậc quá kém điểm, đem thần nguyên điện thu hồi, lam tiểu bố cao giọng nói ra. c á c vị, chúng ta muốn rời khỏi nơi này, nghe được lam tiểu bố thanh âm, tất cả mọi người đình chỉ tu luyện, ở chung những năm gần đây, tất cả mọi người đối với lam tiểu bố tạo dựng lên một loại tín nhiệm, Lam tiểu bố thần niệm đảo qua đi. rất là hài lòng nói. chúng ta lúc đầu hết thầy có sáu mươi bảy tên dục thần cảnh tu sĩ. hiện tại có sáu mươi người bước vào thiên thần cảnh. còn lại toàn bộ là dục thần cảnh tu sĩ. có thể nói lần này chúng ta đi ra. thu hoạch phi thường lớn. sáu mươi tên thiên thần cảnh tu sĩ. trước đó toàn bộ là dục thần cảnh. tiên đế cảnh giới. cho dù là tiên đế viên mãn, muốn ở chỗ này dùng mười năm không đến thời gian liền bước vào thiên thần cảnh, vậy căn bản liền không khả năng, dục thần cảnh tu sĩ sở dĩ có thể bước vào thiên thần cảnh, hay là bởi vì có đầy đủ tích lũy, tiên đế liền xem như tích lũy lại nhiều, cũng không có quan hệ gì với dục thần, đa tạ lính trường, không có lính trưởng mang bọn ta tới đây, chúng ta bây giờ đều còn tại lúc đầu cảnh giới bồi hồi. diêm ảnh làm lam tiểu bố đáng tin. cái thứ nhất đứng ra lên tiếng ủng hộ lam tiểu bố. làm ở chỗ này tu luyện qua người. hắn biết rõ rất nhiều người đều không quá còn muốn chạy. bọn hắn tham gia tu sĩ quân mục đích chủ yếu không phải là vì tìm kiếm một cái tốt hoàn cảnh tu luyện sao. có cái gì hoàn cảnh tu luyện so nơi này còn tốt hơn. quả nhiên, Diêm ảnh vừa dứt lời, một tên thiên thần cảnh tu sĩ liền đứng dậy, hắn đối với lam tiểu bố hành lễ tiết nói ra, lính trường, ta cảm thấy chúng ta có thể lưu tại nơi này tu luyện, kỳ thật sau khi rời đi nơi này, trở về không nhất định có thể tìm tới so đây càng tốt địa phương, không phải không nhất định có thể tìm tới, là khẳng định tìm không thấy so đây càng tốt địa phương, chỉ là bởi vì lam tiểu bố là lính trưởng nói chuyện cũng nên cho lính trưởng một chút mặt mũi a đúng ta cũng cảm thấy lưu tại nơi này tu luyện tương đối tốt lập tức liền có người phù hỏa phù hỏa người bên trong có thiên thần cảnh cũng có r ụ c t h ầ n cảnh nói chuyện thiên thần cảnh tu sĩ gọi tiền c h ấ n ở chỗ này xem như sớm một nhóm tấn cấp thiên thần cảnh người này lam tiểu bố cũng có ấm tượng Lúc trước tiến vào hắn tiểu thế giới lúc, người này cũng là cuối cùng mấy cách tiến đến. Lam tiểu bố vô cùng rõ ràng. đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. thật sự là bởi vì nơi này không cách nào mang đi. nếu như có thể mang đi mà nói. nói không chừng tất cả mọi người ra tay đánh nhau bắt đầu tranh đoạt. ánh mắt từ mọi người trên thân đảo qua đi. Lam tiểu bố chậm dần ngữ khí nói ra. vì thật lúc đầu mọi người lưu tại nơi này tu luyện ta cũng là ủng hộ nhưng ta đề nghị mọi người tốt nhất đừng lưu tại nơi này tu luyện vì cái gì tiền c h ấ n cơ hồ là theo bản năng hỏi lên diêm ảnh rất là khó chịu nói ra tiền c h ấ n ngươi dọn điệu này thật g i ố n g như chất vấn đồng dạng từ lam lính trưởng trở thành chúng ta lính trưởng đến nay hắn có thể hải qua chúng ta liền xem như nơi này cũng là lính trưởng mang bọn ta tìm tới ngươi phải biết đ ổ i ơn mà không phải dùng loại này chất vấn ngữ khí đến hỏi tiền c h ấ n cũng biết chính mình dưới tình thế cấp bách ngữ khí có chút nặng vội vàng giải thích nói ta không phải ý tứ này ta chỉ là l a m tiểu bố khoát tay chặn lại từ tốn nói thứ nhất ta đi ra thật là có một số việc ta không có khả năng trường kỳ lưu tại đây thứ hai thực lực của chúng ta bây giờ, hẳn là có thể đối phó tu sĩ bình thường quân, ta muốn đi hỏi thăm một chút quân x o á i xảy ra chuyện gì, quân x o á i đối với chúng ta không tệ, lúc trước nếu như không phải quân x o á i chúng ta thậm chí không cách nào chạy ra mông ơ ngoan thủ, người nếu như ngay cả đội ơn cũng không biết, cách này đại đạo không tu cũng được, đương nhiên còn có thứ ba, mọi người hẳn phải biết, chúng ta đuổi đi người đối diện, bọn hắn chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua, vì cái gì ta đang đuổi đi hầu người đối diện ba năm sau mới rời khỏi, bởi vì bọn hắn liền xem như gọi cường giả tới, chí ít cũng cần ba đến bốn năm thời gian, chờ bọn hắn tới về sau, chúng ta sớm đã rời khỏi nơi này, một tên muốn lưu lại g ụ c thần cảnh tu sĩ thì t h ả o nói ra, lính trường ý của ngươi là chúng ta nếu như tiếp tục lưu lại nơi này tu luyện, có thể sẽ có người tới đối phó chúng ta. Lam tiểu bố gật gật đầu, không phải khả năng, là khẳng định, sau khi nói xong Lam tiểu bố ánh mắt quét mọi người một vòng, nói lần nữa, cho nên nguyện ý lưu tại nơi này n g ư ờ i ta không can thiệp, đây là tự do của ngươi, bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu là, tiếp tục lưu lại nơi này trừ phải cẩn thận cường giả tới bên ngoài còn có chính là chỉ có thể trở thành riêng tinh thần đình đào binh đây là không thể làm gì sự tỉnh hắn lam tiểu bố là một cách lính trưởng hắn muốn trở về còn nhiệm vụ không có trở về người hắn sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa đi vì đó hềm hộ lính trưởng đều trở về ngươi nhưng không có trở về Nếu như là chấp hành nhiệm vụ trong quá trình mất tích thì cũng thôi đi. Mấu chốt là ngươi trốn ở nơi tốt tu luyện, để lính trưởng đi giúp ngươi c ả n tay, mặt ngươi lớn sao. Mấy tên muốn tiếp tục lưu lại nơi này tu luyện tu sĩ đều trầm m ặ t xuống. Nơi này tu luyện là tốt, chỉ khi nào bị xem như đào binh mà nói. Chẳng lẽ cả một đời trốn ở chỗ này tu luyện, vạn nhất thật sự có một ngày. như lam tiểu bố nói đồng d ạ n g cường giả đến đây bọn hắn đi nơi nào còn có một chút lần này trở về ta dự định trong vòng nửa năm đến bách ly thần thành cho nên ta vẫn là sẽ dùng thần độn phù lam tiểu bố lời nói để tất cả mọi người là xứng sờ thần độn phù không phải đã dùng hết sao hơn nữa lúc ấy lam tiểu bố nói chuyện ý tứ cũng là dùng hết a hiện tại lam tiểu bố nói vẫn là dùng thần đồn phù. vậy hiển nhiên thần đồn phù không phải một viên. đây là giải thích. lam tiểu bố rất có thể tìm được một cái di tích. di tích này nói không chừng là vị thần phù tôn sư lưu lại. lam tiểu bố cũng mặc kệ người khác là như thế nào n g h ĩ hắn nhất định phải mượn nhờ luôn hồi hoa trở về. coi như người khác đều không theo hắn cùng một chỗ. Hắn cũng muốn mượn nhờ luôn hồi hoa đơn độc đi. cho nên, muốn cùng ta cùng đi, vẫn là phải tiến vào trong tiểu thế giới. Lam tiểu bố sau khi nói xong, đang chờ đám người hồi âm. ta nguyện ý, diêm ảnh vẫn là cái thứ nhất, về phần bàng bất lận cùng mạc tiểu tịch. căn bản cũng không cần nói chuyện, trực tiếp đứng ở lam tiểu bố bên cạnh. ta cũng nguyện ý, cái thứ nhất bước vào thiên thần cảnh tỉnh từ từ cũng đi tới. Hắn thiên phú một mực rất mạnh. có thể thì tính sao, thần giới không phải khuyết thiếu người có thiên phú, mà là khuyết thiếu cho có thiên phú người tu luyện tài nguyên. qua nhiều năm như vậy, Hắn đều một mực tại d ụ c thần cảnh bồi hồi. đi theo lam tiểu bố cái này lính trưởng về sau. ngắn ngủi mười năm không đến, Hắn liền tấn cấp đến thiên thần cảnh. cái này đổi thành trước đó, đó là cần vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm cũng không có hy vọng, cùng lam tiểu bố cùng một chỗ thời gian dài như vậy, lam tiểu bố nhân phẩm hắn tin được, lại nói, hắn trừ tu vi là thiên thần cảnh bên ngoài, trên thân cũng không có cái gì đồ tốt, ngược lại là lam tiểu bố chính mình, trên người có tốt hơn đồ vật, tỉ như hắn lấy ra loại này thần đ ộ n phù, t ỷ như trước đó cấp cho mọi người dùng ma linh mai rùa thật giống như một cái người nghèo luôn luôn lo lắng phú ông đối với hắn ăn cướp đồng d ạ n g cái này thật sự là có chút buồn cười theo diêm ảnh cùng tỉnh t ử t ử đứng đi qua thạch giật thật thoa ảnh lỗ như điệp các loại từng người từng người thiên thần cảnh tu sĩ lần lượt đi tới lam tiểu bố bên này cuối cùng chín mươi hai tên tu sĩ có tám mươi năm người đứng ở lam tiểu bố bên này, nguyện ý cùng lam tiểu bố cùng đi, còn có bảy người không hề động, rất hiển nhiên bọn hắn không nỡ hồ này bên cạnh nồng đầm thần linh khí. trong bảy người này có ba người là thiên thần cảnh tu sĩ, trong đó liền bao gồm tiền c h ấ n lính trường, ta vẫn là muốn ở chỗ này bốc lên cái hiểm, nhiều tu luyện mấy năm, mặc dù chúng ta cũng vẽ tuyến đường, chỉ là chúng ta thần niệm có hạn, cái kia tuyến đường chỉ ở rất nhỏ phạm vi bên trong mà thôi, mà lại ta đoán chừng trở về tuyến đường này cũng không hề có tác dụng, thậm chí ta cũng không tìm tới tuyến đường này. Tiên c h ấ n đứng dậy, ôm nguyền thành khẩn nói ra, lam tiểu bố trong lòng im lặng, đây thật là chỗ tốt gì đều muốn lưu tại trên người mình, nhưng lại không nguyện ý tin tưởng người khác, Lam tiểu bố thở dài nói ra, ngươi hẳn phải biết, chẳng những là ngươi vẽ tuyến đường, chúng ta vẽ tuyến đường chỉ sợ giống nhau là vô hiệu, không nói trước có thể hay không tìm tới tuyến đường này tại vị trí nào, kỳ thật liền xem như tìm được, sợ cũng cùng tới thời điểm khác biệt, chúng ta vẽ tuyến lộ đồ này là giao nhiệm vụ dùng, mà không phải chúng ta ra ngoài thời điểm dùng, cho nên ta ra ngoài hay là sẽ dựa theo lúc đến đời biện pháp là biện pháp gì t i ề n c h ấ n lập tức hỏi lần này chẳng những là lam tiểu bố rất khinh b ị người còn lại đều khinh b ị nhìn xem t i ề n c h ấ n c á c h này hiển nhiên là liên quan đến tu luyện chuyện bí mật hỏi như vậy người khác chính là không tử tế sự tình chớ đừng nói chi là ngươi chỉ là một người tu sĩ quân binh Lam tiểu bố hay là một cái lính trường. Lam tiểu bố từ tốn nói. Ta rất muốn nói cho ngươi. nhưng ta đích xác nói là không ra. Bởi vì ta là dựa vào chính mình cảm giác đi. Vô luận đối phương có tin hay không. Lam tiểu bố đều không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn tế ra tiểu thế giới. Sau đó mở ra trận môn. Tiền trấn quả nhiên là không tin Lam tiểu bố mà nói. nhưng hắn cũng không thể tránh được lam tiểu bố không muốn nói hắn có thể thế nào chẳng lẽ đồng thủ đem lam tiểu bố cái này lính trưởng cầm xuống sau đó ớ p hỏi giờ phút này trận môn mở ra tám mươi năm người nhanh chóng xông vào trong trận môn lam tiểu bố không tiếp tục nhìn tiền trấn mang theo tiểu thế giới cả người trong nháy mắt liền vọt vào rừng bia chỗ sâu tiền trấn miệng mở rộng Hắn còn có một cặp nói không có hỏi thăm đâu. Lúc này đi rồi. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. c á c bằng gấu ngủ ngon. Thỉnh cầu nguyệt phiếu duy trì. k h í vũ trụ hai mươi tám. Chương năm trăm hai mươi ba lam tiểu bố trở về. Tiền huyên. Nếu bọn hắn đi. Nơi này chính là thiên hạ của chúng ta. chúng ta muốn tu luyện thế nào liền tu luyện thế nào. một tên khác thiên thần cảnh tu sĩ lớn tiếng nói nơi này chỉ còn lại có bọn hắn bày cái đích thật là muốn làm sao tu luyện liền tu luyện thế nào tiền c h ấ n cũng là rước bỏ hết thầy tạp niệm vô luận như thế nào tăng lên thực lực của mình mới là trọng yếu nhất dựa theo lúc trước hắn tiến độ tu luyện trong vòng trăm năm hắn thậm chí có cơ hội đụng chạm đến thần quân cấp độ thần quân a đến bất kỳ địa phương cũng là người bề trên tồn tại, chờ hắn đến thần quân cảnh, h a h a tu luyện, tiền c h ấ n vung tay lên, chính mình trước chiếm cứ một cái vị trí tốt nhất, còn lại sáu người mỗi người đều tranh thủ thời gian chiếm cứ tốt nhất tu luyện vị trí, giờ khắc này trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, tranh thủ rời đi nơi này thời điểm tiếp cận thần quân cảnh, thậm chí là bước vào thần quân cảnh, nhưng chỉ là một chu thiên đi qua, tiền chấn sắc mặt liền thay đổi, thần linh khí so trước đó yếu n h ư ợ c rất nhiều, c á c h này thì cũng thôi đi, nơi này thần linh khí yếu hơn nữa, đối bọn hắn tới nói cũng là chưa bao giờ có tu luyện thánh địa, đáng sợ nhất là thiên địa quy tắc trở nên mơ hồ, loại kia vô cùng rõ ràng thiên địa quy tắc biến mất không thấy gì nữa, tại loại này mơ hồ thiên địa quy tắc phía dưới, Muốn cảm ngộ chính mình thần đạo, tốn hao thời gian chính là lúc đầu mấy trăm thậm chí mấy ngàn lần. Bọn hắn không phải thiên tài. Lúc tu luyện đối với đại đạo cảm ngộ lần nữa về tới trước đó loài kia rất nhỏ tích lũy cấp độ. Dưới loại tình huống này muốn bước vào thần quân cảnh giới. đừng bảo là trăm năm. một ngàn cái trăm năm thậm chí hơn vạn cái trăm năm cũng không nhất định có thể đạt tới a. không chỉ là tiền c h ấ n còn lại sáu người đồng thời cảm nhận được không được bình thường, đang tu luyện một lúc lâu sau, cơ hồ tất cả mọi người đứng dậy. tiền huyên, nơi này tu luyện thiên địa quy tắc không có trước đó rõ ràng. nếu như vậy xuống dưới, một tên thiên thần cảnh tu sĩ lúc nói chuyện trong mắt có chút hối hận, lưu tại nơi này là vì tấn cấp thần quân. nếu như dưới loại hoàn cảnh này tu luyện, đừng bảo là trăm năm đến thần quân, chính là tu luyện tới thiên thần trung kỳ cũng tốn sức, không, không phải tốn sức, là không thể nào, mà trên thực tế bọn hắn không có khả năng có nhiều thời gian như vậy tu luyện, chính như lam tiểu bố nói, nơi này sớm muộn sẽ có người đến, một tên dục thần cảnh tu sĩ bỗng nhiên nói ra, các vị tiền bối, ta nhớ được chúng ta vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, nơi này thiên địa quy tắc cũng không thể so với trước mắt loại tình cảnh này tốt bao nhiêu, thậm chí không sai biệt lắm, nhưng qua không bao lâu, nơi này thiên địa quy tắc đột nhiên rõ ràng, hiện tại lính trưởng đi, chúng ta lại về tới ban sơ loại tình huống kia, thậm chí thần linh khí cũng không có thời điểm ban sơ nồng, mấy tên thiên thần cảnh tu sĩ liếc nhìn nhau, đều trầm m ặ t xuống, mọi người không nói gì, Bất quá vừa rồi tên kia g ụ c thần tu sĩ lời nói bọn hắn đều nghe hiểu được. nói cách khác, nơi này thiên địa quy tắc rõ ràng cùng lam tiểu bố có quan hệ, lam tiểu bố đi, nơi này thiên địa quy tắc liền biến mơ hồ, lam tiểu bố ở thời điểm, nơi này mới thật sự là thánh địa, rất hiển nhiên, lam tiểu bố trên người có đ ỉ n h cấp bảo vật, nếu không, chính là lam tiểu bố công pháp tu luyện không thể coi thường đám người ăn ý không nói gì đều là lần nữa trở về bắt đầu tu luyện lam tiểu bố cũng không có mượn nhờ khí vận trận bàn lại tìm một đầu đường mới hắn là dựa theo tới đường trở về hắn tiến vào rừng bia thời điểm thần niệm vượt qua trăm trưởng cho nên hắn khắc họa đi ra địa đồ có dấu vết mà lần theo không phải lam tiểu bố không muốn mượn nhờ khí vận trận bàn Nếu như Hắn mượn nhờ khí vận trận bàn, nói không chừng khí vận trận bàn sẽ đem Hắn đưa đến chân chính bi lâm thần vực. Vô luận bi lâm thần vực có tồn tại hay không. Chí ít lam tiểu bố hiện tại không nghĩ tới đi. dựa theo tới đường, lam tiểu bố dùng chính là luân hồi hoa. Dù là luân hồi hoa tốc độ một lần chậm dần, lam tiểu bố cũng chỉ là dùng ba ngày thời gian liền s ô n g ra vô cùng m i n h mông rừng bia. Lần nữa đi tới thần tiệm biên giới, quay đầu nhìn một chút vô cùng m i n h mông rừng bia, lam tiểu bố đã làm xong tùy thời tới tu luyện chuẩn bị, lập tức luôn hồi hoa kích phát đến tốc độ lớn nhất, thẳng đến bách ly thần thành. Lúc trước lam tiểu bố từ bách ly thần thành đến bi lâm thần v ư ợ t biên giới, dùng hơn một năm thời gian, hiện tại hắn thực lực tăng lên mấy cái cấp độ, lần nữa kích phát luôn hồi hoa. chỉ là dùng ba tháng ngắn ngủi không đến, luôn hồi hoa liền đứng tại bách ly thần thành bên ngoài. khi lam tiểu bố để trong tiểu thế giới hết thảy mọi người đi ra lúc, tất cả mọi người gần như không dám tin tưởng. lính trường, lúc này mới ba tháng không đến, liền trở về bách ly thần thành, thạc h giật không thể tin được hỏi thăm một câu, bất quá không cần lam tiểu bố trả lời. Thần niệm của Hắn liền quét đến bách ly thần thành biên giới hộ trận. đỉnh cấp thần đồn phù quả nhiên là cần tấn cấp d ụ c thần sau mới có thể phát huy tác dụng chân chính. tình từ từ cũng là cảm thán nói ra. liền xem như bọn Hắn bước vào thiên thần cảnh. tại không có thần khí phi hành trợ giúp dưới. muốn từ rừng bia trở về cũng cần thời gian mấy chục năm. hiện tại chỉ dùng thời gian mấy tháng. sợ là thần vương mới có thể làm đến a. Lam tiểu bố nói ra, chỉ tiếc chúng ta không có thần khí, nếu có thần khí mà nói, vậy sau này liền thuận tiện, càng có thể tiếc chính là, ta trận đạo trình độ quá kém, không cách nào bố trí truyền tống trận, tương lai chờ ta trận đạo trình độ đi lên về sau, ta đến bố trí một cách truyền tống trận, dạng này chúng ta đi bi lâm thần vực đem nhanh nhiều. Lính trường. chúng ta sẽ còn đi bi lâm thần vực sao. khổng nhược điệp lập tức hỏi. khổng nhược điệp lời nói đưa tới hết thảy mọi người chú ý. mặc dù cùng lam tiểu bố đồng thời trở về, cần phải luận bọn hắn tại thần giới nhìn thấy tốt nhất tu luyện địa phương, hay là trong rừng bia hồ kia. nếu là tương lai còn có thể trở về tu luyện, vậy dĩ nhiên là việc tốt nhất. lam tiểu bố cười ha ha một tiếng. tự nhiên, Chí ít chúng ta tại không có tìm tới so trong rừng bia bên hồ kia tốt hơn tu luyện địa phương trước đó. chúng ta vẫn là phải trở về tu luyện. dù sao chúng ta bây giờ hay là riêng tinh thần đ ỉ n h tu sĩ quân. tại hiệp ước không có đến kỳ trước đó. chúng ta không cách nào trái với điều ước. nếu không lấy thực lực của chúng ta, rất khó tại thần giới hành tẩu. lính trường, chúng ta toàn bộ nghe ngươi. ngươi nói làm thế nào. chúng ta liền làm như thế đó. diêm ảnh lớn tiếng nói. Lần này không có người phản đối diêm ảnh mà nói. từ mấy lần dùng tiểu thế giới dẫn bọn hắn, đám người cũng có thể thấy được lam tiểu bố là một người rất bản chí cốt. điều kiện tiên quyết là đừng chọc đến bọn hắn lính trưởng này, bởi vì bọn hắn lính trưởng này cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. cái này từ trước đó lính trưởng cứng ép để mở hồ bên kia người rời đi cũng có thể thấy được hồ kia mặc dù không tính là quá lớn bất quá hơn một trăm người ở nơi đó tu luyện căn bản cũng không ảnh hưởng coi như như vậy lam tiểu bố vẫn là làm cho đối phương rời đi nguyên nhân gây ra hẳn là lúc trước bọn hắn đi thời điểm h ồ người đối diện muốn bọn hắn rời đi đừng bảo là bọn hắn chính là mông âu Lam tiểu bố tại tiên đế thời điểm liền dám để cho nó ăn quả đắng, đi, đi bách ly thần thành. Lam tiểu bố vung tay lên, dẫn đầu đồn hướng bách ly thần thành. Nếu như nói trước đó bọn hắn còn kiêng kỵ m ô n g âu, hiện tại nhưng không có ai sẽ để ý m ô n g âu. m ô n g âu mạnh hơn, cũng bất quá là một cái thần quân sơ kỳ. Nếu như đổi thành l ợ i hại một điểm thần quân sơ kỳ, thế thì cũng được. nhưng mông âu dạng này dựa vào các loại tài nguyên trồng chất lên thần quân sơ kỳ trên thực lực hiển nhiên là hàng chót tồn tại một cái xác rưỡi thần quân sơ kỳ có thể ngăn cản tiếp cận sáu mươi tên thiên thần tu sĩ vây công huống chi rất nhiều người hoài nghi mông âu cũng không có bước vào thần quân cảnh v ẹ n v ẹ n một cái thiên thần tu sĩ thôi bách ly thần thành trong giáo trường lớn nhất quân vu sắc mặt có chút v ă n g hàn ở giáo trường bên trong đứng đấy tám trăm bảy trăm tên tu sĩ quân, những tu sĩ quân này đều đang đợi lấy quân vu hiệu l ệ n h nhưng quân vu chậm chạp không có hạ mệnh l ệ n h bởi vì hắn bên người còn đứng lấy một cái hắn rét nhất ra hỏa. Mông âu, quân x o á y hẳn là ngươi muốn không nhìn thần đình ý chí sao, mông âu thanh âm có chút khinh thường, mang theo một loại khinh bỉ, quân vu hít một hơi thật sâu, Tận lực chậm dần ngữ khí của mình nói ra. Mông â u ta xuất binh cứu đại vương tử. đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. ngươi lại cố tình gây sự. ở chỗ này cản trở ta xuất binh cứu viện. ngươi tồn chính là loại nào tâm tư. đạo đình ý chí là để cho ta từ bỏ riêng tinh thần đình tương lai người thừa kế sao. ha <cười> ha, mông â u cười ha <cười> ha một tiếng. nghiêm nhị nói ra. Diên tinh thần đình tương lai người thừa kế là tam vương tử đơn hảo viêm. không phải đại vương tử đơn vũ thành. hiện tại diên tinh sáu quân bên trong. chỉ có bách ly quân có thể cứu viện. ngươi không đi cứu tương lai đạo quân. ngược lại đi cứu đơn vũ thành. ngươi không phải không nhìn thần đình ý chí. kia cái gì mới là không nhìn thần đình ý chí. nếu như có thể mà nói. Quân vu sẽ không chút do dự một bàn tay đem mông â u đập giết, nhưng hắn biết mình không có khả năng, chẳng những không có khả năng, còn muốn nghe mông â u mà nói, đi cứu hắn buồn nôn nhất tam vương t ử đơn hảo viêm, bởi vì hắn biết, tương lai kế vị thần đình đạo quân nhất định là đơn viêm hảo, mà không phải đơn vũ thành, nếu như hắn hiện tại dám đi cứu đơn vũ thành, Vô luận Hắn có phải hay không sẽ vẫn lạc. Diên tinh thần đình đã không có vị trí của Hắn. không chỉ có như vậy. Hắn còn muốn đứng trước truy sát. cứ việc quân vu biết diên tinh thần đình chỉ có đại vương t ử đơn vũ thành thành đạo quân người thừa kế. mới có cơ hội tiến thêm một bước. Nếu như là đơn hảo viêm thành đạo quân người thừa kế, cái kia diên tinh thần đình sẽ không còn tương lai. biết thì biết. sự thực là sự thật. Hắn thật muốn vì c á c h này không có tương lai riêng tinh thần đình đưa lên chính mình hết thảy. Quân x o á y ngươi hẳn phải biết, đạo quân đối với ngươi đ ắ t là có chút ý kiến. Nếu như ngươi còn khư khư cố chấp, h a h a ta cũng không tin thực lực của ngươi có thể quét ngang toàn bộ thần giới. Mông âu lời nói có chút âm dương quái khí, quân vu nắm chặt nắm đấm, từ khi gia đình trụ xảy ra chuyện, Hắn tại riêng tinh thần đình liền rốt cuộc không có quyền nói chuyện. Sau một hồi lâu lại, quân vu thật d à i thở một hơi. có lúc, người không thể không quý đầu. Hắn quân vu một d ạ n g có một ngày như vậy. ngay tại quân x o á i muốn nói chuyện thời điểm, một tên lính đưa tin bỗng nhiên đi vào trước mặt. hồi bẩm quân x o á i lính thứ mười lính trưởng lam tiểu bố hoàn thành nhiệm vụ về tới bách ly thần thành. ngay tại ngoài thành chờ đợi Lam tiểu bố trở về rồi, quân vu giật mình, lập tức nói ra, nhanh, để Lam tiểu bố lập tức tới đến nơi đây đưa tin. Hắn biết rõ, nếu như Lam tiểu bố rơi ở trong tay mông âu, sợ là sống không bằng chết, mà Lam tiểu bố là Hắn đích thân chọn lính trường, là Hắn xem trọn g người, Lam tiểu bố trở về rồi, mông âu giống nhau là xứng sờ, Lập tức cười ha ha một tiếng, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm giáo trường phía ngoài phương hướng, hôm nay hắn không đem lam tiểu bố ra lột xuống, hắn mông âu những năm này liền xem như toi công lăn lộn, cầu nguyệt phiếu, khí vũ trụ hai mươi tám, chương năm trăm hai mươi bốn ngươi dám đủng đến ta, quân vu cảm nhận được mông âu sát khí, trong lòng trầm xuống, muốn hay không bảo chủ lam tiểu bố Lam tiểu bố dũng khí là hắn gặp qua tất cả tu sĩ ở trong lớn nhất. đây không phải nói Lam tiểu bố lá gan lớn nhất, mà là đã phải có lá gan, cũng phải có đầu não. Lúc trước Lam tiểu bố mới là một cái vừa mới gia nhập tu sĩ quân tiên đế mà thôi. liền dám đ ố i mông t u chính là thấy rõ ràng mông t u không làm gì được hắn, hoặc là nói là thấy rõ ràng mình tuyệt đối sẽ không để cho mông t u làm loạn. phải biết hắn chỉ là vừa mới cùng lam tiểu bố gặp mặt, c h â m chọc mông âu vài câu mà thôi, đổi thành đồng dạng tân binh, hẳn là sẽ không làm như vậy. lam tiểu bố không chỉ có làm, còn cơ h ồ đem tất cả tân binh đều đưa vào bách ly quân bên trong, về sau mình bị mông âu mượn thủ đoạn lấy đi, tại có liếu hỗ trợ giúp dưới, lam tiểu bố yêu nguyên thong dong rời đi bách ly thần thành, không chỉ có như vậy, còn mang đi hơn trăm người, có dũng khí, cũng có thủ đoạn, quân vu thở dài, làm sao hắn hiện tại đã không giúp được lam tiểu bố, bởi vì hắn hậu trường vẫn lạc, đừng bảo là giúp lam tiểu bố, chính hắn đều tự thân khó đảm bảo, lam tiểu bố trở về vừa khéo như thế, hẳn là rõ ràng hắn trở lại bách ly thần thành, muốn mượn hắn uy thế cầu sống, đáng tiếc, còn không có t r ư ờ n g thành, liền muốn đứng trước cường đại như thế đối thủ nhiên ớt. Lính thứ mười lam tiểu bố gặp qua quân x o á y lam tiểu bố thanh âm đánh g ã y quân vu trầm tư, lam tiểu bố ngươi còn dám trở về, mông âu sát ý s â m nhiên thanh âm truyền đến, giờ khắc này tựa hồ toàn bộ bách ly thần thành không khí đều lạnh xuống, ngươi là người phương nào, lam tiểu bố từ tốn nói, thá <cười> hạ m ô n g â u cười ha ha một tiếng, giả bộ như không biết ta m ô n g â u sao. Ta hiện tại lại để cho ngươi biết một chút. Lục phủ quân bảo khí ti m ô n g â u ngươi tới, đem lam tiểu bố cầm xuống. m ô n g â u thoải âm rơi xuống. một tên thiên thần cảnh tu sĩ liền vọt ra. lam tiểu bố vừa xài bước trước, d ụ c thần cảnh khí thế đánh ra. ngươi cũng biết ngươi là lục phủ quân. ngươi lục phủ quân đến ta bách ly quân lại n h ả y làm cái gì tên này thiên thần cảnh tu sĩ bị lam tiểu bố khí thế xông lên theo bản năng dừng lại bước chân lam tiểu bố ngươi g ụ c thần rồi quân vu lúc này mới thấy rõ ràng lam tiểu bố đã là g ụ c thần cảnh tu sĩ mà lại g ụ c thần cảnh vững chắc hiển nhiên không phải g ụ c thần một tầng còn phản thiên bắt lại cho ta mông âu giận dữ căn bản cũng không để ý quân vu đang nói chuyện. Lam tiểu bố vung tay lên. Lính thứ mười toàn thể đều có. Lên, năm mươi bảy tên thiên thần cảnh cường giả, cùng hai mươi bảy tên dục thần cảnh tu sĩ cùng nhau tiến lên. khí thế cường đại điệp ra ra ngoài. tên này xông lên thiên thần cảnh tu sĩ theo bản năng lui ra phía sau mấy bước. thiên thần cảnh, thiên thần cảnh, hay là thiên thần cảnh. Mông âu đờ đẫn nhìn xem lam tiểu bố sau lưng mười mấy tên thiên thần cảnh tu sĩ. tự lẩm bẩm, làm sao có thể có nhiều như vậy thiên thần cảnh. đồng dạng, quân vu cũng là hoàn toàn không thể tin được. làm sao có nhiều như vậy thiên thần cảnh. vô luận là ở đâu một cái thần vực. thiên thần cảnh đều là cường giả. tuyệt đối không thể nào là tu sĩ binh. ít nhất là lính trường trở lên cấp bậc tồn tại. đại đa số lính trưởng cũng đều là dục thần hậu kỳ mà thôi. Lam lính trưởng, ngươi muốn tạo phản sao. Mông âu sắc mặt có chút thay đổi. Hắn biết lam tiểu bố gan to bằng trời. Lam tiểu bố thực lực bây giờ. Thật đúng là có cơ hội đem hắn cầm xuống. đ ư ơ n g nhiên, điều kiện tiên quyết là quân vu không đồng thủ. Quân vu hận thấu hắn. Lam tiểu bố đồng thủ thời điểm, lại trợ giúp hắn sao. Tạo Ta phản. Lam tiểu bố cười lạnh nói. Lam tiểu bố. những người này là nơi nào tới. Quân vu liền vội vàng hỏi. Quân vu cha hỏi. Lam tiểu bố không còn dám vô lễ. Hắn tranh thủ thời gian thi lễ một c á c h nói ra. Quân x o á y đây chính là lúc trước ta mang đi ra ngoài lính thứ mười tu sĩ quân. chúng ta đang làm nhiệm vụ thời điểm. tìm được một cái tu luyện thánh địa. đây cũng là một cái cơ duyên đi. hậu tích bạc phát phía dưới. mọi người tu vi đều có một c á c h chất tăng lên. quân vu lập tức liền tỉnh ngộ lại. xem ra lam tiểu bố thật đi tiêu tuyền chiến trường. chỉ có tiêu tuyền chiến trường mới có thể tìm tới loại cơ duyên này. cái chỗ k i a tất cả đều là các loại mỏ thần mạch. vạn nhất bị lam tiểu bố bọn người tìm được một cái mỏ thần mạch. mọi người trong thời gian ngắn tu vi tăng cao cũng không phải không có khả năng. thua thiệt hắn còn tưởng rằng lam tiểu bố đi tiêu tuyền chiến trường chỉ là một cái ngụy trang. Lam tiểu bố chân chính muốn đi địa phương là bi lâm thần vực đâu, tốt tốt, ha ha ha. Quân vu cười ha ha. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm người. Lam tiểu bố này tuyệt đối không đơn giản. nhiều người như vậy đi tiêu t u y ể n chiến trường cũng không có gặp ai thu hoạch được đại cơ duyên. hết lần này tới lần khác Lam tiểu bố liền thu được. có thể thấy được Lam tiểu bố chẳng những có b ả n sự, còn có đại khí vận. đi theo quân vu liền nói, lam lính trường, ta diên tinh thần đình đại quân hiện tại lâm vào số quân trong vây công. nguyên nhân không kịp nói, ta bách ly quân hiện tại muốn đi trong chiến trường cứu người, ta muốn cứu chính là diên tinh thần đình đại vương t ử đơn vũ thành. mông âu lại cưỡng ếp muốn cầu chúc ta bách ly quân đi cứu tam vương t ử đơn hảo viêm, ngươi là ta bách ly quân lính thứ mười lính trường. ngươi cảm thấy chúng ta xuất binh hẳn là trước cứu ai. sau khi nói xong quân vu lập tức truyền âm cho lam tiểu bố, đơn giản nhanh chóng nói ra. đại vương tử đơn vũ thành mới là ta muốn giúp người. ta trước đó hậu trường diên tinh thần đình thứ nhất đình chủ gia kỳ chính là đại vương tử đơn vũ thành sư phụ. đơn vũ thành có ơn tất báo. càng là cùng ta trong ngoài hỗ trợ. tam vương tử đơn hảo viêm là mông âu hậu trường. Đời ơ n diễn đế yêu thích. Cho nên có thể là riêng tinh thần đình đảo quân n hảo thích. Cho thể đảo viêm yêu rất được đế ư có là tiếp h ừ a kế. đ ờ t i theo thần tử. hiện tại diên tinh thần đình ta không có gia kỳ đình chủ trợ giúp. Nếu như tự tác chủ trương đi c ứ u đơn vũ thành, chỉ sợ sau đó sẽ bị hỏi tội, thậm chí bị đuổi g i ế t Lam tiểu bố lập tức liền hiểu nơi này cổ quái bầu không khí. Ánh mắt của hắn rơi ở trên người mông âu. m ô n g âu không khỏi trong lòng nhảy một cái. Quân vu thủ hắn uy hiếp. đó là bởi vì quân vu liên lụy người và sự việc quá nhiều. Lam tiểu bố khác biệt. Lam tiểu bố một người đã no đầy đủ cả nhà không đói bụng. mà lại lam tiểu bố gan to bằng trời hắn đã sớm được chứng kiến. nếu như lam tiểu bố không có thực lực coi như xong. mấu chốt lam tiểu bố hiện tại mang theo mấy chục tên thiên thần cảnh cường giả. đây quả thực là n g h ị ệ p thiên. Lam tiểu bố cái này trăm người nói không chừng có thể thu thập toàn bộ bách ly quân gần vạn người. Nếu như Lam tiểu bố đối với Hắn nổi lên, quân x o á y ngươi còn không phát quân, chờ đến khi nào, mông âu quyết định trước không đối Lam tiểu bố đồng thủ. hiện tại Hắn không đồng được Lam tiểu bố, luôn có có thể đồng thời điểm, mười mấy cái thiên thần cảnh rất đáng gờm sao. Lính thứ mười, lập tức cầm xuống mông â u lam tiểu bố cũng sẽ không cho mông â u cơ hội. Hôm nay cơ hội tốt như vậy, không xử lý mông â u chẳng lẽ chờ mông â u tương lai xử lý hắn lam tiểu bố. Lam tiểu bố, nghe được lam tiểu bố mà nói, quân soái xứng sờ, ý thức thứ nhất chính là muốn ngăn cản quân soái, uy hiếp sở dĩ trở thành uy hiếp. là bởi vì vẫn tồn tại, lam tiểu bố cho quân vu truyền âm một câu, quân vu k h ẽ giật mình, lập tức nuốt xuống chính mình muốn nói, mông âu dám lớn lối như vậy, là bởi vì còn sống, nếu như mông âu chết rồi, hắn lại đi cấu được đại vương tử, kết quả kia như thế nào, hắn thở dài, không phải mình không có lam tiểu bố thấy rõ, thật sự là loại chuyện này lam tiểu bố có thể làm hắn lại không thể làm lính thứ mười cơ hồ là không có nửa điểm nhất thời c h ậ m lại tại lam tiểu bố mệnh lệnh về sau toàn bộ sông tới đối bọn hắn tới nói cùng lắm thì lại trốn về bi lâm thần vực đi thôi lấy lam tiểu bố năng lực chỉ cần lại tìm đến một cái cùng mảnh kia hồ không sai biệt lắm địa phương bọn hắn tu luyện c á c h trăm năm đi ra một đám thần quân, ai dám truy sát, lam tiểu bố, ngươi dám đụng đến ta, mông âu nghiêm nhị quát, cầm xuống, lam tiểu bố nói chuyện đồng thời cũng là đang ngó chừng mông âu, hắn có chút hoài nghi mông âu thật không phải là thần quân, mà là một cái thiên thần tu sĩ, lam tiểu bố đi theo còn c h â n c h ọ c nói, nhà ngươi tiểu bố ra ra đã sớm muốn ra tay với ngươi, hôm nay còn dám tại ta bách ly quân bên trong lại nhảy. ta không giết ngươi giữ lại ngươi làm giống sao. quân x o á y lam tiểu bố điên rồi. chẳng lẽ ngươi cũng điên rồi sao. ngươi biết lam tiểu bố đồng thủ với ta hậu quả là cái gì. mông p u nghiêm nhị g kêu lên. quân vu thật giống như không có nghe thấy đồng d ạ n g chỉ là tại nguyên chỗ bình tĩnh nhìn mông p u hắn nghĩ thông suốt. mông p u chết. Hắn toàn lực đi cứu đại vương t ử đơn vũ thành. chỉ cần để đơn vũ thành trở thành thần đình người thừa kế. Diên tinh thần đình thần tử, cái kia mông âu phía sau uy hiếp sẽ tự động biến mất. Diễn đý còn muốn đem đơn hảo viêm lập làm thần tử. Nếu như đơn hảo viêm vẫn lạc, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Mông âu bên người chỉ có mười lăm người, trong đó ba tên thiên thần cảnh tu sĩ còn lại toàn bộ là dục thần cảnh tu sĩ, chính như lam tiểu bố dự liệu đồng d ạ n g mông âu căn bản cũng không phải là cái gì thần quân, hoặc là nói mông âu chính là một cái ngụy thần quân. thực lực của hắn chỉ có thể miễn c ư ỡ n g tại thiên thần cảnh hậu kỳ, tăng thêm trường kỳ không tự mình đồng thủ. Dù là thạch giật một cách thiên thần sơ kỳ liền không yếu hơn hắn bao nhiêu, mà lam tiểu bố bên này cũng không phải thạch giật một cái. c h ọ n vẹn năm mươi bảy tên thiên thần cảnh cường giả, năm mươi bảy tên thiên thần cảnh cùng hai mươi bảy tên dục thần cảnh cùng nhau tiến lên, tăng thêm còn có lam tiểu bố ở một bên nhìn chằm chằm, mông â u mạnh hơn, cũng không kiên trì được mấy hơi thở, đảo mắt mười lăm người liền toàn bộ bị cầm xuống, mông â u trong lòng hoảng sợ không thôi, hắn hối hận đi tới bách ly thần thành, nhưng hắn mặt ngoài yêu nguyên làm ra một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Lam lính trường, ngươi làm việc liền không cân nhắc hậu quả sao. ngươi biết cầm xuống ta hậu quả là cái gì. toàn bộ thần giới sẽ không có ngươi náu thân chi địa. ai động thủ giết hắn. Lam tiểu bố từ tốn nói. mông âu trong mắt lộ ra sợ hãi. Lam tiểu bố dám giết hắn. trừ thằng xui xẻo đại nguyên thần đ ỉ n h Diên tinh thần đình bất quá là thập đại thần đình bên trong kém nhất một cái liền ngay cả diên tinh thần đình đạo quân diễn đế cũng không có tư cách nói để hắn tại thần giới không có náo thân chi địa chỉ là một cách m ô n g â u cũng dám nói lời này trừ quân vu đoán được lam tiểu bố muốn giết m ô n g â u bên ngoài những người khác là giật mình cầm xuống m ô n g â u cùng giết m ô n g â u là hai việc khác nhau mệnh lệnh này ai dám chấp hành a b à n g bất lận không c h ú t do dự liền vọt lên, chỉ là không đợi b à n g bất lận đ ồ n g thủ. Một đạo quang mang hiện lên, đã là có một tên gầy yếu nam tu trước một bước x ế p chết mông âu. không chỉ có như vậy, nam tu này còn phất tay đem còn lại hơn mười người toàn bộ giết sạch, thậm chí ngay cả hồn phách đều dùng đạo tự thân d i ễ m toàn bộ đốt sạch sẽ, lam tiểu bấu ngược lại là hơi kinh ngạc. đoạt tại bàng bất lận phía trước đồng thủ tu sĩ gọi khâu luôn k i ệ u làm người trong trầm mặt hướng cơ hồ không có nói qua lời nào không nghĩ tới g i ế t mông âu dĩ nhiên như thế ngoan quyết căn bản cũng không có cho mông âu lưu lại nửa điểm thở dốc thời gian hay là thần hồn câu diệt g i ế t hôm nay đổi mới liền đến nơi này c á c bằng gấu ngủ ngon c ầ u một chút nguyệt phiếu khí vũ trụ hai mươi tám t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm m ặ t kim gây họ, không chỉ có là lam tiểu bố. người còn lại giờ khắc này đều cảm thấy cái này khâu luôn kiểu là một kẻ hung áp, để đám người không có nghĩ tới là, khâu luôn kiểu giết những người đó về sau. đi đến lam tiểu bố trước mặt, kính cần khom người nói ra, đa tả lam huyên để cho ta báo thù, tự tay giết mông âu. lúc trước mông âu giết đạo lứ của ta phương quân thời điểm, Ta khâu luôn kiểu liền thề đời này không giết mông âu thề không làm người. nhưng ta biết ở trước mặt mông âu, ta ngay cả một con run dí cũng không bằng, không có lam h u y ề n có lẽ ta khâu luôn kiểu cả đời này đều không thể làm người. từ hôm nay trở đi, ta khâu luôn kiểu mệnh chính là lam h u y ề n Lam tiểu bố cùng tất cả lính thứ mười người trong nháy mắt minh bạch. nguyên lai、like、người lúc trước mông âu lập uy một bàn tay chụp chết chính là khâu luôn k i ệ u đạo lữ cái này khâu luôn k i ệ u thật sự là tốt có thể ẩm nhẫn thẳng đến tự tay giết mông âu hắn mới nói ra chính mình là phương quân đ ả o hữu sự tỉnh tốt về sau ngươi chính là ta lam tiểu bố bằng hữu lam tiểu bố vỗ khâu luôn k i ệ u bả vai tiếp nhận khâu luôn k i ệ u dựa sát vào khâu luôn k i ệ u không có xưng hô lam tiểu bố lính trưởng mà gọi là lam huyên, là muốn cùng lam tiểu bố đi thêm gần một chút, hoặc là nói là muốn triệt để dựa sát vào lam tiểu bố. Lam tiểu bố tiếp nhận khâu l u â n kiểu dựa vào, không chỉ có riêng là bởi vì khâu l u â n kiểu xưng hô cùng đều là cùng một lính đồng đội, trọng yếu là khâu l u â n kiểu trước đó tham dự vây cầm m ô n g â u thời điểm, hắn là có cơ hội giết chết m ô n g â u, nhưng hắn không có đồng thủ. mà là đợi đến chính mình nói ra ai đi đồng thủ zhét khâu luôn kiểu thời điểm mới đột nhiên đoạt tại bàng bất lận phía trước đồng thủ phía trước sở dĩ không đồng thủ là không biết lam tiểu bố ý tứ bởi vì ở nơi này zhét mông âu sẽ không có đường lui tiểu bố ta vẫn là xem thường lá gan của ngươi so với ta mạnh hơn quân v u hít một tiếng tiến lên nói ra tại biết lam tiểu bố muốn giết mông âu một khắc này, hắn đã hạ quyết tâm, hắn biết rõ vô luận như thế nào, lam tiểu bố đều là hắn bách ly quân bên trong, lam tiểu bố giết mông âu lớn nhất trách nhiệm đảm đương người, kỳ thật vẫn là hắn, lam tiểu bố thi lễ một cái, đa tạ quân soái không có ngăn cản ta, không giết kẻ này, trong lòng ta khó chịu, h a h a Quân vu cười ha ha một tiếng, trong lòng những cái kia kiêng kỳ cùng lo lắng giờ khắc này biến mất vô tung vô ảnh. Lam tiểu bố một cái g ụ c thần cảnh tu sĩ đều không sợ hãi. Hắn dù sao cũng là một cái thế giới thần, có cái gì tốt e ngại. Quân x o á y mặc dù ta rất muốn nói, thừa cơ hội này rời đi riêng tinh thần đ ỉ n h bất quá ta trong lòng rất rõ ràng. Bách ly quân thực lực hiện tại còn chưa đủ rời đi diên tinh thần đ ỉ n h cho nên, còn xin quân soái nói cho ta biết, vì cái gì diên tinh thần đ ỉ n h quân bị vây, lam tiểu bố nói lần nữa, quân vu gật gật đầu, lam lính trường, ngươi có tư cách này cùng thực lực biết, hắn biết lam tiểu bố nói lời này ý tứ, là rõ ràng hiện tại đường sống sợ chỉ có thể là đi cứu người. Lam tiểu bố có được năm mươi bảy tên thiên thần cảnh tu sĩ quân. Mặc dù ngay cả một trăm người cũng chưa tới. nhưng thực lực đã là vượt qua bất kỳ một c á c h nào lính. ngươi nghe nói qua mặt hà sao. quân vu hỏi. Lam tiểu bố gật đầu. đây cũng là nghe nói qua. nghe nói mặt hà t ư không bên trong có mặt đ ộ c mặt hà còn có mặt kim. hắn đi vào thần giới ban đầu địa điểm chính là mặt hà t ư không. không chỉ có như vậy hắn còn tới mặt hà, thậm chí còn ở trong mặt hà thu hoạch một đống mặt kim. Nếu là nói có được mặt kim nhiều ít, chỉ sợ toàn bộ thần giới đều không có người có hắn nhiều. Hắn chẳng n h ữ n g có mặt kim cùng mặt đục, còn có mặt hà chi thủy. chỉ là cho đến bây giờ, hắn còn không có d u n g hợp r a vũ trụ nguyên tức mà thôi. Quân vu tiếp tục nói. Diên tinh thần đình biên cảnh một đầu mặt hà thần tiệm đột nhiên bị nước bổ sung. Trong nước này phát hiện mặt kim. nước của mặt hà lấp kín mặt hà thần tiệm. Lam tiểu bố kinh gì hỏi. Quân vu lắc đầu. hẳn không phải là nước của mặt hà. nghe nói nước của mặt hà là màu đen. nhưng lấp đầy mặt hà thần tiệm nước nhìn liền cùng bình thường nước sông không khác nhau chút nào. bởi vì mặt kim cho nên khác thần đình xuất quân đối phó riêng tinh thần đình sao. Lam tiểu bố lại hỏi. Trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ. m ạ c kim mặc dù là vũ trụ nguyên tức một bộ phận, có thể cũng không phải là vũ trụ nguyên tức a. Trực tiếp lấy ra tu luyện giống như cũng rất khó. Quân vu thở dài. Nếu như chỉ là m ạ c kim mà nói, mặc dù rất chân quý. cũng là không đến mức để mấy cái thần đình đại quân vây công diên tinh thần đình. Diên tinh thần đình còn muốn bảo trù bảo vật. cũng không dám cùng mấy cái đại thần đình đối kháng. chủ yếu là có người phát hiện diên tinh thần đình biên giới mặt hà thần tiệm ở bên trong lấy được mặt kim cùng bình thường mặt kim khác biệt. đã có người biết rõ đó là cái gì. vậy căn bản cũng không phải là cái gì mặt kim mà là vũ trụ nguyên tức Lam tiểu bố không có cảm thấy nghi hoạt. Mặc kim vốn chính là vũ trụ nguyên tức một bộ phận. chỉ là tại riêng tinh thần đình biên giới m ặ t hà thần tiệm bên trong. Mặc kim là như thế nào lần nữa trở lại như c ũ thành vũ trụ nguyên tức đây này. Quân vu tiếp tục nói. Vũ trụ nguyên tức tác dụng ngươi hẳn phải biết. Nếu như ta có thể được đến vũ trụ nguyên tức, ta sợ sớm đã sẽ không lưu tại nơi này. Ta nhất định tìm cơ hội đi tấn cấp thần vương cảnh, cho nên tại biết diên tinh thần đình phổ cận mặt hà thần tiệm xuất hiện vũ trụ nguyên tức về sau, cơ hội tất cả thần đình đều muốn tới cướp đoạt, nhưng đây là diên tinh thần đình, diên tinh thần đình tự nhiên là lâu đài gần nước, cho nên đại vương tử, tam vương tử dẫn người đi tìm mặt kim, kết quả bị người vây quanh rồi, lam tiểu bố nói ra, quân vu nói ra, cũng không thể nói là đi tìm mặt kim bị vây lại mà là bọn hắn đã tìm được mặt kim ngươi ngẫm lại xem một đoạn kia mặt hà thần tiệm lại dài tại tu sĩ quân tìm kiếm dưới cũng sẽ không có cái gì bỏ sót nghe nói đại vương tử cùng tam vương tử riêng phần mình tìm kiếm được rất nhiều mặt kim bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi bị kinh phương thần đình cùng bách u thần đình tu sĩ quân phân biệt vây quanh Ma diễn đế đồng d ạ n g bị người để mắt tới, không cách nào xuất thủ cứu g i ú p lam tiểu bố hơi nghi hoạt một chút, quân x o á y nếu bị vây lại, vậy liền đem mặt kim cho đối phương là được, mặt kim lại có giá trị, cũng là vật ngoài thân, chẳng lẽ nhất định phải dùng mạng nhỏ cược, quân vu cười ha ha, sự tình muốn đơn giản như vậy, vậy cũng tốt. kinh phương thần đình đạo quân phương đế yêu cầu mang đi tất cả d u y ê n tinh thần đình tìm kiếm m ặ t kim tu sĩ quân từng c á c h loại bỏ kỳ thật nói trắng ra là chính là muốn sưu hồn c á c h này còn bao gồm hai vị vương tử lam tiểu bố mặc dù đối với d u y ê n tinh thần đình không có cái gì lòng cảm mến giờ phút này đều có chút bất bình đây không phải khinh người quá đáng mà là căn bản cũng không cho người ta đường sống Vũ trụ nguyên tức cho dù tốt, đối với những đạo quân kia cũng không có tác dụng quá lớn đi. những này thần đình đạo quân làm như thế, có phải hay không mượn cớ muốn tiêu diệt riêng tinh thần đình. Lam tiểu bố hỏi, quân vu lắc đầu. không phải. ngươi đừng tưởng rằng mười đại thần đình đạo quân đều là thần vương cảnh liền không cần vũ trụ nguyên tức. thứ nhất vũ trụ nguyên tức đồng d ạ n g có thể cho thần vương tiến thêm một bước. cái này còn không phải trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là, vũ trụ nguyên tức tồn tại, có thể cho thần vương đại đạo sẽ không ở lui bước, đại đạo sẽ còn lui bước, l a m tiểu bố có chút không hiểu, quân vô ngưng trọng nói ra, tiểu bố, tu vi ngươi còn thấp, chỉ sợ rất nhiều thứ đều không có tiếp xúc đến, ta cho ngươi biết, bởi vì thần giới thần linh khí thiếu thốn nghiêm trọng, thiên địa quy tắc cũng bắt đầu yếu bớt, tu luyện đến thần vương cảnh, tu vi đồng d ạ n g sẽ lần nữa thối lui đến thế giới thần. ta thậm chí hoài nghi hiện tại chín đại đạo quân bên trong, đã có người không phải thần vương, cho nên ngươi hẳn phải biết, vì cái gì bi lâm thần vực một mực không có người tìm tới có tồn tại hay không, nhưng một mực còn có nhiều cường giả như vậy lặp đi lặp lại không ngừng đi tìm đi, thì ra là thế, chỉ là không biết thần giới thiên địa quy tắc yếu bớt, có phải hay không cố ý. Quân soái, nói như thế, chúng ta vô luận là ai đều cứu không được, chúng ta người lại nhiều, người ta một c á i thần vương liền có thể diệt tất cả chúng ta, lam tiểu bố quyết định dẫn người đi, nguyện ý cùng hắn cùng đi liền cùng đi, không nguyện ý liền lưu lại, hắn còn muốn thuyết phục quân vu, tốt nhất cùng hắn cùng đi, Hắn nho nhỏ một cái dục thần cảnh mà thôi, mang theo năm mươi sáu mươi cái thiên thần cảnh tu sĩ, để Hắn đi cùng thần vương đ ủ n g Hắn là ghép bỏ chính mình sống quá lâu sao. Quân vu vội vàng nói, thần vương là không thể nào tham gia vào, ngăn lại đại vương tử cũng chỉ là tu sĩ bình thường quân mà thôi, chỉ cần c h ú n g ta cứu được người đi, đối phương hẳn là sẽ không dây dưa nữa. có một số việc có thể đi làm nhưng đều có một cái tất cả mọi người lòng biết rõ quy tắc lần này lam tiểu bố nghe rõ nếu như bọn hắn cứu được đại vương tử kinh phương thần đình tu sĩ quân sẽ không tiếp tục đuổi giết bọn hắn nếu như bọn hắn không đi cứu mà nói cái kia kinh phương thần đình tu sĩ quân cũng sẽ không bỏ qua đại vương tử đã như vậy vậy c h ú n g ta liền đi cứu đại vương tử đi Lam tiểu bố không chúc do dự nói, tam vương tử là mông â u hậu trường, hắn giết mông â u về sau, lại đi đem tam vương tử cứu ra, đầu ấp có nước không sai biệt lắm, ta cũng là ý tứ này, quân vu s ò n e tay ra, lằn danh giáo trường cấm chế mở ra, một chiếc cự vô phách chiến thuyền xuất hiện ở trước mặt mọi người, chiến thuyền cấm chế mở ra, Quân vu không có lập tức để cho người ta lên thuyền, mà là x ò e tay ra, từ trong đám người cầm ra một người, chúng ta b á c h ly quân xuất động trước đó, muốn trước tế cờ. Quân vu sau khi nói xong, tay ném một cái, trong tay hắn nắm lấy người bị hắn nhét vào không trung, sau một khắc một thanh bạc nhận hiện lên, không trung người chia làm hai đoạn rơi xuống trên mặt đất, Lam tiểu bố nhận biết ra hỏa này. l i ễ u hồ, lúc trước cấu kết mông âu, chuẩn bị xuống tay với hắn, không nghĩ tới quân vu thật đúng là tốt nhịn, cho tới bây giờ mới giết chết l i ễ u hồ. Thân là riêng tinh thần đình đạo quân, đơn đinh giờ phút này sắc mặt âm trầm giống như đáy nồi. nội tâm lửa dẫn cơ hồ muốn đem hắn chỗ không gian đều thiêu đốt trở thành cho tàn, nhưng hắn cũng không dám phát tác ra. bởi vì ở trước mặt hắn còn ngồi ba người, kinh phương thần đình đạo quân phương đế, bách U thần đình đạo quân mân đế, sùng ngọc thần đình đạo quân hòa đế, ba người này phụ trách coi chừng hắn, mà sùng ngọc thần đình tu sĩ đại quân trực tiếp ngăn trở hắn diên tinh thần đình viện quân, còn đến mặt hà thần tiệm bên trong tìm kiếm mặt kim đơn vũ thành cùng đơn hảo viêm, đã sớm bị kinh phương thần đình tu sĩ quân cùng bách khu thần đình tu sĩ quân vây quanh. nguyên nhân chính là tới gần diên tinh thần đình m ặ t hà thần tiệm bên trong xuất hiện m ặ t kim. những này m ặ t kim kỳ thật chính là vũ trụ nguyên tức. thần tiệm bên trong vũ trụ nguyên tức hơn chín thành đều bị đơn vũ thành cùng đơn hảo viêm lấy được. kinh phương thần đình cùng bách khu thần đình tu sĩ quân đột nhiên xuất quân. bọn hắn cướp đi đơn vũ thành cùng đơn hảo viêm thu vào tay vũ chủ nguyên tức thì cũng thôi đi mấu chốt là hai cái này thần đình khinh người quá đáng thậm chí muốn từng cái xoát người xoát người nói thật dễ nghe kỳ thật chính là muốn sưu hồn vấn đề này truyền đi d i ê n tinh thần đình sợ rằng sẽ trở thành thần giới cái thứ hai đại nguyên thần đình khí vũ chủ hai mươi tám chương năm trăm hai mươi sáu xuất binh phương đế, mân đế, u đế các ngươi tốt xấu cũng là một phương thần đình đạo quân. làm như vậy không phải quá phần chút. vũ thành cùng hảo viêm đều đem tất cả mặt kim lấy ra. vì sao còn muốn vây quanh bọn hắn, đơn đinh trong tay áo tay nắm trắng m ệ t phương đế tại thần giới thập đại thần đình bên trong địa vị rất cao. bất quá bản nhân dáng người lại cực kỳ nhỏ gầy. hắn cười ha ha một tiếng. Diễn đế, đây chính là ngươi không đúng, đồng lứa nhỏ tuổi sự tình, chúng ta làm gì quan tâm, tới tới tới, ta vừa mới lấy tới một chút rượu ngon, đây chính là tăng thêm h ư không thần tuyết rượu ngon, đơn đinh hít vào một hơi, hắn biết lại nói cái gì cũng là không dùng được, đơn vũ thành cùng đơn hảo viêm vì tìm kiếm mặt kim, bọn hắn mỗi người đều mang đi hơn vạn tu sĩ quân, kinh phương thần đình cùng bách u thần đình có thể vây khốn đơn vũ thành cùng đơn hảo viêm. xuất động tu sĩ quân cộng lại ít nhất là tại ba mươi. nhìn trở lên. kinh phương thần đình phương đế tâm ngoan thủ lạc. trong miệng nói đồng lứa nhỏ tuổi sự tình. trên thực tế hắn tuyệt đối sẽ không để đơn hảo viêm cùng đơn vũ thành hai quân sống sót một người. mà riêng tinh thần đình trong sáu quân có hai quân căn bản là không cách nào động. có thể động bộ phận lục phủ quân cùng thành huy quân lại bị sùng ngọc thần đình tu sĩ quân ngăn trở hiện tại có thể cứu đơn vũ thành cùng đơn hảo viêm có lẽ chỉ có hắn cái này đ ả o quân hiện tại hắn đừng bảo là động thậm chí đi ra trước mắt ba tên thần đình đ ả o quân ánh mắt cũng không có khả năng đơn đinh cũng nghĩ qua bách ly quân chứ hắn có thể động bên ngoài có lẽ bách ly quân có thể đi cứu người nhưng hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. bách ly quân mới hơn tám ngàn người. đi cứu người cũng chỉ là điện vào đi mất mạng mà thôi. bách ly quân duy nhất mạnh một điểm chính là quân vu. lại nói quân vu còn chưa nhất định sẽ đi. quân vu bị hắn cầm tù mấy năm. cuối cùng vẫn là riêng tinh thần đình thứ nhất đình chủ ra kỳ cưỡng ếp cứu được quân vu. sau đó g i a kỳ bị hắn mượn ngoại lực xử lý. có thể khẳng định quân vu trong lòng đối với hắn có ý tưởng. Lúc đầu hắn liền muốn mượn thủ đoạn lại xử lý quân vu. chỉ là không nghĩ tới xảy ra loại chuyện này. đơn đinh rất là bất đắc dĩ. hắn đã để mông âu ơ... đi đúc xúc quân vu cứu đơn hảo viêm. vô luận có phải hay không có thể cứu ra đơn hảo viêm cái kia vạn người tu sĩ quân. chỉ cần có thể đem đơn hảo viêm cứu ra vậy là được rồi. tu sĩ quân đại chiến dưới tình huống bình thường thần quân phía trên là sẽ không đ ồ n g thủ. Hắn chỉ hy u vọng quân vu đánh vỡ quy định này. đột nhiên xuất thủ cứu đi đơn hảo viên. lúc này phương đế đã lấy ra bầu rượu. đơn đinh biệt khuất thở dài một cái. bách ly quân phi thuyền rời đi bách ly thần thành. cấp t ố c xông về diên tinh thần đình biên giới mặt hà thần tiệm. quân vu nhìn xem lam tiểu bố cùng phía sau hắn mười mấy tên thiên thần cảnh cường giả. trong lòng là thật bội phục lam tiểu bố, một c â y ruột thần cảnh tu sĩ lính trường, có thể làm cho nhiều như vậy thiên thần cường giả ngoan ngoãn, loại bản lãnh này, hắn liền không có. tiểu bố, ngươi lính thứ mười người còn lại bị ta chỉnh hợp đến trong lính khác, nếu như ngươi muốn để bọn hắn trở lại mà nói, vậy cũng có thể, quân vu chủ động nói ra. khác lính trưởng muốn loại chuyện tốt này đó là không có khả năng nhưng lam tiểu bố có thể chẳng nhưng có thể lấy để lúc đầu lính thứ một ư ơ i tu sĩ quân trở về còn có thể từ còn lại lính bên trong rút người bổ đủ lính thứ m ộ ư ơ i danh ngạch nghe được quân vu mà nói lúc trước lưu tại bách ly thần thành hơn năm trăm tên lính thứ m ộ ư ơ i tu sĩ đều là kích động nhìn lam tiểu bố trên thực tế tại lam tiểu bố mang theo gần sáu mươi tên thiên thần cảnh tu sĩ trở về. m à lại lính thứ mười tất cả đi theo lam tiểu bố cùng đi ra tu sĩ đều tấn một cái đại cảnh giới về sau. Tất cả không cùng theo lam tiểu bố cùng đi người đều hối hận. Hối hận nhất tự nhiên là mạc h ngạn hải. mạc h ngạn hải có thể nói là lính thứ mười đã từng tu vi mạnh nhất một cái. kết quả lam tiểu bố đi về sau. Hắn chẳng những không có lấy tới lính trưởng, còn đem thứ lính trưởng vị ném đi. Tại quân vu đem Hắn ném đến còn lại lính về sau. nhưng không có cái nào lính trưởng sẽ cho phép chính mình dưới c h ứ n g còn có một cái thứ lính trưởng. cho nên mạch ngạn hải lần nữa khôi phục tu sĩ tầm thường binh thân phận. từ lam tiểu bố xuất hiện một khắc kia trở đi. mạch ngạn hải đều không ngừng nghĩ đến. nếu như mình cùng lam tiểu bố cùng đi. vậy hắn hiện tại chính là thiên thần cảnh, thiên thần cảnh a. năm mộng cũng nhớ muốn bước vào cảnh giới, liền xem như không có bước vào thiên thần cảnh. hắn chí ít cũng là một cái thứ lính trường, nơi nào sẽ cùng hiện tại một dạng, vẫn là một người tu sĩ binh, quân vu lời nói để mạc ngạn hải khích động lên, chỉ cần lam tiểu bố chiêu bọn hắn lại trở lại lính thứ mười. vậy hắn không nhưng lại về tới thứ lính trưởng thân phận lần sau còn có thể cùng lam tiểu bố cùng đi trùng k í c h thiên thần cảnh không chỉ là mạc ngạn hải khích động không cùng lam tiểu bố cùng đi lính thứ một ư ơ i tân binh không có một c á c h nào không chờ mong hối hận không dùng hiện tại lại trở lại lính thứ m ộ ư ơ i còn kịp lam tiểu bố cười cười quân soái ta cảm thấy người của ta hiện tại đầy đủ Nếu như lính trưởng cần một ngàn người mà nói, vậy ta liền làm một cái quân hầu trưởng a. đến tu sĩ quân hắn cũng không phải vì thăng quan, mà là vì tu luyện. Quân vu cười ha ha một tiếng. dáng cấp là không thể nào. ngươi hay là lính thứ mười lính trưởng. lính thứ mười cần thu bao nhiêu người đều là ngươi nói tính. ngươi nguyện ý mang theo một trăm người đó chính là một trăm người. ngươi nguyện ý mang theo một vạn người. ngươi lính chính là một vạn người, đa tạ quân x o á y lam tiểu bố tranh thủ thời gian cảm t ạ sau đó nói, quân x o á y ta lần này ra ngoài, có chút chi tiết sự tình cần cùng ngươi hồi báo một chút, quân vu gật gật đầu, sau đó đối với mấy ngàn đứng ở phi thuyền bung thuyền tu sĩ quân nói ra, mọi người nắm chặt thời gian đi nghỉ ngơi, đợi đến mặt hà thần tiệm về sau, Chờ đợi chúng ta rất có thể là một trận đại chiến. Bất quá mọi người yên tâm. Lần này đại chiến điểm cống hiến ta sẽ cố gắng xin mời gấp đôi cho mọi người. đa tả quân x o á y đông đảo tu sĩ quân cùng kêu lên cảm tạ. sau đó lần lượt rời đi bung thuyền, quân vu đem lam tiểu bố đưa đến gian phòng của mình. lúc này mới ôn hòa nói ra, tiểu bố, ta phi thường coi trọng ngươi. ngươi chẳng những cơ duyên tốt, làm ngươi cũng quả cảm dứt khoát làm việc vẫn còn so sánh ta kín đáo, không lề mà lề m ệ Lần này vô luận có phải hay không có thể cứu đại vương tử, ngươi cũng có thể không cần trở lại d u y ê n tinh thần đình quân bên trong, đến lúc đó ta chỉ cần nói ngươi làm ta lời nhắn nhủ nhiệm vụ đi. Lam tiểu bố vội vàng nói, đa tả quân x o á y có lẽ chúng ta đều có thể trước khi đi ta tìm tới tu luyện chỗ quân vu mỉm cười ngươi muốn đi tiêu tuyển chiến trường a trước đó ta còn tưởng rằng ngươi dương đông gích tây là muốn đi bi lâm thần vực không nghĩ tới ngươi đi tiêu tuyển chiến trường không chỉ có như vậy còn tìm đến thần linh khoáng mạch theo quân vu lam tiểu bố có thể mang theo gần trăm người cùng một chỗ tấn cấp tuyệt đối là tìm được thần linh khoáng mạch đừng nhìn hiện tại hắn tu sĩ quân bên trong đại đa số dục thần cảnh tu sĩ trên thực tế những này dục thần cảnh đều tại cảnh giới này dừng lại quá nhiều tuế nguyệt nếu có đủ nhiều tài nguyên tu luyện trồng chất muốn tấn cấp kỳ thật rất đơn giản lam tiểu bố lắc đầu không quân soái ta đi bi lâm thần vực cái gì quân vu đột nhiên đứng lên trong mắt bao quanh lấy một loại h í c h động, đi bi lâm thần vực tìm tới cơ duyên và tiêu tuyển chiến trường tìm tới cơ duyên. cái này hoàn toàn là hai khái niệm, tiêu tuyển chiến trường có thần linh mạch khoáng, đây là mọi người đều biết sự tình, tìm được cũng không tính là gì, có thể bi lâm thần vực có thể một mực là thần giới tất cả mọi người mong đợi địa phương, thần giới thần linh khí ngày càng thiếu thốn, thậm chí có người tiên đoán, Tương lai thần giới rất có thể tiến vào thời đại mạc pháp. một c á c h không có thần linh khí thần giới. đó cùng bình thường chi đ ị a có cái gì khác nhau. cho nên thần giới tất cả mọi người đang tìm kiếm đường ra. mà đường ra này ngay tại bi lâm thần vực. đều nói bi lâm thần vực mới là hoàn chỉnh thần giới chi đ ị a có được nồng đầm thiên đ ị a thần linh khí cùng hoàn chỉnh thiên đ ị a quy tắc. chỉ cần tìm được thần giới. Bất kỳ người nào đều có thể tu luyện. t à i nguyên tu luyện cũng không tiếp tục là bị xấu người cực ít nắm ở trong tay. người còn lại chỉ có thể kéo dài hơi tàn. có thể không mấy năm qua. tiến vào rừng bia không ít người. đi ra lại rất ít. ngẫu nhiên có đi ra. cũng đều là không cách nào tìm tới rừng bia phía sau chân chính thần vực chỗ. ngươi tìm được bi lâm thần vực. quân vu cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Lam tiểu bố nói ra, quân xoáy, ta không có tìm được bi lâm thần vực, bất quá ta tìm được trong rừng bia một khối tu luyện thánh địa, chúng ta nhiều người như vậy chính là tại trong rừng bia cái kia tu luyện thánh địa cùng một chỗ đột phá, bất quá khi đó không phải chỉ có chúng ta tìm tới nhìn cái chỗ kia, chúng ta đi thời điểm, còn có mặt khác hơn mười người đ ã ở nơi đó tu luyện, về sau ta đem bọn hắn đuổi đi, ta đoán chừng bọn hắn sẽ ra ngoài nói cho khác thần vực, thì ra là thế. Quân vu thất vọng ngồi xuống, lúc này mới hợp lý. Lập tức hắn liền nói, ngươi không cần lo lắng những người khác sẽ nhanh như vậy biết, tiến vào rừng bia dễ dàng, còn muốn đi ra vậy liền khó khăn. r ấ t nhiều người muốn đi ra, thậm chí muốn tìm rất nhiều năm. Quân vu nói đến đây bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp. Hắn nghi hoạt nhìn lam tiểu bố. Tiểu bố. ngươi nói ngươi đi vào tu luyện nhiều năm mới ra ngoài. cái này, cái này căn bản liền không có khả năng a. Lấy lam tiểu bố c ư ớ c trình. đừng bảo là tu luyện nhiều năm trở về. liền xem như lúc trước chạy đi đến bây giờ. lam tiểu bố cũng không nhất định có thể đi đến rừng bia bên ngoài. lam tiểu bố không có nửa điểm do dự nói. bởi vì ta có một kiện đỉnh cấp đồn hành pháp bảo, món pháp bảo này là một kiện tiêu hao phẩm, bất quá đầy đủ ta lại đi một lần bi lâm thần vực, lại cảm thấy quân vu người không sai, lam tiểu bố cũng sẽ không bại lộ luôn hồi hoa sự tình, đây là đường đến chỗ chết, quân vu gật gật đầu nói, với ta mà nói, đi thần linh khí nồng đầm chỗ tu luyện, kỳ thật không có tác dụng gì, Ta n g ư ợ c l ạ i tạm h nghĩ. Nếu thần linh khí như vậy nồng đậm, cái chỗ kia rất có thể tiếp cận chân chính bi lâm thần ậ vậy đậm. cận t rất tiếp t ra đang kia Nếu nồng Ngươi lâm Cái bi vực. có thời không cần đem chuyện này nói ra chờ chuyện này tất ngươi biết đường mà nói còn có thể trở về tiếp tục tu luyện l a m tiểu bố minh bạch quân vu loại cấp bậc này nhất định có tự mình tu luyện đồng phủ hắn cùng lính thứ mười những cái kia khổ cáp cáp tu sĩ khác biệt vẫn luôn tại có thần linh khí chỗ tu luyện, lại tìm cách thần linh khí nồng địa phương, hẳn là không có bao nhiêu hiệu quả. Diên tinh thần đình mặc dù yếu nhược, nhưng là chiếm cứ địa bàn lại không nhỏ, thậm chí tại thập đại thần đình bên trong cũng ở vào trung thượng, bất quá diên tinh thần đình chiếm cứ địa bàn, phần lớn là tương đối cằn cỗi, có thần linh khí địa phương ít càng thêm ít, trên thực tế tại thần giới thập đại thần đình bên trong tới gần mặt hà h ư không gần nhất thần đình chính là diên tinh thần đình bởi vì diên tinh thần đình giới v ư ợ t biên giới liền có một đạo mặt hà thần tiệm theo lý thuyết thần tiệm căn bản là không đáy vô tận đầu không có khả năng chứa đựng nước huống chi còn là ở trong h ư không hết lần này tới lần khác diên tinh thần đình biên giới cái này thần tiệm hiện tại liền l ấ p kín nước Đơn vũ thành cùng đơn hảo viêm mới vừa tới nơi này thời điểm. Nơi này nước rất là an tính. Thần niệm cũng có thể thẩm thấu. cho nên bọn hắn có thể thong dong tại thần tiệm bên trong tìm kiếm mặt kim. nhưng chờ bọn hắn đem mặt kim tìm tới không sai biệt lắm thời điểm. c á c h này thần tiệm nước bỗng nhiên bạo động đứng lên. trước đó thần niệm có thể xuyên thấu thần tiệm nước. hiện tại thần niệm đi vào liền sẽ bị r à o sát. không chỉ có như vậy. Cuồng b ã o sóng lớn một đạo so một đạo cao. chỉ là ngắn ngủi mấy tháng thời gian. đạo này thần tiệm biên giới căn bản là không cách nào đứng người. cầu nguyện phiếu duy trì. khí vũ trụ hai mươi tám. chương năm trăm hai mươi bảy lam tiểu bố chỉ huy bạch ngân đại minh lang thang được ăn cả ngã về không tăng thêm một. đơn vũ thành xoa xoa vết máu trên mặt. hắn biết mình một kiếp này chỉ sợ khó chạy thoát.、10. nhìn tu sĩ quân, hiện tại chỉ còn lại có sáu ngàn người không đến. Trong quân một tên thần quân cường giả đều bị giết. hai mươi ba tên thiên thần cảnh tu sĩ đã chết đi m ộ ư ơ i hai người. vô luận như thế nào đánh cũng đều là một chữ chết. tên kia thần quân sở dĩ bị giết là bởi vì cưỡng ép n h ú c tay tu sĩ quân ở giữa đại chiến tại thập đại thần đình ở giữa trừ phi là nâng đình chi chiến. Nếu không thần quân cảnh phía trên tu sĩ là không cho phép tham chiến, dưới mắt vây quanh bọn hắn kinh phương thần đình tu sĩ quân, yêu nguyên có hơn một vạn người, trọn vẹn là bọn hắn gấp hai, không chỉ có như vậy, đối phương còn có một tên thế giới thần hai tên thần quân không hề động, còn thiên thần cảnh tu sĩ, đối phương khoảng chừng ba mươi năm người, là bọn hắn còn nhiều gấp ba, cầu viện phát ra ngoài, Bất quá Hắn lấy được tin tức là chỉ sợ không có người tới cứu Hắn, cứu binh toàn bộ bị k h ắ c thần đình ngăn trở, liền xem như có người tới cứu, cũng là sẽ trước cứu lão tam đơn hảo viêm. đại vương tử chỉ sợ đợt tiếp theo công kích sắp đến, hết lần này tới lần khác chúng ta phù lục toàn bộ sử dụng hết, đến lúc đó chỉ có thể là chúng ta ngăn trở kinh phương thần đình tu sĩ quân. ngươi trốn hướng mặt hạ thư không bên trong, đơn vũ thành thủ hạ đ ệ nhất thống lính trường dụng thanh âm khàn khàn nói ra, không phải bọn hắn nhiều chung với đơn vũ thành, mà là tất cả mọi người rõ ràng, trận chiến này hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu như có thể cứu đơn vũ thành, vậy bọn hắn người bên cạnh c h í ít có có thể được đơn vũ thành che chở, đơn vũ thành ánh mắt rơi vào nơi xa mặt hà thần tiệm bên trong càng ngày càng cuồng bạo sóng lớn tuyệt vọng lắc đầu không có ít lời gì cùng bị mặt hà thần tiệm bên trong sóng lớn nuốt ta còn không bằng cùng các ngươi cùng một chỗ đ ụ n g một cái đơn vũ thành ngoan ngoãn thúc thủ chịu c h ó i ngươi nói không chừng còn có một mạng lưu lại nếu như còn muốn muốn chết mà nói cũng đừng trách ta không k h á c h khí một cái thanh âm phách lối truyền đến, đơn vũ thành biết đó là kinh phương thần đình đạo quân phương đế mẫn tây tiêu con thứ bảy mẫn luôn. phương đế ý tứ ai cũng biết, con của hắn có thể nhẹ nhóm nhìn ớ p diễn đế đơn đinh nhi tử. cái này không chỉ có riêng là cướp đoạt vũ trụ nguyên tức, mà là vì đằng sau từng bước xâm chiếm diên tinh thần đình làm nền thôi. Diên tinh thần đình không có vật gì tốt. có thể vũ trụ nguyên tức chính là người người hướng tới bảo vật, lấy phương đế mấn tây tiêu tham lam. Diên tinh thần đình biên giới mặc hà thần tiệm xuất hiện vũ trụ nguyên tức, mấn tây tiêu nhất định phải nghĩ biện pháp chiếm cứ diên tinh thần đình khu vực này, sau đó từ từ đi tìm, bằng không mà nói, mấn tây tiêu mạnh hơn, cũng không thể công nhiên tại diên tinh thần đình địa phương tìm tới tìm lui, kinh phương thần đình là mạnh, cũng không có mạnh đến có thể nghiền ếp toàn bộ thập đại thần đ ỉ n h đơn vũ thành rất rõ ràng hắn tuyệt đối không có khả năng đầu hàng đầu hàng sau giống nhau là chết đối phương không có khả năng thả hắn sống sót mà lại hắn thu tập được m ặ t kim giao cho kinh phương thần đ ỉ n h chỉ có một phần năm mà thôi cái này một đầu hàng chẳng phải là xác nhận chính mình đồ vật không có toàn bộ g i a o ra cho dù là đến cuối cùng lúc sắp chết Hắn cũng muốn đem mặt kim ném đến mặt hà thần tiệm trong sóng lớn. tuyệt đối không có khả năng giao cho đối phương. chỉ có chiến t ử đơn vũ thành. không có cầu thả đơn vũ thành. nhiều người khi dễ ít người sao. ha ha. ta riêng tinh thần đình chính là không sợ. đơn vũ thành cười ha ha một tiếng. c ư ỡ n g ép đè xuống sợ hãi của nội tâm. mẫn luôn vung tay lên. sương tinh quân nghe lệnh. cho ta nghiện ớ p đi lên. Lần này chúng ta r i ả o sát những này không biết tốt xấu riêng tinh thần đình sâu kiến. dựa theo mọi người chém giết số lượng kế điểm cống hiến, đơn vũ thành phun ra một ngụm máu. nghiêm nghị nói ra. bọn hắn muốn đối với chúng ta sưu hồn. chúng ta thà rằng chiến tử, cũng tuyệt không rơi vào trong tay đối phương. riêng, cùng bảo thần tiệm sóng lớn biên giới. hai quân lần nữa đụng vào nhau. huyết nhục không ngừng bay múa, các loại thần thông ở trong h ư không đụng nhau, thần nguyên nổ tung bốn phía, một phương vì sống sót, một phương vì thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, đơn vũ thành người lại không sợ chết, nhưng đối mặt gấp hai tại bọn hắn kinh phương thần đình tu sĩ quân, vẫn là lấy mắt thường nhìn gặp tốc độ bị rào sát, rào sát nhanh nhất tự nhiên là cái kia mười mấy tên thiên thần cảnh cường giả, Bọn hắn quét qua xuống dưới chính là một mảng lớn. Diên tinh thần đình hoàn toàn chính xác cũng có thiên thần cảnh cường giả. Bất quá số lượng quá ít. đã bị giết bảy tám phần. kinh phương thần đình chẳng những tu sĩ quân muốn bao nhiêu ra diên tinh thần đình bên này gấp đôi. đối phương còn có một tên thế giới thần cùng hai tên thần quân áp trận. đừng bảo là thực lực. liền từ trên tâm lý. cũng nhìn i ép đơn vũ thành tu sĩ quân. nói một cách khác, nếu như thế giới thần có thể tham chiến, người ta một người liền có thể nhẹ nhóm n g h i ề n sát toàn bộ riêng tinh thần đình tất cả tu sĩ quân, chúng ta tới còn không muộn, đơn vũ thành không có bị giết, trên phi thuyền quân vu xa xa đã nhìn thấy như muốn điên cuồng đơn vũ thành, đơn vũ thành bên người tu sĩ quân từng lớp từng lớp bị giết, rất hiển nhiên chỉ cần bọn hắn chầm thêm đến một hồi, Diên tinh thần đình tu sĩ quân liền x é toàn quân bị diệt. Quân vu nhìn xem sớm đã đứng ở trên bung thuyền hơn tám nghìn bách ly quân nói ra. Mọi người cũng nhìn thấy. c h ú n g ta diên tinh thần đình tu sĩ quân đang bị người khác nhìn g i ếp rào sát. hiện tại ta bổ nhiệm lam tiểu bố là bách ly quân thứ soái. đại biểu ta đi cứu diên tinh thần đình tu sĩ quân. đồng thời đem đại vương t ử đơn vũ thành cứu trở về. Bách l e quân tất cả mọi người tại lần này đại chiến bên trong. chỉ nghe thứ soái lam tiểu bố mệnh lệnh. người vi phạm chém. vâng, hơn tám ngàn người cùng kêu lên đáp. lam tiểu bố tại Bách l e thần thành dạo chơi một thời gian không hề dài. rất nhiều người nhận biết lam tiểu bố hay là bởi vì mông âu. bất quá lam tiểu bố làm một cái tân lính lính trưởng. ngắn ngủi trong vòng mười năm liền để chính mình lính bên trong nhiều năm mươi bảy tên thiên thần cảnh cường giả. Nếu như c á c h này còn không thể thể hiện lam tiểu bố mạnh nói, vậy lam tiểu bố vừa đến bách ly thần thành, liền giết mung âu càng làm cho mọi người minh bạch. trước mắt lam tiểu bố này là một cái chân chính ngoan nhân, ai từng thấy một người tu sĩ quân người mới chém giết đạo quân bên người hồng nhân. lam tiểu bố liền làm, Tu sĩ quân đại chiến, dưới tình huống bình thường thần quân trở lên cường giả là không tham gia. bình thường loại chiến đấu này quân vu đều là giao cho để nhất thống lính lính trưởng lệnh tỉnh ngao. Lần này giao cho lam tiểu bố. không có người ngoài ý muốn. thậm chí ngay cả lệnh tỉnh ngao đều cảm thấy lam tiểu bố so với chính mình càng thích hợp. rất nhiều người đều phát hiện. Lần này quân vu giao cho lam tiểu bố lính quân thời điểm. không có lấy lính thứ mười lính trưởng thân phận mà là cho lam tiểu bố một cái thứ x o á i thân phận lam tiểu bố rất rõ ràng bây giờ không phải là nói nhảm thời điểm hắn lập tức xuất ra đỏ lam đen ba loại trận kỳ nói ra bách ly quân tất cả mọi người chú ý đây là ta trận kỳ đợi lát nữa chúng ta xông đi lên thời điểm ta hồng kỳ vị trí chỉ định thứ nhất hai ba lính cùng một chỗ tiến công chỗ, lam kỳ vị trí chỉ định, thứ tư năm sáu lính cùng một chỗ tiến công chỗ, hắt kỳ vị trí chỉ định, bảy tám chín lính cùng một chỗ tiến công chỗ, lính thứ mười lam tiểu bố không có sai khiến, lính thứ mười tự nhiên là theo hắn bên người, cứ việc quân x o á i nói, loại này thần đình tu sĩ quân đại chiến, thần quân trở lên người là không cho phép tham chiến, nhưng trên chiến trường tin tưởng c á c h này, vậy liền ha ha, hắn nhất định phải để lính thứ mười người đi theo tại bên cạnh mình, dạng này mới có thể cam đoan an toàn của mình, gần sáu mươi tên thiên thần cảnh tu sĩ liền xem như thần quân tới, chỉ cần không phải loại kia không hợp thói thường ra hỏa, hắn có cơ hội xử lý, vâng, hết thảy mọi người cùng kêu lên đáp, bách ly quân tại quân vu thống x o á i dưới, Trừ s ấ u người cực ít bên ngoài, tu sĩ quân k h tại diên tinh thần đình sáu quân bên trong vẫn là rất mạnh, quân vô ngược lại là rất kinh dị. Hắn coi là lam tiểu bố sẽ dẫn người cùng nhau tiến lên. Dù sao tăng thêm bọn hắn tám ngàn người, diên tinh thần đình tu sĩ quân số lượng đã không thể so với đối phương ít hơn bao nhiêu. lại thêm lam tiểu bố dưới chứng gần sáu mươi tên thiên thần cảnh cùng bách ly quân lúc đầu thiên thần cảnh tu sĩ quân cùng nhau tiến lên cũng là thắng để hắn không có nghĩ tới là lam tiểu bố như vậy có c h ư ơ n g pháp cũng không biết đợi lát nữa lam tiểu bố như thế nào chỉ huy trận đại chiến này quân soái ta chuẩn bị xong mở ra cấm chế đi lam tiểu bố nói với quân vu được Quân vu đưa tay mở ra chiến thuyền cấm chế. Chiến thuyền cấm chế vừa mở ra. Chiến thuyền cũng triệt để bảo lộ ra. ngay tại chiến đấu cùng không có tham chiến tất cả mọi người phát hiện riêng tinh thần đình tu sĩ quân tới trợ giúp x ô n g lam tiểu bố mang theo lính thứ m ộ ư ơ i xông vào phía trước nhất. mặc dù hắn lính thứ m ộ ư ơ i đều là bảo hộ hắn. bất quá tại công kích bên trên, lam tiểu bố rõ ràng hắn nhất định phải xông vào phía trước. Bằng không mà nói, ngươi đang muốn người khác bán mạng, chính mình còn muốn n ú p ở phía sau, ai cũng không nguyện ý. nguyên bản bị rào sát rơi non nửa riêng tinh thần đình tu sĩ quân, tại nhìn thấy bách ly quân cờ hiểu thời điểm, lập tức đều là mừng rỡ, đơn vũ thành càng là kích động hét lớn, quân soái thống lính bách ly quân đến trợ giúp chúng ta, mọi người liều a. đang chỉ huy chiến đấu mẫn luôn trông thấy lam tiểu bố nho nhỏ một cái g ụ c thần sâu kiến lại dám xông lên phía trước nhất cười lạnh một tiếng nói ra quân vu lá gan cũng là không nhỏ thật đúng là dám đến trợ giúp đi năm ngàn người mang hai mươi tên thiên thần cảnh đi đem bách ly quân rào sát bách ly quân sẽ trợ giúp sớm đã tại các phe trong d ữ liệu bất quá không có người để ý chính là bách ly quân ngay cả vạn người cũng chưa tới thiên thần cảnh cũng liền mấy cái kia tôm tép nói thật dễ nghe một chút gọi trợ giúp nói không dễ nghe một chút là đến đưa đồ ăn cho nên khác thần đình ngay cả chặn đường bách ly quân động tác đều chẳng muốn đi làm theo mẫn luôn hai quân chỉ cần đụng vào nhau bách ly quân liền sẽ phát hiện người của bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ màng lớn màng lớn v ấ n lạc Tu sĩ quân đại chiến là dựa vào nhiều người sao. có lẽ không sai. đích thật là dựa vào nhiều người. bất quá dựa vào là thiên thần cảnh tu sĩ nhiều ít. ai thiên thần cảnh tu sĩ nhiều. ai liền hung áp. hắn bên này hai mươi tên thiên thần cảnh tu sĩ xông vào phía trước. sẽ trực tiếp đem bách ly quân đánh cho hồ đồ. lam tiểu bố cũng sẽ không nuông chiều những người này. hai quân còn không có đụng vào nhau. trong tay hắn ba loại màu sắc trận kỳ đã là ném xuống. chỉ là thời gian trước mắt, bách ly quân trực tiếp tách ra. hóa thành ba đạo nhận mang trực tiếp đem kinh phương thần đình tu sĩ quân chém thành tam đoạn. cái kia hai mươi tên thiên thần tu sĩ đã thấy rõ ràng lam tiểu bố mới là lần này trăm dặm quân thống x o á y bọn hắn không chút do dự nhào về phía lam tiểu bố. lam tiểu bố nửa điểm trần chờ đều không mang theo nói. ba cái vây một cái, g i ế t đối diện hai mươi tên thiên thần cảnh tu sĩ. Tu vi mạnh nhất cũng bất quá là thiên thần cảnh bốn tầng mà thôi. Lam tiểu bố bên người mặc dù toàn bộ là thiên thần cảnh sơ kỳ. động lòng người nhiều a. Hắn sợ cái gì. chỉ là trong chớp mắt. kinh phương thần đình hai mươi tên thiên thần cảnh tu sĩ lại lần nữa bị chia cắt ra tới. hôm nay đội mới liền đến nơi này. các bằng h ữ u ngủ ngon. tiếp tục cầu nguyện phiếu, khí vũ trụ hai mươi tám, chương năm trăm hai mươi tám trời cao không thôi, làm sao nhiều như vậy thiên thần cảnh tu sĩ, đây là kinh phương thần đình mỗi một cái thiên thần cảnh tu sĩ nghĩ vấn đề thứ nhất, bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, mặc dù đối phương thiên thần cảnh tu sĩ nhiều, nhưng đối phương thống soái lam tiểu bố bên người chỉ còn lại có một đám dục thần cảnh tu sĩ, trước hết giết lam tiểu bố, đây là không có bị vây quanh tên kia thiên thần cảnh tu sĩ ý niệm duy nhất. Lam tiểu bố bên này xuất động năm mươi bảy tên thiên thần cảnh tu sĩ, dựa theo lam tiểu bố ý tứ. năm mươi bảy người phân biệt vây quanh trong đó một ư ơ i chín tên thiên thần cảnh tu sĩ, còn thừa lại một người thẳng đến lam tiểu bố. cùng một thời gian, bách ly quân tám ngàn người đã cùng mẫn luôn xương tinh quân đụng vào nhau. Lúc này, quân vu cũng phát hiện vấn đề trong đó. Lam tiểu bố bên này mặc dù có năm mươi bảy tên thiên thần cảnh cường giả. Có thể c á c h này năm mươi bảy tên thiên thần cảnh cường giả người người không rảnh. Bọn hắn mặc dù kiềm chế đối phương m ộ ư ơ i chín người. đồng d ạ n g cũng bị đối phương m ộ ư ơ i chín người kiềm chế lại. còn thừa lại một tên thiên thần cảnh tu sĩ đã nhào về phía lam tiểu bố. Lam tiểu bố bên người toàn bộ là dục thần cảnh tu sĩ. Dục thần cảnh tu sĩ lại nhiều, cùng thiên thần cảnh cường giả so ra. vậy theo nhưng là chất t r i n h lịch, cho dù là dục thần viên mãn, đối mặt thiên thần cảnh tu sĩ, sợ cũng chỉ có thể chịu chết, đây không phải số lượng có thể bù đắp, đây là đạo t r i n h lịch. bách ly quân mặc dù cũng có bộ phận thiên thần cảnh tu sĩ, nhưng những ngày thiên thần cảnh tu sĩ lam tiểu bố cũng không có điều đi ra trên cơ bản mỗi cái lính đều có một hai người tại lam tiểu bố để bách ly quân tám cái lính chia cắt kinh phương thần đình tu sĩ quân thời điểm những ngày thiên thần cảnh tu sĩ cũng đi theo sung phong liều chết tới dạng này thật là tốt thủ đoạn có thể lam tiểu bố một cách thống soái thế mà không nghĩ tới an nguy của mình quá thất sách Quân vu lo lắng không thôi nhưng hắn bây giờ lại không thể ra tay thứ x o á i có một tên thiên thần cảnh cường giả tới lính thứ mười một tên g ụ c thần cảnh tu sĩ khẩn trương nói ra không chỉ có là hắn lính thứ mười còn lại g ụ c thần cảnh tu sĩ đều là khẩn trương lên bọn hắn là bảo vệ lam tiểu bố nhưng không có thiên thần cảnh a lam tiểu bố khoát tay chặn lại không cần lo lắng ta đến thử xem, thiên thần cảnh mạnh bao nhiêu, vừa dứt lời, c á c h này thiên thần cảnh tu sĩ người t à i hư không đ ắ t là một quyền đánh phía lam tiểu bố đỉnh đầu, mỉa mai thanh âm đi theo truyền đến, lông còn chưa mọc đủ, cũng học người khác chỉ huy thần nhân tu sĩ quân đại chiến, đi chết đi cho ta, kiếp sau nhớ ký khiêm tốn một chút, thật sự là bởi vì nơi này là tu sĩ quân đại chiến chiến trường, Bằng không mà nói, tên này thiên thần cảnh cường giả tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tùy tiện giết chết lam tiểu bố. Hắn sẽ đem lam tiểu bố cổ bóp lấy cầm lên đến. sau đó thật tốt hỏi một chút, là cái gì cho ngươi cái này nho nhỏ g ụ c thần tu sĩ dũng khí. nhưng đây là chiến trường, mà lại lam tiểu bố bên này thiên thần cảnh cường giả quá nhiều. cái này tiếp xúc, phía bên mình liền thế lếu. chỉ có trước giết chết lam tiểu bố thống soái này, mới có thể để riêng tinh thần đình bên này tu sĩ quân có hỏng mất khả năng. cho dù là trung thành nhất lam tiểu bố r i ụ c thần cảnh tu sĩ, giờ phút này cũng đang điên cuồng lui lại. cái kia thiên thần cảnh cường giả thiên thần khí thế nhìn i ép xuống tới. sau lưng lam tiểu bố cũng có thể cảm nhận được một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu sợ hãi. trừ lam tiểu bố cùng mạc tiểu tịch. tại cảm nhận được đối diện trùng sát tới là một tên thiên thần cảnh cường giả về sau mạc tiểu tịch liền tế ra pháp bảo muốn xông lên đi chỉ là thiên thần cảnh cường giả cuồng bảo l í n h vực khí thế để mạc tiểu tịch hai chân đều đang run rẩy đây không phải là sợ mà là bị áp chế có lẽ là nhìn thấy mạc tiểu tịch động tác Lính thứ mười mấy tên phản ứng đầu tiên lui lại r i ụ c thần cảnh tu sĩ quân cũng đều cắn răng tế ra pháp bảo đi theo vọt lên. Lam tiểu bố kinh đều không kinh, một cách thiên thần sơ kỳ, còn muốn dùng khí thế nghiền ớp hắn, nằm mơ đi, thất âm kích cuốn lên một bồng kích mang, kích mang chớp mắt liền ngưng luyện thành cuồng nước kích đạo sát thế, oanh, hai đạo thần nguyên đụng vào nhau, tư không oanh minh nổ tung, từng đạo lực lượng mạnh mẽ bao trùm tới. Lam tiểu bố cũng cảm giác được ngực bị vẫn là tinh cầu oanh chúng đồng d ạ n g cả người đều muốn chia năm sẻ mày. Lam tiểu bố cứng é p nuốt xuống một ngụm máu tươi. không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. thiên thần sơ kỳ cũng liền d ạ n g này thôi. c á c h này khiến Lam tiểu bố có đầy đủ lực lượng. lực lượng vừa lên đến. khí thế liền theo đi lên. giờ phút này hắn thất âm kích mang càng là tăng v ọ t đạo âm nổ tung giác âm sát phạt lên vạn lý phong hào huyết tương y trời cao không thôi ta kích ra lúc vạn thanh sát oanh kích mang phóng lên tận trời nguyên bản thần thông bốn phía h ư không giờ khắc này đột ngột tiêu sát đứng lên khí tức tử vong bao quanh lam tiểu bố cùng tên này thiên thần tu sĩ chỗ chiến trường không gian Rác âm sát thần thông khí thế lại là càng tăng vọt. Nơi xa người đứng ngoài quan sát đều có một loại ảo giác. Nếu như đảo thần thông này mạnh hơn một chút, trên toàn bộ chiến trường hết thảy đều là cho tàn cùng sâu kiến. Dù là giờ phút này, toàn bộ chiến trường quang mang cũng bị một kích này bao phủ. Trời cao phía dưới, hết thảy thần thông cùng giết chóc. tại c á c h này m i n h mông sát đảo bên trong cũng muốn ngạt thở. Quân vu nhìn huyết d ị c h lưu động đều tại gia t ố c lam tiểu bố một cái dục thần cảnh, vậy mà thi triển ra loại này m i n h mông khí thế kích đ ả o thần thông, đợi một thời gian, thần giới nơi nào còn có khác thống soái tồn tại, đây quả thực là vì đại chiến mà sinh tồn thần thông, lam tiểu bố rõ ràng chỉ là nhằm vào cái kia một tên phóng tới hắn thiên thần cảnh tu sĩ. cái này kích sát khí tức nhưng thật g i ố n g như bao phủ trên chiến trường hết thầy sinh cơ đứng sau lưng lam tiểu bố mạc tiểu tịch lập tức toàn thân buông lỏng không chỉ là mạc tiểu tịch tất cả sau lưng lam tiểu bố lính thứ mười tu sĩ đều là toàn thân buông lỏng rất hiển nhiên tên kia thiên thần cảnh tu sĩ khí thế bị lam tiểu bố một kích này thần thông tước đoạt cảm nhận được túc sát kích đạo sóng cả bao trùm tới tên này thiên thần cảnh tu sĩ trong mắt lộ ra sợ hãi. Hắn thậm chí có một loại ảo giác. cảm thấy mình chính là hẳn là bị rào sát sâu kiến. thần thông này v ẹ n v ẹ n khí thế liền nghiền ớ p ở hắn cái này thiên thần cảnh. lam tiểu bố thất âm í c h m i n h mông khí thế t r ư ớ c mắt ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường. lúc đầu lam tiểu bố bách ly quân liền đem kinh phương thần đình tu sĩ quân cắt rời đi. lại thêm bách ly quân mỗi cái lính còn có mấy tên thiên thần cảnh tu sĩ ở trong đó trên thực lực liền nghiền ớ p kinh phương thần đình tu sĩ quân hiện tại lam tiểu bố loại này ngoài ta còn ai trường kích sát đảo quét sạc đi ra trong nháy mắt ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường trời cao vạn âm thanh đều là dết bách ly quân trông thấy lam tiểu bố một cái r ụ c thần cảnh tu sĩ nghiền ớ p lấy kinh phương thần đình thiên thần cảnh cường giả không chỉ có như vậy, kích đạo sát thế còn càng ngày càng tăng vọc, thậm chí bao trùm một phương này chiến trường. giờ khắc này tất cả mọi người là khí thế cuồng quyển, nguyên bản nghiện ớ p tràng diện càng là biến thành đồ sát. Lính thứ mười những cái kia cảm thấy so lam tiểu bố mạnh hơn thiên thần cảnh tu sĩ. giờ khắc này đều là từ đáy lòng sinh ra một loại kính sợ. Lam tiểu bố đồng d ạ n g là kích động không thôi. Rác âm sát lần thứ nhất thi triển ra loại hiệu quả này chỉ là trong nháy mắt lam tiểu bố liền hiểu là chuyện gì xảy ra nơi này là chiến trường là tu sĩ quân đại chiến địa phương hắn thất âm sát bất luận cái gì một dip cũng là vì chiến trường mà ra đời trong chiến trường loại sát thế này để hắn rác âm sát càng là cất cao một cái cấp độ chỉ là tu vi của hắn quá thấp điểm Nếu như Hắn hiện tại là thiên thần hậu kỳ, Hắn một kích này thần thông, liền có thể nhìn ớ p đối phương mấy ngàn người, làm đến chân chính trời cao r i á c âm ra, vạn âm tần giết, nguyên bản không có đem lam tiểu bố nhìn ở trong mắt, chuẩn bị một quyền oanh sát lam tiểu bố tên này thiên thần cảnh tu sĩ, giờ phút này lạnh cả người, đây là thần thông gì, một kích này đánh ra, Hắn cũng cảm giác trên chiến trường khác hết thầy đều biến mất. chỉ còn lại có một kích này. Hết thầy thần thông. Hết thầy công kích. tại dưới một kích này đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. lui, tranh thủ thời gian lui. đây là tên này thiên thần cảnh tu sĩ duy nhất ý nghĩ. chỉ là giờ phút này trường kích cuốn lên khí thế đã đi tới. cái này thiên thần cảnh tu sĩ trong mắt sợ hãi càng ngày càng đậm. Hắn chuẩn bị điên cuồng lui lại một khắc này vội vàng tế ra pháp bảo. không muốn mạng đánh phía cái này bao trùm tới vô biên vô tận kích đạo sát thế. răng s ắ c chứ danh thiên thần cảnh tu sĩ pháp bảo tế ra quá mức vội vàng. ngay cả thần thông đạo thế đều không có kích động ra liền đánh vào ướp vạn kích mang phía trên. pháp bảo đánh bay. tên này thiên thần cảnh tu sĩ rõ ràng cảm nhận được kích đạo sát thế yếu bớt. không đúng. thiên thần cảnh tu sĩ tỉnh ngộ lại, lam tiểu bố kích đạo thần thông uy thế đáng sợ, có thể lam tiểu bố tu vi có hạn, nếu như hắn toàn lực chống đỡ, chính mình nhiều nhất thổ thương, yêu nguyên có thể rời đi, hết lần này tới lần khác hắn tại trong kích đạo thần thông này đã mất đi tâm thần, mười thành lực lượng ngay cả non nửa đều không có phát huy ra, cho đến giờ phút này khí tức tử vong mới bao trùm tới, cái này thiên thần cảnh tu sĩ ở sâu trong nội tâm vọt tới vô tận hối hận, cùng một tên dục thần cảnh tu sĩ đấu pháp, hắn vậy mà trước bị áp chế lại tâm thần, đến mức chỉ muốn đào mệnh, nếu như hắn toàn lực xuất thủ, tuyệt đối không đến mức đến kết c u ộ c này, phốc, huyết vụ nổ tung, lam tiểu bố trường kích xuyên qua tên này thiên thần cảnh tu sĩ đầu lâu, đem hắn c h ố n g lên, treo ở trong h ư không, thật hối hận a. tên này thiên thần cảnh tu sĩ trước khi chết ý niệm duy nhất. hắn rõ ràng có thể sống. kết quả bị chính mình hưu chết. đến chết hắn đều không có minh bạch. đây là đạo áp chế. quá mạnh. đi theo sau lưng lam tiểu bố mười mấy tên dục thần cảnh tu sĩ đều là trợn mắt h ố t mồm. khó trách có thể trở thành bọn hắn lính trường. dục thần cảnh giống như này đáng sợ. Chờ tương lai tu vi tăng lên. Muốn cỡ nào l ợ i hại, g i ế t lam tiểu bố cử động càng làm cho bách ly quân sĩ khí tăng vọt. nguyên bản liền bị nghiện é p kinh phương thần đình xương tinh quân. giờ khắc này ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. mỗi người nghĩ đến đều là mau trốn đi. lam tiểu bố lại nhào về phía kinh phương thần đình đông đảo thiên thần cảnh tu sĩ bên trong. những n à y thiên thần cảnh tu sĩ mỗi người đều bị ba người vây quanh. Lam tiểu bố giác âm sát thần thông đồng d ạ n g ảnh hưởng đến bọn hắn. tại lam tiểu bố chém giết một tên thiên thần cảnh đánh tới về sau. vốn là kinh hãi đông đảo thiên thần cảnh tu sĩ rốt cuộc sụp đổ. khi kinh phương thần đình người thứ hai thiên thần cảnh tu sĩ bị giết, lập tức liền đã d ẫ n phát tuyết lờ. mỗi bị giết một tên thiên thần cảnh tu sĩ riêng tinh thần đình bên này liền sẽ thêm ra ba tên thiên thần cảnh tu sĩ những này thêm ra tới thiên thần cảnh lần nữa bổ sung đến người còn lại bên trong rào sát tốc độ càng nhanh cuối cùng mấy tên thiên thần cảnh tu sĩ rốt cuộc không lo được quân lệnh đáng sợ mỗi người đều là kích phát cấm thuật bỏ chạy đào binh liền chạy binh mệnh trọng yếu không cần đi đuổi lính thứ mười tất cả mọi người nghe lệnh hai mươi thiên thần cảnh đi theo ta, những người còn lại tiếp tục rào sát đối phương tu sĩ quân, lam tiểu bố mệnh lệnh dưới về sau, lại mang theo hai mươi tên thiên thần cảnh tu sĩ nhào về phía mẫn luôn, dừng tay, lập tức ngưng chiến, một tiếng tức giận gầm rú truyền đến, cùng một thời gian, quân vu thanh âm cũng truyền ra, thế nào, phí sang ồ, ngươi một cái thế giới thần thống x o á y hẳn là muốn đánh vỡ thập đại thần thông ước định nhục tay tu sĩ quân đại chiến sao gõ chữ mã đến không biết nóng lạnh lang thang được ăn cả ngã về không đảo hữu tại ta mở sách thời điểm cũng đã là b ạ c h ngân đại minh khí vũ trụ hai mươi tám chương năm trăm hai mươi chín nghìn ếp kinh phương thần đình xương tinh quân thống x o á i phí sang ổ thân hình cao lớn một đầu tóc xám kết một c â y thần nhân b ú i tóc lại thêm một thân áo s á m cho người ta một loại s u ố t trần cảm giác. sự thật giải phí sang ồ người đều rõ ràng. Phí sang ồ giết người như ngoé. Thích nhất làm sự tình chính là tàn sát khác thần đình tu sĩ quân. Dùng hắn lại nói. Hắn giết tu sĩ quân là vì toàn bộ thần giới. Chỉ có hắn đem tu sĩ quân tàn sát hết. Thần giới mới có thể chống đi tài nguyên tu luyện, cứ để người được lợi. Hắn nhìn chằm chằm quân vu nói ra. Quân vu, ta kinh phương thần đình nhận thua. ngươi mang theo bách ly quân rời đi đi. Quân vu cười ha ha một tiếng. phí sang ồ. ngươi cho rằng ta sẽ phạm bên dưới giống như ngươi sai lầm sao. ta là bách ly quân thống soái không sai. nhưng lần này chiến đấu ta cũng không tham gia. chỉ huy tác chiến chính là chúc ta thứ soái. thứ soái như cũ tại chiến đấu. ta há có thể nhúc tay tu sĩ quân đại chiến. lại nói nơi này là ta diên tinh thần đình địa bàn. muốn rời khỏi cũng là ngươi rời đi. phí sang ồ hít vào một hơi. nhìn chằm chằm quân vu nói ra. quân vu. ngươi muốn như nào. hắn rất muốn đồng thủ. nhưng hắn một dạng không dám. không phải thần đình ở giữa sinh tử đại chiến. hắn cái này thế giới thần nhúc tay. Lập tức liền sẽ dẫn tới tất cả thần đình cộng đồng thảo phạt. Hắn phí s a n g ồ đảm đương không nổi trách nhiệm này. Cầm xuống người này. Lam tiểu bố dẫn đầu bách ly quân giờ k h ắ c này đã là triệt để đánh tan g i n h phương thần đình x ư ơ n g hưng ơ quân. Lam tiểu bố lại dẫn người vây quanh x ư ơ n g hưng ơ quân chỉ huy mẫn luôn. mẫn luôn cũng choáng váng. Hắn không nghĩ tới lần này bách ly quân tới về sau. Hắn xương hưng quân như vậy không trải qua đánh. chỉ là trong chớp mắt. chính Hắn liền bị vây quanh. thậm chí ngay cả chạy trốn đi cũng không kịp. cái này cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm a. trong tưởng tượng bách ly quân tới đây chính là đưa đồ ăn. hiện tại làm sao bọn Hắn biến thành đồ ăn. trong khoảng thời gian ngắn, đơn vũ thành sớm đã mang theo chính mình tàn binh bại tướng thối lui ra khỏi chiến trường. mà đối mặt mười mấy tên thiên thần cảnh cường giả nghiền é p lên tới xương hưng quân trực tiếp tán loạn mà chạy mẫn luôn không có phản kháng m ặ t cho thạch giật đem nó khóa lại trong miệng lại nói ta là kinh phương thần đình mẫn luôn thần đình thất vương tử giết lam tiểu bố không chút do dự nói thạch giật lại biết lam tiểu bố đến ý nghĩ nếu quả như thật muốn giết mẫn luôn liền sẽ không đi bắt hắn chờ một chút, trông thấy thực sự có người muốn đồng thủ, mẫn luôn vội vàng kêu lên, ngươi không có khả năng giết ta, ta là phương đế c h i tử, lam tiểu bố khinh thường nói ra, phương đế rất đáng gờm sao, thần giới chẳng lẽ là phương đế định đoạt, coi như thần giới là phương đế định đoạt, nơi này cũng là ta quyết định, giết, thạch giật tế ra trường đao, sát khí bao phủ lại mẫn luôn, không nên đồng thủ, đồ vật ta lấy ra, mẫn luôn sắc mặt cũng thay đổi, hắn có thể giết người khác, nhưng đến phiên giết hắn thời điểm, hắn có thể không chịu nổi, lam tiểu bố tay cuốn một cái, mẫn luôn lấy ra chiếc nhẫn liền bị hắn cuốn đi, hắn thần n i ệ m quét đi vào, lập tức liền bị kinh sợ, đây là hắn đến thần giới về sau, gặp qua rồi rào nhất ra hỏa, chiếc nhẫn kia căn bản chính là một thế giới, bên trong các loại đồ vật loạn thất bát tao cái gì cần có đều có. mười mấy mai tàn mát ra khai thiên tích địa khí tức màu xám đồ vật bị thu thập tại trong một cái hộp ngọc. lam tiểu bố biết, đây chính là dẫn phát trận chiến đấu này vũ trụ nguyên tức. lam tiểu bố đem chiếc nhẫn ném vào trong vũ trụ duy mô, nói n với thạch giật, mang theo người này, đi gặp quân x o á i vâng. Thạch g i ậ t lớn tiếng đáp. Nếu như nói trước đó, lính thứ mười rất nhiều người nguyện ý đi theo ở bên người lam tiểu bố, thậm chí tấn cấp thiên thần về sau, cũng không có người dự định rời đi, hoàn toàn là bởi vì lam tiểu bố có đảm đương cùng tiềm lực. không chỉ có như vậy, lam tiểu bố còn có khí vận, có thể tại trong rừng bia tìm tới tu luyện thánh địa. Đương nhiên. cũng có là bởi vì hữu nhị nguyện ý lưu tại lam tiểu bố bên này nhưng sau trận chiến này không còn có người dám đối với lam tiểu bố có nửa điểm xem thường bọn hắn thậm chí có thể khẳng định lính thứ m ộ ư ơ i sức chiến đấu mạnh nhất một người vẫn là lam tiểu bố tại không biết lính thứ m ộ ư ơ i nội tình tình huống dưới đối phương hai mươi tên thiên thần cảnh tu sĩ xông lại lam tiểu bố để bọn hắn ba cái đối phó một cái còn lại cái kia thiên thần cảnh tu sĩ lam tiểu bố chính mình đối phó kết quả lam tiểu bố trước hết nhất xếp đối thủ mà bọn hắn cũng là bởi vì lam tiểu bố xếp đối thủ lại tới hỗ trợ lúc này mới kích phát toàn bộ sĩ khí ta đ ổ vật cho ngươi ngươi còn muốn như thế nào gặp lam tiểu bố không có đem chính mình thả đi mẫn luôn trong lòng có chút luống cuống nếu như ngươi còn dám nói nhảm Ta sẽ biến chủ ý. Lam tiểu bố nhìn lướt qua mẫn luôn. Bi hù mẫn luôn tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Sương hưng quân bởi vì ứng đối nghiêm trọng sai lầm. Bại trận thời gian cũng là cực kỳ ngắn ngủi. Lam tiểu bố nắm lên mẫn luôn thời điểm. Phí sáng ồ đã là tại để cho người ta thu nạp bãi binh. Mười lăm chấm nhìn tả hữu tu sĩ quân. giờ phút này ngay cả năm ngàn cũng chưa tới. đây là lam tiểu bố đối với diên tinh thần đình không có lòng cảm mến, cho nên cũng lười đi bắt bại quân. Bằng không mà nói, kinh phương thần đình năm ngàn tu sĩ quân bên trong c h í ít có ba ngàn là diên tinh thần đình tu sĩ quân tù binh, đa t ạ vị thống lính này ăn cấu mạng, đơn vũ thành đội ơn tất báo, máu me khắp người, trên thân vết thương t r ồ n g chất đơn vũ thành đi đến lam tiểu bố trước mặt, cuối người hành lễ Hắn là thật tâm cảm tạ lam tiểu bố. Nếu như không phải lam tiểu bố, Hắn đừng bảo là bảo chủ đồ vật. Mạng nhỏ khẳng định cũng là không có. Ta là thủ quân x o á i mệnh lệnh tới. ngươi đi cảm tạ quân x o á i đi. Lam tiểu bố khoát khoát tay. Hắn đối với mấy cái này thần đình đạo quân chi t ử không có chút hứng thú nào. Nếu như chính Hắn nguyện ý, hiện tại Hắn liền có thể là đại uyên thần đình đạo quân. Vâng, đơn vũ thành trong miệng xác nhận, vẫn là lần nữa làm cảm tạ lễ. Tha h a tiểu bố, tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta bách ly quân thứ soái, có một ngày ta xảy ra chuyện, ngươi chính là bách ly quân thống soái, quân vu cười ha ha một tiếng, chủ động tiến lên đón, quân soái, lần này các ngươi thắng, có hay không có thể đem mẫn luôn giao cho chúng ta, Phí s a n g ồ gặp mẫn luôn bị mang đi, cũng chỉ có thể mang theo một đám tàn binh tới. Quân vu tử tốn nói, những chuyện này không phải ta có thể làm chủ. Bách ly quân nghe lệnh, lập tức trở về bách ly thần thành. Nếu như không phải riêng tinh thần đình cùng kinh phương thần đình thực lực t r i n h lệ quá lớn, hắn nhất định phải đem nơi này tất cả kinh phương thần đình tu sĩ quân rào sát. Đáng tiếc. những này hắn không thể làm, này sẽ hại diên tinh thần đỉnh. Vâng, thanh âm vang r ộ i cùng kêu lên đáp, hơn tám nghìn bách ly quân, lại thêm đơn vũ thành người, hết thảy khoảng chừng hơn mười hai ngàn người, mỗi người đều là cố ý lớn tiếng hét lại, khí thế đích thật là kinh người, nhìn xem quân vô dẫn người rời đi, phí s a n g ồ biết vấn đề này một chút cũng trì hoãn không được, Hắn lập tức cho kinh phương thần đình đạo quân phương đế phát một đạo tin tức. kinh phương thần đình tu sĩ quân chiến bại. mẫn luôn bị bắt đi. ta rượu này cũng không tệ lắm phải không. kinh phương thần đình đạo quân mẫn tây tiêu cười ha ha một tiếng. thu hồi b ầ u rượu. Hắn lo lắng nhất chính là triệt đế mấy người cũng sẽ tới kiếm một chén canh. cũng may cho đến bây giờ. triệt đế đám người cũng cũng không đến. c á c h này khiến hắn yên tâm không ít, còn mặt hà thần tiệm đại chiến, hắn đoán chừng lúc này cũng nên kết thúc, d i ê n tinh thần đình đạo quân đơn đinh khôi phục bình tĩnh, hắn từ tốn nói, ta nghĩ các ngươi mong đợi đại chiến cũng sắp kết thúc rồi, ta cái kia hai cái bất thành khí nhi t ử hẳn là cũng bị các ngươi bắt, hiện tại có thể cho ta đi đi, u đế ra vẻ không cao hứng mà nói đến, đơn huyện Lời này của ngươi liền nói có chút không quá nghe được. chúng ta hôm nay chỉ là lão hữu ô n chuyện. phương đế còn lấy ra rượu ngon. nhìn ngươi nói. thật giống như hai chúng ta vây khốn ngươi đồng d ạ n g ngươi xem một chút. nơi này có cấm chế sao. chúng ta có xuất thủ sao. mẫn tây tiêu đang muốn nói chuyện. bỗng nhiên trong tay hắn thông tin trâu sáng lên. trông thấy một màn này. trong phòng người đều minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chiến đấu kết thúc, hẳn là đã bắt được đơn vũ thành cùng đơn hảo viêm, m ẫ n tây tiêu cười cười thần niệm rơi trên thông tin châu, lập tức sắc mặt chính là biến đổi. phương đế, hẳn là có cái gì sự tình khác, gặp phương đế sắc mặt biến đổi, m à lại thần sắc khó chịu, sùng ngọc thần đình đạo quân h ò a đế nhìn không được hỏi, mẫn tây tiêu nhìn c h ầ m c h ầ m đơn đinh ha ha một tiếng. Diễn đế quả nhiên là h ả o thủ đoạn. ở chỗ này bồi tiếp c h ú n g ta mấy cái lão ra hỏa uống rượu. lại âm thầm để bách ly quân xuất động đem ta kinh phương thần đình xương hưng quân đánh cho hoa rơi nước chảy. cứu đi đơn vũ thành không nói. ngay cả ta cái kia bất thành khí nhi tử mẫn luôn cũng bị quân vu cầm. lợi hại a. lợi hại. trong miệng nói lợi hại. trong lòng lại là nghĩ đến có thể hay không trực tiếp xử lý diễn đế. bất quá ý nghĩ này lập tức liền bị hắn phủ định. nếu như hắn dám động thủ xử lý diễn đế, đừng bảo là người khác, chính là bên người u đế cùng h ò a đế cũng sẽ lập tức từ chuyện này thoát thân. kinh phương thần đình mạnh hơn, cũng vô pháp ứng đối chuyện kế tiếp, đơn vũ thành được cứu, ngay cả mẫn luôn cũng bị quân vu bắt, vô luận là u đ ế cùng h ò a đ ế đều có chút không thể tin được bách ly quân có thể đi cứu người bọn họ cũng đều biết có thể mấu chốt là bách ly quân có thể cứu được người sao có thể khẳng định bách ly quân mặc k ệ muốn đi cứu đơn vũ thành hay là đơn hảo viêm vậy cũng là có đi không về làm sao cứu ngươi nói quân vu mang theo bách ly quân đi cứu vũ thành còn bắt mẫn luôn đ ơn đinh một dạng bị tin tức này kinh sợ, hắn thậm chí đều đứng lên. Mấn tây tiêu cũng có chút nghi ngờ. đ ơn đinh thái độ không giống như là trang a. Chẳng lẽ chuyện này đơn đinh thật không biết, mặc kể có biết hay không. Mấn luôn tuyệt đối không có khả năng bị bắt đi. Mấn tây tiêu hít vào một hơi, chậm dần chính mình ngứ điệu. đ ơn huỵnh, chuyện này thật là đồng lứa nhỏ tuổi sự tình. Bất quá đánh cũng đánh, g i ế t cũng đã g i ế t còn xin diễn đế có thể xem ở mọi người nhiều năm phân thượng, đem mẫn luôn thả đi, đơn đinh trong lòng cười lạnh, trước đó ta cầu các ngươi thả con của ta, có thể lại có ai đồng ý, bất quá hắn cũng không có nói ra đến, mà là xuất ra thông tin châu nói ra, ta phát cái tin tức chứng thực một chút, quân vu tâm tình phi thường thoải mái, Lần này đại chiến đánh thật sự là quá sung sướng. Mấu chốt còn đánh đơn giản. Lam tiểu bố tiến lên liền để chín lính chia cắt đối thủ đại quân. Sau đó tập trung cường giả xử lý đối phương thiên thần cảnh. c h u y ệ n kế tiếp đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Nửa điểm tính khiêu chiến đều không có. Hắn suy nghĩ một chút. liền xem như để Hắn chỉ huy. cũng không có đơn giản như vậy sáng tỏ. có đôi khi sự tình chính là rất đơn giản chỉ là rất nhiều người đem sự tình đơn giản nghĩ quá phức tạp đi mà thôi lúc đầu hắn là dự định để lam tiểu bố rời đi bách ly thần thành hiện tại lập xuống đại công như vậy có lẽ tạm thời không cần rời đi một bên đơn vũ thành nói ra quân x o á y chúng ta là không phải muốn thuận tiện đi cứu một chút lão tam đơn hảo viêm quân vu nhìn về hướng lam tiểu bố Lam tiểu bố một chữ đều chẳng muốn nói. cứu đơn hảo viêm. ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn gia nhập tu sĩ quân chính là vì tìm kiếm chỗ đặt chân. hiện tại có chỗ đặt chân. kế tiếp là đi tìm l i ễ u ly cùng lão t r i ệ u đơn hảo viêm là cái gì. cũng xứng lãng phí thời gian của hắn. quân vu thở dài. hắn biết lam tiểu bố chắc chắn sẽ không đi cứu đơn hảo viêm. hắn đang muốn lúc nói chuyện. thông tin trâu sáng lên, hôm nay đội mới liền đến nơi này, các bằng hữu ngủ ngon, lại cầu nguyệt phiếu, khí vũ trụ hai mươi tám, chương năm trăm ba mươi lương bạc đạo quân, tiểu bố, là diễn đế gửi tới tin tức, diễn đế hỏi thăm chúng ta là không phải đã cứu được đơn vũ thành, đồng thời bắt được mẫn luôn, quân vu không có lập tức trả lời tin tức hơi thở, mà là đem tin tức nội dung nói cho lam tiểu bố. Diễn đế lúc này đột nhiên phát tới tin tức, hẳn là bị người kiềm chế a. Lam tiểu bố hỏi, quân vu gật đầu. đúng vậy, nếu như ta không có đoán sai, kiềm chế lại diễn đế người bên trong liền có kinh phương thần đình đạo quân phương đế. câu nói kế tiếp không cần phải nói lam tiểu bố cũng rõ ràng. phương đế cưỡng c h í ở diễn đế. h i ể n nhiên là muốn đem đơn vũ thành cùng đơn hảo viêm diệt, không nghĩ tới bây giờ sự tình đảo ngược, đơn hảo viêm có phải hay không bị tiêu diệt, hắn không biết, bất quá đơn vũ thành lại bị bọn hắn bách ly quân cứu được, lúc này diễn đế phát tới tin tức, chuyện kia liền rất rõ ràng, khẳng định là phương đế muốn cứu mẫn luôn, n à y mới khiến diễn đế nói chuyện, còn làm sao cứu mẫn luôn, Lam tiểu bố một dạng không cần biết kế tục nội dung, cũng có thể đoán được là muốn dùng mẫn luôn trao đổi đơn hảo viêm. Quân vu nói cho Lam tiểu bố tin tức nội dung, chính là muốn nhìn Lam tiểu bố lựa chọn, bởi vì phía sau tin tức khẳng định là trao đổi đơn hảo viêm, ở phía sau kế tin tức không có phát tới trước đó, Lam tiểu bố là có thể giết chết mẫn luôn, như Lam tiểu bố thật muốn giết chết mẫn luôn. Hắn không cách nào ngăn cản. Dù sao mẫn luôn là lam tiểu bố bắt lấy. Bất quá một khi giết mẫn luôn. Lam tiểu bố cũng chỉ có thể rời đi bách ly quân. Lam tiểu bố cười ha ha. đã như vậy. vậy liền dựa theo diễn đế ý tứ về đi. vô luận từ chỗ nào một góc độ cân nhắc. Lam tiểu bố cũng sẽ không đi giết mẫn luôn. mẫn luôn giết rất nhiều diên tinh thần đình tu sĩ quân binh không sai. cái này cùng hắn lam tiểu bố có quan hệ gì. Nếu như mẫn l u â n giết là hắn ngũ vũ tiên giới tu sĩ đại quân, hắn căn bản liền sẽ không để ý tới diễn đế phía sau lời muốn nói, trực tiếp xử lý mẫn l u â n hiện tại hắn giết chết mẫn l u â n tác dụng duy nhất chính là để kinh phương thần đình phương đế toàn thần giới truy nã hắn lam tiểu bố. hắn cũng không phải ăn no giường mỡ. Muốn cho chính mình làm một tấm lệnh truy nã. Lam tiểu bố đi đến mẫn luôn bên người. Vỗ vỗ mẫn luôn bả vai xuất ra một chiếc nhẫn cho mẫn luôn nói ra. Chiếc nhẫn của ngươi trả lại cho ngươi. Mẫn luôn thế giới kia lam tiểu bố căn bản cũng không có muốn. Thậm chí trong nhẫn thần tinh hắn đều chẳng muốn đi động. Lam tiểu bố lấy đi chính là mẫn luôn trong chiếc nhẫn tất cả mặt kim. Trừ mặt kim bên ngoài. Lam tiểu bố còn cầm đi mẫn luôn trong chiếc nhẫn một khối thần quang sơ một. Thần quang sơ một đây là vô giới chi bảo. có thể nói mẫn luôn trong thế giới kia tất cả mọi thứ đều điệp ra đứng lên. đều không có khối này thần quang sơ một đáng tiền. Lam tiểu bố là không biết mẫn luôn là như thế nào lấy tới thần quang sơ một. bất quá loại vật này hắn nhìn thấy. h i ệ n nhiên sẽ không bỏ qua. mà mẫn luôn đem thần quang sơ một ném ở một bên tựa hồ cũng không có ý thức được cái này thần quang sơ một giá trị liền xem như mẫn luôn biết thần quang sơ một giá trị đồng thời kinh phương thần đình phương đế vì thần quang sơ một muốn đuổi giết hắn cái này thần quang sơ một hắn cũng sẽ không giao ra kinh phương thần đình mẫn tây tiêu sắc mặt có chút âm trầm hắn thật sự là không nghĩ ra Bách ly quân là như thế nào cứu được đơn vũ thành còn bắt mẫn luôn. Diên tinh thần đình đạo quân đơn đinh thông tin châu rốt cuộc sáng lên. nguyên bản liền cực kỳ mong đợi đơn đinh trông thấy quân vu gửi tới tin tức thời điểm. chỉ muốn ha ha cuồng tiếu. Hắn thật không nghĩ tới chuyện này là thật. Quân vu cứu được đơn vũ thành đồng thời bắt mẫn luôn. Diễn đế. Ta muốn sự tình ngươi đã xác định a. Mấn tây tiêu biệt khuất hỏi một câu. đơn đ i n h gật gật đầu, ra vẻ thở dài nói, bọn tiểu bối này thật sự là gây không tưởng nổi, lại còn bắt người, mẫn luôn thế nhưng là mẫn tây tiêu coi trọng nhất, cũng là mong đợi nhất một đứa con trai, hắn không có tâm tình cùng đơn đ i n h tiếp tục g à y vò khốn khổ, dứt khoát nói ra, nếu như ta không có đoán sai, đơn hảo viêm cũng bị b ạ c h u thần đình tu sĩ quân bắt, b ạ c h huyên ta có cái yêu cầu quá đáng, bạch u thần đình đạo quân là bạch trì, hắn không đợi mẫn tây tiêu xe lại nói xong, liền cười ha ha một tiếng nói ra, ta vừa mới nhận được tin tức, ta bạch u thần đình tu sĩ quân đích thật là tại mặt hà thần tiệm diệt một chi tu sĩ quân, đồng thời bắt nó thống lĩnh, tựa như là gọi đơn hảo viêm, mẫn huynh, cái này đơn hảo viêm liền giao cho ngươi đi xử trí đi, Nếu a tạ tây tiêu tạ bạc cảm huyên đinh câu Mẫn nói đơn một với Diễn Sau đó đ Có thể trao hay không hảo dùng đơn mẫn đổi viêm l ô như n mẫn là u tiêu yếu yếu Nếu ô n mẫn trong lòng rất trọng yếu đồng dạng Đơn hảo viêm tải đơn đinh trong lòng một dạng phi thường trọng yếu. Nếu như tải tây rất tải một viêm phi hảo l đơn vũ thành mà nói, đơn đinh khẳng định xét lại thêm một vài điều kiện, đó chính là đem đơn vũ thành đồ vật trả lại. thế nhưng là đơn hảo viêm hắn không dám làm như vậy bởi vì cầm xuống đơn hảo viêm không phải mấn tây tiêu mà là bạc trì nếu như bạc trì không nguyện ý trả lại đồ vật sự tình cũng không quá dễ làm mấn tây tiêu đối với mấn luôn rất coi trọng cái này ai cũng biết chỉ cần bạc trì không nguyện ý trả lại đồ vật cái kia mấn tây tiêu nói không chừng sẽ cho bạc trì tạo áp lực lúc này b ạ c h trì chỉ cần để người của hắn giết chết đơn hảo viêm là được rồi. đến lúc đó hướng thù hạ đ ẩ y ai có thể trách đến b ạ c h trì, tốt, đồng lứa nhỏ tuổi cãi nhau ầm ý đích thật là phiền. lần này ta trở về nhất định phải hảo hảo quản giáo vật không thành khí kia. tại cân nhắc được mất về sau. đơn đinh không chút do dự đồng ý mẫn tây tiêu đề nghị. bách ly quân còn không có trở lại bách ly thần thành. mẫn luôn liền bị mang đi t hay người đi, bị bách ly quân cứu được đơn vũ thành lại lặng lẽ đem lam tiểu bố gọi vào một bên, chủ động nói ra, lam soái, ta đều nghe nói, lần này nếu như không phải ngươi nói, ta đơn vũ thành mạng nhỏ đ ắ t là không có, đại ăn không lời nào cảm tạ hết được, tương lai có chuyện gì, ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta đơn vũ thành có thể làm được, sau khi nói xong, c ò n cảm thấy mình tâm ý không tính thành. nói lần nữa, lam x o á i ta nói thật với ngươi, lúc ấy không phải ta muốn đi cứu lão tam đơn hảo viêm, mà là ta không thể không nói như vậy. quân x o á i nói cho ta biết ngươi cùng lão tam có chút khoảng cách, ngươi yên tâm, ta nhất định là đứng tại ngươi bên này, hắn đơn vũ thành dù sao cũng là một cái đại vương tử. Nếu như mình được cứu vớt, không có trước tiên trước mặt mọi người đi nói cứu đơn hảo viêm. vậy hắn lão cha đơn đinh sẽ ở thấy thế nào hắn. Lam tiểu bố cười cười. đa tạ đại vương tử. đó cũng là ta đủ khả năng sự tình thôi. Hắn riêng tinh thần đình bên trong tranh đấu. Lam tiểu bố có thể không nguyện ý tham gia. những này cùng hắn đều không hề quan hệ. chuyện này tất Hắn hẳn là có thể thu hoạch được một chút thân phận. Lời như vậy. Hắn liền có thể quang minh chính đại tại thần giới tìm kiếm l i ễ u ly. Ngu súc cùng lão triệu. đơn vũ thành đ á t ử quân vu nơi đó biết lam tiểu bố tiềm lực. Hắn cười một c á c h nói. lần này đi mặt hà thần tiệm tìm kiếm mặt kim. lúc đầu cũng là ta cùng lão tam đấu pháp. đạo quân tự mình hứa hẹn qua. ai có thể làm càng tốt hơn. liền có thể thu hoạch được thần tử vị trí nói bóng gió chính là chờ ta thành thần tử vẫn là có thể chờ giúp ngươi lam tiểu bố đang chờ lúc nói chuyện một người tu sĩ vội vàng đến nơi này đại vương tử lam thứ soái đạo quân lập tức tới ngay đơn vũ thành giật mình vội vàng nói lam soái ngươi cùng ta cùng đi gặp đạo quân Lần này ngươi lập xuống đại công, ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Lam tiểu bố lần nữa cảm tạ một câu. Hắn biết đơn vũ thành ý tứ, đó là bởi vì hắn giết mông âu. Phi thuyền còn chưa tới bách ly thần thành. Quân soái đã làm cho hơn một vạn tu sĩ quân toàn bộ đứng ở chiến thuyền bung thuyền. Trông thấy lam tiểu bố cùng đơn vũ thành tới. Vội vàng nói, đại vương tử, tiểu bố đến bên này, mấy người vừa mới đứng vững, mấy đạo nhân ảnh liền từ chiến thuyền bên ngoài rơi xuống, đứng ở bung thuyền, người cầm đầu làn da hơi đen, dáng người cũng hơi béo, dáng dấp cùng đơn vũ thành giống nhau đến mấy phần, quanh thân đạo v ậ n thu liếm, lam tiểu bố hoàn toàn không cảm giác được thực lực của đối phương, lam tiểu bố không cần đoán, cũng biết người này khẳng định là d i ê n tinh thần đình đạo quân diễn đế, cũng chính là đơn đinh. tại đơn đinh bên cạnh có mấy danh cường giả, những người này mỗi một cách cũng sẽ không so quân vu yếu, mà đứng tại đơn đinh gần nhất chính là một tên nam tử trẻ tuổi. nam tử trẻ tuổi này tu vi sợ là thiên thần cảnh viên mãn, khí tức so với đơn vũ thành muốn bành t r ứ n g quá nhiều, mà lại tướng mạo anh tuấn nhìn chính là một c â y x o á i ca. Lam tiểu bố thầm than. gia hỏa này khẳng định là đơn hảo viêm. So với tướng mạo bình thường đơn vũ thành đến. đơn hảo viêm bề ngoài liền muốn tốt mấy phần. Quân vu mang theo bách ly quân thứ x o á i lam tiểu bố. bách ly quân toàn thể tu sĩ quân gặp qua diễn đế. Diễn đế vạn cổ. Quân vu chính cẩn tiến lên thi lễ. Lam tiểu bố gặp quân vu giúp hắn ghi danh chữ. cũng theo ở phía sau tiến lên một bước thi lễ, đơn vũ thành cũng là tiến lên phía trước nói, đơn vũ thành gặp qua p h ủ vương, p h ủ vương vạn cổ, đơn đ i n h gật gật đầu, sau đó nói, quân soái, lần này ngươi lập xuống đại công, chẳng những cứu vũ thành, còn bắt mẫn luôn, dùng mẫn luôn cứu hạo viêm, bách ly quân không sai, lần này ngươi làm càng là không tệ, Quân vu đang muốn nói công lao này kỳ thật không phải hắn. không nghĩ tới đơn đinh căn bản cũng không chờ hắn mở miệng liền nghiêm nghị hỏi. ai là lam tiểu bố. đứng ra. lam tiểu bố trong lòng thầm nghĩ. lão gia hỏa này ăn thuốc nổ sao. ngươi bố gia tốt xấu cũng cứu được hai ngươi nhi tử. không cảm kích thì cũng thôi đi. thế mà dùng loại giọng nói này cùng lão tử nói chuyện. làm sao tình thế người khác mạnh. Hắn cũng không thể không đứng dậy. Lam tiểu bố gặp qua đạo quân. Lam tiểu bố, ngươi có biết tội của ngươi không. đơn đinh thanh âm mang theo sát khí. đạo quân, quân vu mau tới t r ư ớ c muốn nói chuyện. đơn đinh khoát tay chặn lại. nơi này không có chuyện của ngươi. ngắn ngủi mấy câu. Lam tiểu bố liền biết cái này đơn đinh tuyệt đối là một cái b ạ c lương h ạ n g người. tại loại người này thần đình làm việc đơn giản buồn nôn cùng giống như ăn phải con ruồi quát lui quân vu về sau đơn đ i n h lần nữa nhìn c h ầ m c h ầ m lam tiểu bố nói ra lam tiểu bố ngươi một mình giết diên tinh thần đình hành lệnh thần sứ bảo khí ti ti chủ mông âu phải bị tội gì quân vu trong lòng trầm xuống hắn đắc tội mông âu đều bị nhốt nhiều năm thứ nhất định chủ ra kỳ cũng bởi vì chuyện này mất mạng. hiện tại lam tiểu bố bị đạo quân tự mình hỏi trên đầu đến. há có thể có kết cuộc tốt. vô luận như thế nào. hắn nhất định phải bảo chủ lam tiểu bố tính mệnh. lam tiểu bố biểu lộ bình tĩnh. ô g quyền cao g i ọ n g nói ra. đạo quân, ta cũng không biết ta có gì tội. mông âu đích thật là ta giết. Bất quá ta cũng là dựa theo đạo quân ý chỉ đi dết đạo quân cứng rắn muốn đem tội áp đặt ở trên người của ta. ta không dám thừa nhận. lúc này, lam tiểu bố có chút cảm tạ quân vu. quân vu đem toàn bộ bách ly quân toàn bộ dẫn tới bung thuyền. nhìn t ự a n h ư là chờ đợi kiểm duyệt. nhưng thật ra là vì giúp đỡ hắn lam tiểu bố. đơn đinh giận dữ. ta lúc nào cho ngươi đi dết mông âu rồi. k h í vũ trụ hai mươi tám, chương năm trăm ba mươi một bố ra không bổi ngươi chơi. Lam tiểu bố bình tĩnh nói, diên tinh thần đình tu sĩ quân đại luật mục thứ ba điều ba trăm hai mươi một minh xác vạch ra. Bất kỳ người nào đều không được nhúc tay diên tinh thần đình sáu quân tác chiến quy hoạch, không cho phép can thiệp h o ặ c là tả hữu thống x o á i chỉ l ệ n h người vi phạm chém, mông âu tại bách ly quân trước khoa tay múa chân. cưỡng ép muốn cầu bách ly quân theo hắn ý tứ đi xuất quân. ta thân là bách ly quân thứ soái. giết hắn lấy chính quân kỳ. cũng không trái với bất luận cái gì quân luật. nói đến đây. lam tiểu bố liền ôm quyền. riêng tinh thần đình tu sĩ quân đại luật là đạo quân tự mình chế định đi ra. ta dựa theo đại luật quy củ giết mông âu. tự nhiên là dựa theo đạo quân chỉ thị. Quân vu nghe đến đó âm thầm thở dài. Hắn biết Lam tiểu bố sẽ không lưu tại d u y ê n tinh thần đình tu sĩ quân. Bằng không mà nói. Vừa rồi Lam tiểu bố trả lời trước đó. Hẳn là trước tiên nói đạo quân ở trên mấy chữ này. Có thể Lam tiểu bố căn bản cũng không có nói. Lam tiểu bố thái độ đơn đinh tự nhiên nhìn thấy. Trong lòng của Hắn cười lạnh. Vẫn thật không nghĩ tới. Lam tiểu bố dĩ nhiên như thế nhàm chán đi xem dài dòng tu sĩ quân đại luật. Hắn làm sao không biết tu sĩ quân đại luật bên trong có dạng này một đầu. Bất quá mông âu là hắn phái đi người, mang theo mệnh lệnh của hắn. Lam tiểu bố, cái kia mông âu lúc ấy đưa ra ý kiến gì, đơn đinh bình tĩnh trở lại. Nếu không có hù đến Lam tiểu bố, vậy hắn liền để Lam tiểu bố tâm muốn chết cam tình nguyện. đại luật bên trong còn có một đầu, m ụ c thứ nhất nói ra, nếu như đề nghị can thiệp tu sĩ quân người là đạo quân ý tứ, đồng thời đề nghị cũng không ảnh hưởng tu sĩ quân đại chiến kế hoạch cùng trái phải thắng bại, vậy liền cần dựa theo đạo quân ý tứ đi hành quân, mông âu là dựa theo hắn ý tứ để bách ly quân xuất quân, đồng thời trước cứu đơn hảo viêm, mà lại bách ly quân trước cứu đơn hảo viêm cũng không ảnh hưởng lần chiến đấu này thắng bại, bởi vì vây khốn đơn hảo viêm bạch u thần đình tu sĩ quân, trên thực lực so vây quanh đơn vũ thành so kinh phương thần đình tu sĩ quân còn muốn yếu, lam tiểu bố không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói ra, mông âu một ngoại nhân, thế mà để cho chúng ta trước cứu tam vương t ử đơn hảo viêm, phải biết lúc ấy tam vương tử vị trí cách bách ly thần thành càng xa chúng ta đi cứu tam vương tử đơn hảo viêm mà từ bỏ cứu đại vương tử đơn vũ thành vậy tương đương bỏ gần tìm xa đoán chừng chờ chúng ta đến thời điểm tam vương tử đã bị bắt dạng này chúng ta một c á c h đều cứu không được mà trên thực tế chúng ta hai c á c h vương tử đều cứu được Lam tiểu bố cũng không rõ ràng đơn hảo viêm cùng đơn vũ thành ai khoảng cách bách ly thần thành càng xa. Bất quá hắn tin tưởng khoảng cách hẳn là không sai biệt lắm. có chút khoảng cách đối với tu sĩ quân tới nói. căn bản cũng không tính là gì. nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn như vậy nói. ngươi đơn đinh không phục chính ngươi đi thăm dò à, đơn đinh cười lạnh. hôm nay hắn không làm mông âu báo thù. Hắn như thế nào hướng mông tương bàn giao. Lam tiểu bố giải thích chính hợp Hắn ý tứ. đối mặt Lam tiểu bố loại này không tuân theo đạo quân người. Trong lòng của Hắn sát ý càng thịnh vượng. đang muốn nói đơn hảo viêm khoảng cách bách ly thần thành thêm gần. mà lại đơn hảo viêm lại càng dễ cứu thời điểm. Lam tiểu bố lại lần nữa nói ra. đương nhiên, cái này vèn vèn thứ yếu nguyên nhân. Lam tiểu bố đã cảm nhận được đơn đinh đối với mình sát ý. Hắn biết mình hôm nay không có đường lui. À, còn có cái gì nguyên nhân gì. ngươi một mực nói ra. Ta riêng tinh thần đình thưởng phạt phân minh. đúng chính là đúng. sai chính là sai. nếu là tìm kiếm lấy cớ. lớn hơn nữa công lao tại tu sĩ quân đại luật trước mặt. cũng là trốn không thoát. nếu như là lập công lớn. ta riêng tinh thần đình nhất đ ì n h trọng thưởng đơn đinh chậm rãi nói ra hắn tải nói cho toàn bộ bách ly quân tu sĩ hắn đơn đinh hôm nay giết lam tiểu bố là dựa theo đại luật giết muốn chính quân quy cũng không phải tùy tiện giết người lam tiểu bố lần nữa đề cao thanh âm của mình bởi vì mông âu cùng ta có thủ ai đơn đinh thật sâu thở dài một tiếng dùng cực kỳ tiếc nối cùng thương tiếc ngữ khí nói ra, ta riêng tinh thần đình đại luật nhất tàn khốc quân luật một trong, chính là nếu như ai đem thủ riêng đưa vào đến tu sĩ trong đại quân đi, chém, làm tiểu bố, ngươi là ta coi trọng nhất người trẻ tuổi, ta nhiều khát vọng tương lai ngươi có thể trở thành ta sáu quân thống soái một trong a, có thể ngươi hay là để ta quá thất vọng rồi, thế mà đem thủ riêng đưa đến trong đại quân đi, lần này là may mắn, nếu như không may mắn, chẳng phải là muốn hủy đi toàn bộ bách ly quân, ngươi lần này bắt mẫn luôn lập xuống đại công, ta lại không bỏ giết ngươi, như vậy đi, lam tiểu bố căn bản cũng không chờ đơn đinh xét lại nói xong, trực tiếp đánh gãy nói ra, bởi vì ta cùng mông âu có thù, Nếu như ta dựa theo mông ưu ý tứ đi làm, lần này ta bách ly quân tất thua không thể nghi ngờ, mà lại sẽ toàn quân bị diệt, dựa theo riêng tinh thần đình tu sĩ quân luật, bất kỳ cái gì ngoại giới nhân tố, đều không được cố ý ngăn cản tu sĩ đại quân thắng lợi, đều trắng trợn muốn giết mình, lam tiểu bố rút cuộc lười nhắc cùng cái này đạo quân khách khí, Hắn tin tưởng trừ phi đơn đinh muốn chính mình tự tay tan giã sáu quân bằng không mà nói hôm nay liền không thể giết hắn lam tiểu bố chỉ cần hôm nay không giết hắn hắn liền có bấy nhiêu đi xa bao xa đến nước này đạo quân thì như thế nào đánh g ã y ngươi nói chuyện có thế nào cùng ngươi lam tiểu bố có thù bách ly quân liền thua không nghi ngờ liền ngăn trở lần này đại chiến thắng lợi ngươi lam tiểu bố cũng quá ỉ lại sủng ngông nghênh đi. ta lại nhìn tốt ngươi. cũng không thể cho phép ngươi trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. đơn đinh sắc mặt âm chầm nói. hôm nay hắn nhất định phải lấy nhất lý do quang minh chính đại đem lam tiểu bố mang đi. giao cho m ô n g tương đi từ từ zip. lam tiểu bố lớn tiếng nói. lần này ta bách ly quân sở dĩ có thể chiến thắng kinh phương thần đình tu sĩ quân. cũng là bởi vì ta lính thứ mười. ta lính thứ mười có năm mươi bảy tên thiên thần cảnh tu sĩ. ta cùng mông âu có thủ. nếu như ta không muốn nghe mông âu, ta lính thứ mười năm mươi bảy tên thiên thần cảnh tu sĩ nhất định cũng không nguyện ý đi qua. không có lính thứ mười. lần này bách ly quân tất bại. đơn đinh giật mình. lính thứ mười có năm mươi bảy tên thiên thần cảnh tu sĩ. ngươi khi dễ ta không biết mình thủ hạ tu sĩ quân, quân vu mau tới t r ư ớ c một bước nói ra, hồi đ ả o quân, đúng là như thế, lam tiểu bố trước đó ra ngoài làm nhiệm vụ, tìm được một chút cơ duyên, kết quả để hắn mang đến người mỗi người đều tấn cấp một, dưới chứng hắn duy nhất một lần liền có thêm năm mươi bảy tên thiên thần cảnh cường giả, cũng là bởi vì c á c h này năm mươi bảy tên thiên thần cảnh cường giả, Lúc này mới nhất cử phá kinh phương thần đình x ư ơ n g hưng quân. đơn đinh thần niệm giờ phút này đã quét đến hơn một vạn tu sĩ quân một cái góc chỗ. đích thật là đứng năm mươi bảy tên thiên thần cảnh tu sĩ. những n à y thiên thần cảnh tu sĩ đứng chung một chỗ. rất hiển nhiên là lam tiểu bố lính thứ mười. bách ly quân lính thứ mười tu sĩ quân tiến lên đáp lời. đơn đinh lập tức kêu lên. bao quát bàng bất lận ở bên trong tám mươi bốn người toàn bộ đều là tiến lên đứng ở lam tiểu bố sau lưng đơn đinh ngữ khí hòa hoãn nói lam tiểu bố nói chuyện giật gân nói hắn cùng mông âu có thù nếu như hắn không đi cấu đơn hảo viêm vậy các ngươi cũng sẽ không đi có phải hay không như vậy không cần lo lắng từng c á c h trả lời ngươi tới trước đơn đinh chỉ một chút thạch giật Thạch giật tiến lên nói ra, đạo quân ở trên, liền xem như không phải thứ x o á i chúng ta lính thứ mười người cũng sẽ không nghe mông âu, ta lính thứ mười tu sĩ tại vừa mới thành quân thời điểm, liền bị mông âu vô duyên vô cớ xếp một người, cho nên, mông âu sẽ chỉ làm chúng ta phản cảm, sẽ không liều mạng đi chiến đấu, đơn đinh tử tốn nói, đi xuống đi, ngươi đi lên, nói xong vừa chỉ chỉ khâu luôn kiểu trông thấy đơn đinh để khâu luôn kiểu đi lên đáp lời lính thứ mười người đều cảm giác được buồn cười ngươi làm người khác khả năng sẽ còn nói uyển chuyển một chút ngươi để khâu luôn kiểu tiến lên trả lời chẳng phải là tự làm mất mặt chờ khâu luôn kiểu đi lên đơn đinh còn nói thêm không sai cảnh giới vững chắc là một nhân tài hảo hảo trả lời tương lai riêng tinh thần đình có ngươi một chỗ cắm r ù i cái này rõ ràng là áng chỉ khâu luôn k i ệ u chỉ cần ngươi xác nhận lam tiểu bố nói dối. vậy ngươi liền xác nhận trọng dụng. khâu luôn k i ệ u cùng lam tiểu bố đồng dạng. ngay cả đạo quân đều không có xưng hô. nói thẳng. lam thứ soái là chúng ta hồn. hắn để cho chúng ta làm cái gì chúng ta thì làm cái đó. nếu như lam thứ soái trong lòng khó chịu. như chúng ta trong lòng khó chịu, nếu như mông âu để cho chúng ta đi cứu đại vương t ử đơn vũ thành, như chúng ta sẽ không đi. nguyên nhân chính là người này đối với ta lính thứ m ộ ư ơ i khoa tay múa chân, là ta lính thứ m ộ ư ơ i công đ ị n h đứng ở phía sau đơn hảo viêm trong lòng cười lạnh, hắn khẳng định liền xem như mông âu không đi, quân vu trước cứu cũng sẽ không là hắn, nghe được t h â u luôn kiểu mà nói, Đơn đinh mặc dù không rõ đây là vì cái gì, nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng. Lam tiểu bố nắm trong tay cái này lính thứ mười. Hắn cười ha ha một tiếng, cao hứng phi thường nói, Lam tiểu bố là ta d u y ê n g tinh thần đình tu sĩ quân đội kiêu ngạo. Hắn lần này chẳng những lập xuống đại công, còn thông qua được khảo nghiệm của ta, cái này khiến ta càng là v ữ n g tin. Lam tiểu bố có thể tại ta diên tinh thần đình tu sĩ quân trung thừa gánh càng lớn tác dụng. Lam tiểu bố ngươi có nhu cầu gì cứ việc nói ta diên tinh thần đình bên trong bất kỳ người nào mới cũng sẽ không bị biến mất. Lam tiểu bố nghe nói như thế trong lòng rất là khinh thường muốn làm hắn ha ha xin lỗi rồi chính ngươi đi chơi đi nhà ngươi bố ra không phụng bồi Lam tiểu bố liền ôm quyền nói ra, đa tạ đạo quân, ta bởi vì lập xuống đại công, quân soái đã cho ta một đầu ngợi khen. đó chính là chỉ cần ta nguyện ý. ta t ù y thời đều có thể mang theo lính thứ mười toàn thể rời đi riêng tinh thần đình tu sĩ quân, thu hoạch được thân tự do. Quân vu không có cho Lam tiểu bố sảng này một đầu ngợi khen. bất quá quân vu là một quân thống soái, là có tư cách cho cái này ngợi khen. Lam tiểu bố lúc đầu cũng không có dự định rời đi diên tinh thần đình tu sĩ quân. tại nhìn thấy đơn đinh sắc mặt về sau, hắn một khắc đều không muốn tiếp tục lưu tại diên tinh thần đình tu sĩ quân bên trong. Quân vu khẽ giật mình. Hắn không có cho lam tiểu bố dạng này một đầu ban t h ư ở n g bất quá hắn lập tức liền lên trước nói ra. đạo quân ở trên. Bởi vì lam tiểu bố lần này lập xuống công lao quá lớn, ta đích xác là cho dạng này một cái trường hợp đặc biệt khen thưởng, đơn đinh nội tâm lửa giận lói lên một cái rồi biến mất, làm sao đối mặt nhiều tu sĩ như vậy quân. Hắn vẫn là cười tủm tỉm nói ra, tốt, lấy ngươi lập xuống công lao, liền xem như trở thành một phương thống soái cũng là đầy đủ, chỉ là tu vi của ngươi còn chưa đủ, không có quan hệ, ta diên tinh thần đình những năm này cũng tích lũy đông đảo bảo vật, để cho ngươi tăng lên tới thế giới thần cảnh giới vấn là có thể. đúng, lam tiểu bố, mẫn luôn chiếc nhẫn là ngươi lấy ra sao. lam tiểu bố thầm nghĩ, may mắn nhà ngươi bố ra có dự kiến trước, hắn hồi đáp, mẫn luôn chiếc nhẫn là ta cầm, tại biết phải dùng mẫn luôn thay người thời điểm, ta lo lắng sẽ xảy ra ngoài ý muốn. liền nhanh lên đem chiếc nhẫn trả lại cho mẫn luôn đúng vậy p h ụ vương ta nhìn thấy lam tiểu bố đem chiếc nhẫn trả lại cho mẫn luôn đơn vũ thành mau tới t r ư ớ c hỗ trợ nói một câu nói hôm nay đổi mới liền đến nơi này c á c bằng gấu ngủ ngon khí vũ chủ hai mươi tám chương năm trăm ba mươi hai g i đi diên tinh thần đỉnh mẫn luôn cầm đi vũ thành đại đa số mặc kim ngươi là có hay không đem mẫn luôn trong chiếc nhẫn m ặ t kim lấy ra rồi đơn đinh trên mặt ý cười hỏi lam tiểu bố đáp ta rất muốn xuất ra đồ vật trong đó chỉ là cái kia mẫn luôn chiếc nhẫn có cấm chế ta trong lúc nhất thời còn đánh nữa thôi m ở lúc này quân soái đã nói phải dùng mẫn luôn thay người ta sợ làm chế nải đạo quân đại sự đành phải đem chiếc nhẫn cho hắn ai đáng tiếc đ ơn đinh ai một tiếng, cũng không biết có phải hay không tin tưởng lam tiểu bố nói lời. Lam tiểu bố căn bản cũng không để ý, có phải hay không tin tưởng hắn mà nói. Hắn cũng sẽ không lưu tại địa phương khi gió này. Phụ vương, đơn vũ thành lại là muốn nói chuyện, đơn đinh tử tốn nói. đây cũng là trong quân, liền gọi đạo quân đi. Vâng, đơn vũ thành tranh thủ thời gian lên tiếng. đạo quân ở trên, ta được đến mặt kim không có cho mẫn luôn bao nhiêu, trên cơ bản đều tại ta chỗ này. nói xong, đơn vũ thành tranh thủ thời gian xuất ra một chiếc nhẫn đưa cho đơn đinh, đơn đinh kết quả chiếc nhẫn, thần niệm quét vào đi, trong mắt vui mừng, lập tức gật đầu nói, không sai, lần này làm rất tốt, đơn vũ thành xứng sờ, liền câu nói này, không có, Lam tiểu bố nhưng nhìn ra tới đơn vũ thành tâm tư. Hắn thầm nghĩ cái này đơn vũ thành so đơn hảo v i ê n muốn thuận mắt nhiều. Nếu muốn đi, thuận miệng rút một câu cũng không có cái gì. nghĩ tới đây. Hắn cười ha ha một tiếng. vỗ đơn vũ thành bả vai nói ra. chúc mừng. chúc mừng. đơn vũ thành nghi hoặc nhìn lam tiểu bố. lam x o á y có cái gì tốt chúc mừng. Ta là bị ngươi cứu. Lam tiểu bố chỉ vào đơn vũ thành nói ra. đại vương tử cách này không tử tế. đạo quân để cho ngươi cùng tam vương tử đi mặt hà thần tiệm tìm kiếm mặt kim. ai tìm kiếm nhiều người đó là thần tử. hiện tại ngươi cầm rất nhiều mặt kim trở về. mà tam vương tử mặt kim hẳn là bị bách u thần đình cướp đi. ngươi chính là thần tử. không chúc mừng ngươi chúc mừng ai vậy. Đông đảo bị đơn vũ thành mang tới tu sĩ quân đều là mừng rỡ không thôi còn có loại chuyện này thống soái của bọn họ thành thần tử bọn hắn tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên đơn hảo viêm nghe nói như thế sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt đơn đinh nhíu mày hắn đang suy nghĩ lam tiểu bố lời này là chính mình nói hay là đơn đinh dạy hắn quân vu lập tức liền hiểu trong đó ngọn nguồn Hắn mau tới trước hỏi, đạo quân, thật có cái này giao đấu sao, quân vu khẳng định lời này là có, Hắn hỏi như vậy, cũng bất quá là đẩy một cái, để đơn đinh trước mặt mọi người thừa nhận mà thôi, đơn đinh rất muốn phủ nhận, nhưng cái này đích xác là Hắn đã nói, Hắn phủ nhận, đó chính là tự đánh mặt của mình, mặc dù Hắn đối với đơn vũ thành không thích, dù sao cũng là con của mình đơn đinh cười ha ha một tiếng không sai ta đích xác là nói qua một câu nói như vậy hảo viêm chiếc nhẫn bị cướp đi hiện tại xem ra chàng tỷ đấu này là vũ thành thắng vũ thành vòng thứ nhất này khảo hạc h ngươi thắng một bậc bất quá ngươi muốn rõ ràng lần này ngươi thắng một bậc cùng chính ngươi bản sự không hề quan hệ vâng đơn vũ thành mau tới trước đáp Ở đơn đinh gật gật đầu, vận khí cũng là thực lực một loại. đơn đinh cũng không có đối với diên tinh thần đình sắp xác định thần tử mà có bao nhiêu kích động cùng hưng phấn ngược lại là nhìn về hướng lam tiểu bố ngươi lần này lập xuống đại công ngươi muốn cái gì khen thưởng ngươi trực tiếp nói cho ta biết lam tiểu bố liền ôm quyền đa tạ đạo quân khen thưởng quân soái đã cho ta ta dự định mang nguyện ý cùng ta đi một số người rời đi diên tinh thần đình tu sĩ quân còn xin đạo quân cho phép, vì cái gì, ngươi tại diên tinh thần đình lập xuống đại công, chính là phát triển không ngừng thời điểm, lúc này rời đi diên tinh thần đình tu sĩ quân, chẳng phải là lại phải bắt đầu lại từ đầu, đơn đinh kinh gì nhìn xem lam tiểu bố, hắn coi là quân soái cho lam tiểu bố ban t h ư ở n g chỉ là để lam tiểu bố yên tâm lưu tại bách ly quân, bởi vì t ù y thời đều có thể chính mình rời đi, trong lòng tự nhiên không có bao nhiêu lo lắng, không nghĩ tới bây giờ lam tiểu bố liền muốn rời khỏi. như vậy sao được, lam tiểu bố đành phải nói lần nữa, ta hy vọng mang theo một chút cùng trung trí hướng bằng hữu ra ngoài sông sáo, đơn đinh sau lưng một tên nam tử đột ngột nói ra, ngươi phải suy nghĩ k ỹ a, nếu như ngươi bây giờ rời đi t u sĩ quân, mặc dù là khen thưởng mà rời đi, nhưng ngươi diên tinh thần đình đình dân thân phận liền biến mất lời như vậy ngươi hành tẩu thần giới có rất nhiều không tiện quân vu trao mày rời đi tu sĩ quân cùng diên tinh thần đình đình dân có quan hệ gì lam tiểu bố tiến nhập diên tinh thần đình tu sĩ quân vậy liền tự động thu hoạch được diên tinh thần đình lâm thời đình dân thân phận hiện tại lam tiểu bố lập công thu được ban t h ư ở n g vậy liền tự nhiên mà vậy tấn cấp làm vĩnh cửu đình dân, thu hoạch được ban thưởng tấn cấp làm đình dân cùng là tu sĩ quân hiệu lực ngàn năm tấn cấp đình dân, là ngang nhau hiệu quả. Nếu như lam tiểu bố rời đi riêng tinh thần đình tu sĩ quân, liền hủy bỏ đình dân thân phận, lam tiểu bố kia chẳng phải là căn bản cũng không có thu hoạch được khen t h ư ở n g quân vu đang muốn tiến lên nói chuyện, Lam tiểu bố ngăn ở quân vu phía trước đối với cái kia nói chuyện tu sĩ nói ra. đa tạ đề điểm. bất quá ta hay là muốn rời khỏi riêng tinh thần đình tu sĩ quân. quân soái. ý của ngươi thế nào. đơn đinh nhìn về hướng quân soái. quân soái biết đơn đinh ý tứ. đây là để hắn ngăn cản. bất quá hắn cảm thấy hẳn là cho lam tiểu bố tự do. lại nói ngay cả chính hắn đều không muốn ở lại diên tinh thần đ ỉ n h dựa vào cái gì để lam tiểu bố lưu tại nơi này. hắn lên trước nói ra, đạo quân, lam tiểu bố lần này lập xuống đại công, ta cũng hứa hẹn qua hắn, cho phép hắn rời đi diên tinh thần đ ỉ n h tu sĩ quân. lam tiểu bố tự tuyệt k h ắ c khen thường, ta cảm thấy hắn rời đi tu sĩ quân không có vấn đề, vậy ta liền cho phép ngươi rời đi diên tinh thần đình tu sĩ quân. Mặc dù ngươi không có diên tinh thần đình đình dân thân phận, bất quá ngươi yêu nguyên có thể tại diên tinh thần đình hành tẩu. đơn đinh nhìn xem lam tiểu bố nói ra. lam tiểu bố đáp, đa tạ đạo quân, nói xong câu đó. lam tiểu bố nhìn về hướng sau lưng hơn tám mươi tên lính thứ một ư ơ i tu sĩ nói ra. bởi vì c h ú n g ta lính lần này lập công. Đạo quân cho phép chúng ta thoát ly riêng tinh thần đình tu sĩ quân. Ai nguyện ý cùng ta cùng đi. xin mời đứng ra. không nguyện ý cùng đi. yêu nguyên có thể tại quân soái dưới chứng hiệu lực. đương nhiên, không nguyện ý cùng đi. các ngươi sẽ mặt khác có khen thường. quân vu cũng ở một bên nói ra. đúng vậy. không cùng lúc đi chí ít sẽ là quân hầu trưởng. đồng thời có được chỗ tu luyện. hơn tám mươi người bên trong có một số người bắt đầu do dự, cùng lam tiểu bố cùng đi. nhiều nhất đi rừng bia đi tu luyện, có thể lam tiểu bố nói qua, tạm thời sẽ không đi rừng bia. bọn hắn tham gia tu sĩ quân mục đích là cái gì, không phải là vì tìm kiếm một cái an ổ n chỗ tu luyện, sau đó lại thu hoạch được đình dân thân phận sao. nếu như lưu tại nơi này, vậy bọn hắn tự nhiên là có an ổ n tu luyện chỗ cùng lam tiểu bố cùng đi đem lần nữa trở lại trước đó lang thang h ư không thời gian đây chỉ là nó một thứ hai nhìn đạo quân ý tứ hiện nhiên đối với lam tiểu bố rất là bất mãn lam tiểu bố hiện tại đi mà nói rất có thể sẽ bị đạo quân thầm truy sát đơn đinh mỉm cười lần này lính thứ m ộ ư ơ i lập xuống đại công Bao quát lam tiểu bố ở bên trong. Bất kỳ cái gì không đi lính thứ mười tu sĩ, đều có thể tại diên tinh thần đình diên tinh thần mạch tu luyện mười năm. Thốt ra lời này đi ra. Tất cả mọi người là kinh gì không thôi. khen thưởng này nhưng lớn lắm. Diên tinh thần mạch là diên tinh thần đình có giá trị nhất địa phương. chỉ có lập xuống đại công. mới có thể khen thưởng tại diên tinh thần mạch tu luyện. hiện tại đạo quân duy nhất một lần khen thưởng r i ê n g tinh thần mạch tu luyện m ư ờ i năm. đây tuyệt đối là đại thủ bút khen t h ư ở n g lính khác tu sĩ đều là hâm mộ nhìn xem lính thứ m ư ờ i tám mươi l ă m người. quả nhiên đơn đinh lời này nói ra về sau. lính thứ m ư ờ i rất nhiều người đều bắt đầu do dự. một bên là có thể tại r i ê n g tinh trong thần mạch tu luyện m ư ờ i năm. đồng thời thu hoạch được đình dân thân phận. một bên muốn đi hư không lang thang. thậm chí còn có khả năng bị đạo quân thầm ra tay b à n g bất lận khâu luôn kiểu cùng mạc tiểu tịch không chút do dự cùng lam tiểu bố đứng chung một chỗ đi theo tình từ t ự thạch giận diêm ảnh chân phu ảnh khổng nhược điệp cũng đều nhao nhao đứng ở lam tiểu bố bên này trông thấy hơn hai mươi người đứng ở lam tiểu bố bên này đơn đinh là thật muốn đem lam tiểu bố bắt được Lam tiểu bố này trên người có bí mật gì. Hắn d u y ê n tinh trong thần mạc h tu luyện mười năm dụ hoạt đều không thể đem hết thảy mọi người lưu lại. Lam tiểu bố trông thấy phía bên mình đứng mười bảy tên thiên thần cảnh tu sĩ. còn có năm tên g ụ c thần cảnh tu sĩ. Hắn cười ha ha một tiếng. đ ố i còn lại hơn sáu mươi người nói ra. mọi người khá bào trọng. sau đó lại nói với quân vu. quân x o á i bào trọng. Ta liền đi, sau này còn gặp lại, quân vu vội vàng nói, tiểu bố, nếu không trở lại bách ly thần thành uống rượu ăn mừng lại đi, hắn biết lam tiểu bố hiện tại tuyệt đối không thể đi, hiện tại lam tiểu bố đi, chẳng mấy chục sẽ được đưa tới đạo quân trước mặt, lam tiểu bố khoát tay chặn lại, quân x o á y uống rượu về sau có rất nhiều cơ hội, còn xin quân x o á i mở ra cấm chế, quân vu thở dài một tiếng, hắn lúc này lại ngăn cản, vậy liền không được bình thường, chỉ sợ còn không có cứu lam tiểu bố, chính hắn trước hết hóm vào, quân vu mở ra cấm chế, trong lòng hy vọng lam tiểu bố lính ngộ được hắn ý tứ, sau đó nắm chặt thời gian bỏ chạy, lam tiểu bố có một kiện tiêu hao đồn hành pháp bảo, chỉ cần cam lòng dùng món pháp bảo này, có lẽ còn là có thể đào tẩu. Vừa rời đi chiến thuyền, lam tiểu bố liền tế ra một kiện cực phẩm tiên khí phi hành, mang theo mọi người trong nháy mắt đi xa. Trông thấy lam tiểu bố rời đi, bộ phận không cùng theo lam tiểu bố cùng đi lính thứ m ộ ư ơ i tu sĩ, trong lòng bỗng nhiên có chút lo được lo mất, bọn họ có phải hay không lựa chọn sai lầm, trước đó mấy lần lựa chọn cùng lam tiểu bố cùng đi đều là chính xác. lần này lựa chọn đâu. lam tiểu bố có thể không thèm để ý những này. hắn cực phẩm tiên khí phi hành vừa rời đi bách ly quân chiến hạm. hắn liền đem đám người triệu tập đến cùng đi nói ra. đa tạ mọi người tín nhiệm ta. ta tin tưởng rất nhiều người đều nghĩ đến. riêng tinh thần đình đạo quân sẽ phái người đuổi giết chúng ta. Ma lại bây giờ nói không chừng người đều đi ra. Ta vẫn là đề nghị mọi người tiến vào tiểu thế giới. Ta lập tức muốn bỏ chạy. Khi lam tiểu bố mở ra tiểu thế giới trận môn về sau. cơ hồ không có người do dự. Tất cả mọi người cấp tốc tiến nhập tiểu thế giới. Cực phẩm tiên khí phi hành tại cùng mấy viên thiên thạch sượt qua người thời điểm. Lam tiểu bố d ị c h hình thành một khối thiên thạch. Rời đi cực phẩm tiên khí phi hành. Lấy lam tiểu bố kinh nghiệm. Hắn biết chiếc này c ự c phẩm tiên khí phi hành tuyệt đối không thể nhận. Hắn khẳng định tại c ự c phẩm tiên khí phi hành bị chặn đường trước đó, đơn đinh thần niệm cũng sẽ không rời đi chiếc phi thuyền này. khí vũ trụ hai mươi tám, chương năm trăm ba mươi ba ngũ vũ l í n h đơn đinh thần niệm đích thật là một mực đi theo tại lam tiểu bố tiên khí phi hành, bởi vì chỉ là một tia thần niệm đi theo. lại thêm hắn căn bản cũng không cho là lam tiểu bố có thể đào tẩu, cho nên hoàn toàn không có để ý lam tiểu bố nửa đường sẽ đi, càng không nghĩ đến lam tiểu bố có thiên cương biến thần thông, dịch hình thành một khối thiên thạch, khi lam tiểu bố phi thuyền sẽ phải thoát ra chính mình thần niệm phạm vi thời điểm, dưới tay hắn một tên thế giới thần cường giả mới ngăn cản phi thuyền, đơn đinh trong lòng âm thầm gật đầu, đây mới là sẽ làm sự tình. ngay tại đơn đinh chuẩn bị thu hồi thần niệm thời điểm, trên cổ tay thông tin châu lói lên, đơn đinh thần niệm quét một chút, sắc mặt lập tức liền thay đổi, lập tức thần niệm không chút do dự thẩm thấu đến lam tiểu bố chỗ phi hành pháp bảo bên trong. hắn vừa mới đạt được tin tức, chính mình phái người đi cản lại tiên khí phi hành lại là một chiếc không thuyền, bên trong không có bất kỳ ai, nói cách khác lam tiểu bố tại dưới con mắt của hắn chạy trốn, mà hắn còn không có chú ý tới, chỉ là một cái g ụ c thần sâu kiến, lại có loại thủ đoạn này, thần niệm phía dưới, lam tiểu bố ngồi phi hành pháp bảo quả nhiên là c h ố n g không, bên trong cái gì cũng không có, đơn binh lập tức đã cảm thấy, lam tiểu bố chỉ sợ so với hắn nghĩ còn muốn không đơn giản, dù là hắn ngay cả một phần ngàn lực chú ý đều không có đặt ở lam tiểu bố trên phi thuyền có thể dựa theo đạo lý lam tiểu bố một c â y r ụ c thần cũng vô pháp từ thủ hạ của hắn đào tẩu đơn đinh thần niệm cấp tốc phạm vi lớn nhất bao trùm xuống dưới có thể thần niệm phía dưới nơi nào còn có lam tiểu bố bóng s á n g trừ lính thứ mười cùng quân soái bên ngoài còn lại tu sĩ quân riêng phần mình xuống dưới nghỉ ngơi Trận chiến này tất cả mọi người vất vả. Thần đình tất nhiên sẽ xuất ra để mọi người hài lòng điểm cống hiến. Tranh thủ mỗi người đều có thể thu hoạch được đầy đủ tài nguyên tu luyện. đơn đinh quyết định thật nhanh. Hắn biết nhất định phải mau chóng điều tra rõ ràng lam tiểu bố một chút qua lại. Hắn vừa rồi bởi vì vững tin có thể cầm xuống lam tiểu bố. cho nên rất nhiều chuyện không có để ý. dù sao đ ợ i lát nữa vẫn là có thể ép hỏi lam tiểu bố. hiện tại lam tiểu bố thoát đi. hắn mới vội vàng đứng lên. bung thuyền rất nhanh liền chỉ còn lại có lính thứ một mươi sáu mươi hai người. cộng thêm bên trên quân vu. đơn đinh bên này trừ hắn hai đứa con trai bên ngoài. còn có mấy cái tâm phúc đều tại. đơn đinh nhìn xem lính thứ m ộ ư ơ i có chút thấp thỏm sáu mươi hai người ấm áp nói ra. các ngươi là ta diên tinh thần đình công thần, không cần lo lắng tài nguyên tu luyện vấn đề, chứ có thể tại diên tinh thần mạch tu luyện mười năm bên ngoài. các ngươi đồng d ạ n g có đống lớn điểm cống hiến, đa tạ đạo quân, lính thứ mười tất cả mọi người là mau tới trước cảm tạ, đơn đinh gật gật đầu nói, ta nghe nói các ngươi gia nhập bách ly quân cũng mới mười năm, thậm chí còn không đến mười năm, trong khoảng thời gian ngắn này, như thế nào đều tấn một m ả n g lớn dựa theo lam tiểu bố thuyết pháp hắn là tìm được cơ duyên để tất cả mọi người tấn cấp bất quá đơn đinh cảm thấy sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy một tên hơi có vẻ gầy yếu thiên thần cảnh tu sĩ gặp đơn đinh nhìn mình tranh thủ thời gian đứng lên thi lễ nói ra đạo quân ở trên lúc ấy lam lính trưởng mang bọn ta đi đến bi lâm thần vực các ngươi đi bi lâm thần vực đơn đinh nhãn tình sáng lên. Lúc trước hắn cùng quân vô ý nghĩ một dạng, coi là lam tiểu bố bọn người muốn đi tiêu t u y ể n chiến trường. Nếu như tại bi lâm thần vực tìm tới tu luyện thánh địa, đó cùng tiêu t u y ể n chiến trường hoàn toàn là hai khái niệm. đơn đinh trong lòng có chút hối hận. hắn vừa rồi chủ quan một chút. lam tiểu bố này tu vi thấp, lại xảo trá tàn nhẫn, không c ẩ n t h ậ n vậy mà chạy trốn. khó trách mông â thiên thần viên mãn, chẳng những không có bắt được lam tiểu bố, cuối cùng ngược lại bị lam tiểu bố giết. đúng vậy, lính trưởng có đình cấp độn phù, dùng thời gian một năm đã đến bi lâm thần v ư ợ bên ngoài, lính trưởng vận khí tương đối tốt, mang theo chúng ta vẹn vẹn dùng thời gian mấy tháng đã tìm được một cái thần linh khí phi thường nồng đậm địa phương, trong thời gian này chỉ là vẫn l ạ bốn người, Lính trưởng tìm tới địa phương là một cái hồ. Bên hồ kia tu luyện chẳng những thần linh khí nồng đậm. m à lại quy t ắ c tu luyện còn rõ ràng không gì sánh được. Tên tu sĩ này không rõ chi tiết. trên cơ bản toàn bộ nói ra. đơn đinh trong lòng cười lạnh. vận khí tốt. lời này heo cũng sẽ không tin tưởng. rất tốt. các ngươi đi xuống đi. cố gắng tu luyện. tương lai là riêng tinh thần đình tu sĩ quân lại lập chiến công đơn đinh cười tủm t ỉ n h nói ra đa tạ đạo quân lính thứ mười đông đảo tu sĩ đều kính cẩn nói tạ ơn sau đó lui ra những người này vừa lui ra đơn đinh liền truyền âm cho bên người một tên nam tử dâu vàng khổng đinh ngươi lập tức đi đem lam tiểu bố tìm tới đồng thời mang về vô luận tốn hao giá lớn bao nhiêu vâng Nam tử dâu vàng lên tiếng về sau, thối lui ra khỏi chiến hạm, quân vu trong lòng thầm than, nhưng hắn cái gì đều không giúp được, bất quá từ đơn đinh vừa rồi hỏi thăm vấn đề nhìn, lam tiểu bố hẳn là chạy đi, lam tiểu bố quả nhiên là không để cho hắn thất vọng, thế mà tại đơn đinh cường giả loại này thần niệm phía dưới đào tẩu, là thật là có bản lĩnh, luôn hồi qua một đường đồn gấp, Lam tiểu bố c h ọ n vẹn phi hành gần thời gian nửa năm, lúc này mới thu hồi luôn hồi hoa, đem mọi người kêu lên. Lính trường, chúng ta tới chỗ nào, thạch giật vừa ra tới lập tức hỏi. Lam tiểu bố lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng ta khẳng định nơi này khoảng cách riêng tinh thần đình phi thường xa xôi. còn có, về sau liền gọi tên ta đi, ta đã không phải lính trường, hiện tại mọi người ngấm lại hẳn là đi chỗ nào. ta muốn tốt nhất là gia nhập bên trong một c á i thần đ ỉ n h lời như vậy cũng có một cách bảo hộ. tiểu bố đại ca. ta cảm thấy không bằng chính chúng ta thành lập một c á i lính. mọi người vẫn là gọi ngươi lính trường. cứ việc làm tiểu bố tu vi so với hắn thấp, tuổi tác so với hắn nhỏ. bất quá diêm ảnh vẫn là đổi dọn gọi làm tiểu bố đại ca. tại thần giới. thực lực vi tôn, không có người nào cảm thấy r i ê n g ảnh s ư n g hô như vậy mất mặt. đúng, chính chúng ta xây một cách lính, lập tức có người đồng ý, bàng bất lận cười h ắ c h ắ c nếu xây một cách lính, còn không bằng xây một quân, tiểu bố chính là chúng ta bố soái, dạng này chẳng phải là càng thêm uy phong, làm tiểu bố khoát tay chặn lại, như vậy chúng ta liền gọi ngũ v ũ lính tốt, Nếu như chúng ta tương lai lớn mạnh, liền gọi ngũ vũ quân, lại lớn mạnh một chút chúng ta liền gọi ngũ vũ thần đình, tốt, cứ việc mọi người đều biết lam tiểu bố phía sau thuyết pháp là nói đùa, có thể tất cả mọi người cảm thấy ngũ vũ lính không sai, chí ít tất cả mọi người là ngũ vũ lính đội ngũ bên trong, lam tiểu bố gặp tất cả mọi người đồng ý, tiếp tục nói, nếu chúng ta đều là ngũ vũ lính người, hiện tại chúng ta vẫn là phải trở lại trước mặt vấn đề. tiếp xuống chúng ta đi chỗ nào. chi bằng cứ đi rừng bia tu luyện. một tên thiên thần cảnh tu sĩ nói ra. lam tiểu bố lắc đầu. ta đoán chừng đơn đinh sẽ không bỏ qua cho ta. ta đối với thần linh khí cảm ơn tương đối mạnh. cho nên mới có thể tìm được cách kia thần linh khí nồng đậm hồ. đơn đinh khẳng định cho là ta trên người có bảo vật. một khi chúng ta gia nhập bên trong một cái thần đ ỉ n h vậy coi như là đơn binh cũng không thể tránh được, ta muốn không bằng gia nhập quy hành thần đ ỉ n h khổng nhược b i ệ p nói ra, khổng nhược b i ệ p lời nói vừa nói ra, lập tức liền đạt được đại đa số người tán đồng, diêm ảnh càng là nói ra, đúng, tiểu bố đại ca, chúng ta hẳn là đi quy hành thần đ ỉ n h quy hành thần đ ỉ n h đạo quân thúc vãng tiêu tại thần giới là một tồn tại đặc thù, gia nhập quy hành thần đình khẳng định không sai. nói thế nào. Lam tiểu bố vội vàng hỏi. diêm ảnh giải thích nói. quy hành thần đình đạo quân thúc vãng tiêu rất ít cùng còn lại mấy đại thần đình cùng một chỗ hoạt động. chúng ta tại chúng thần chi địa thường xuyên có thể trông thấy khác thần đình đạo quân tổ đi qua hiệp thương sự tình gì. chưa bao giờ thấy qua thúc vãng tiêu. thúc vãng tiêu tu vi phi thường cao. Dù là Hắn mặc s ắ c rất nhiều đạo quân, địa bàn của Hắn cũng không có người dám đoạt. đúng, d ị c h phong đi qua quy hành thần đỉnh, Hắn hẳn là tương đối rõ ràng thúc vãng tiêu sự tình. d ị c h phong kỳ thật gọi quyền d ị c h phong, dáng người không cao, nhìn khôn khéo cường hãn. Hắn cũng là một tên thiên thần cảnh tu sĩ, từ lam tiểu bố mang theo bọn Hắn tìm tới trong rừng bia hồ kia. đồng thời bắt đầu ở nơi đó lúc tu luyện, Hắn liền quyết định muốn đi theo lam tiểu bố, gặp mọi người nhìn mình, quyền dịch phong nói ra, ta mặc dù tại quy hành thần đình dạo qua, bất quá cũng không có nhìn thấy qua quy hành thần đình đạo quân thúc vãng tiêu, ta ngược lại thật ra nghe nói qua Hắn rất nhiều chuyện, để cho ta ấm tưởng khắc sâu nhất một sự kiện là, bách vụ thần đình đạo quân mân đế để tử lê trầm tại quy hành thần đình chỗ thần thành ngọc hành thần đạo thành nhìn chúng một nữ tử. Hắn muốn đem nữ tử kia mang đi làm lô đ ỉ n h Là vì trùng kích thế giới thần cảnh giới. kết quả nữ tử kia cực kỳ cương liệt. cận kề cái chết cũng không nguyện ý làm lô đ ỉ n h cuối cùng tại ngọc hành thần đạo thành một nhà thần đan cắt tử vấn. chuyện này bị nhà kia thần đan cắt một tên tiểu n h ị tiết lộ đi ra. tại biết lê chìm đã trở lại bách u thần đình về sau, thúc vãng tiêu tự mình chạy tới bách u thần đình, ngay trước bách u thần đình đạo quân mân đế trước mặt, mang đi lê chìm, đồng thời đem lê chìm giảo sát tại ngọc hành thần đạo thành nhà kia thần đan các bên ngoài. không chỉ có như vậy, nhà kia thần đan các còn bị hắn hủy đi, thần đan các bên trong trừ tên kia báo cáo tiểu nhị bên ngoài, khác đều bị chu sát hầu như không còn, được. Ở hạch rất nhìn không được khen. Lam tiểu bố nhưng từ trong chuyện này nghe được một cái khác tin tức. cái này thúc vãng tiêu tuyệt đối là một cái trí cường giả. Bằng không mà nói không có khả năng ngay trước mặt mân đế mang đi mân đế để tử. Cuối cùng còn giết. không chỉ có như vậy. mân đế còn ngay cả cái sắm cũng không dám thả. rất nhiều người nói thập đại thần đình bên trong. triệt đế tu vi mạnh nhất. ta cảm thấy không nhất định. quy hành thần đình thúc vãng tiêu thực lực chỉ sợ mới là mạnh nhất, tỉnh từ từ thở dài. Lam tiểu bố lúc này vỗ bàn nói, đã như vậy, chúng ta liền đi quy hành thần đình, diệt phong huyên, có thể có tiến về quy hành thần đình h ư không phương vị. Lính trường, ta vừa rồi đã biết nơi này vị trí, nơi này thuộc về tứ đại thần đình ở giữa một đoạn h ư không, chúng ta dưới mắt khoảng cách vạn không h ư gần nhất, ý của ta là chúng ta không bằng đi trước vạn không khư. vạn không khư có thật nhiều truyền tống trận. đến lúc đó chúng ta lại đi ngọc hành thần đạo thành khẳng định thuận tiện. quyền dịch phong sau khi nói xong, xuất ra một viên phương v ị ngọc g i ả n đưa cho lam tiểu bố. lam tiểu bố thần niệm quét một chút ngọc g i ả n phát hiện vạn không khư cách nơi này đích thật là không xa. cực phẩm tiên khí phi hành hẳn là cũng không cần bao lâu thời gian liền có thể đến. vạn không thư sở dĩ gọi tên là bởi vì nơi này khắp nơi đều là núi non trùng điệp thư không cái gọi là núi non trùng điệp thư không đó chính là các loại không gian trồng chất lên nhau một khi mê thất ở trong đó rất có thể vĩnh viễn cũng ra không được cũng có khả năng tại núi non trùng điệp trong thư không ngộ nhập không gian sai chỗ sau đó một dạng vĩnh viễn cũng ra không được bất quá bởi vì vạn không khư đồ tốt quá nhiều. hơn nữa còn có rất nhiều đỉnh cấp bảo vật quý giá. có lúc thu hoạch được một viên khoáng thạch một gốc thần linh thảo ít lợi. liền đầy đủ tu sĩ bình thường tu luyện mấy ngàn trên vạn năm. cho nên rất nhiều tán tu đều đến vạn không khư. muốn thử thời vận. hôm nay đổi mới liền đến nơi này. c á c bằng h ữ u ngủ ngon. khí vũ trụ hai mươi tám. Chương năm trăm ba mươi bốn lại chọc một cách thần đỉnh. Lam tiểu bố d ẫ n người đi vào vạn không khư. Hắn chuyện thứ nhất không phải đi nghe ngóng vạn không khư chỗ nào bảo vật nhiều nhất. Chỗ nào có thể mua được vạn không khư tốt nhất đồ. mà là hỏi thăm nơi nào có truyền tống trận. vạn không khư bên ngoài sớm đã tạo thành một mảnh phường thị. mảnh phường thị này liền xây dựng ở truyền tống trận quảng trường bên ngoài. cho nên tại vạn không khư nổi danh nhất địa phương chính là truyền tống trận quảng trường lam tiểu bố bọn người căn bản là không cần nghe ngóng đã tìm được truyền tống trận quảng trường nếu như tại bình thường thời điểm có lẽ lam tiểu bố sẽ còn tại vạn không khư dừng lại một chút nhìn xem có hay không đồ tốt bất quá bây giờ lam tiểu bố là nửa điểm thời gian cũng không dám chậm trễ hắn muốn lập tức tiến về quy hành thần đ ỉ n h Nếu như quy hành thần đình không có cơ hội thu hoạch được đình dân thân phận, vậy bọn hắn lập tức đi ngay, tuyệt đối sẽ không lưu thêm. cứ việc vạn không k h ư phường thì là vây quanh truyền tống trận quảng trường xây. nhưng là thật phồn hoa, nơi này người đến người đi, phi thường náo nhiệt, đi theo ở bên người lam tiểu bố ngũ vũ lính tu sĩ đều là âm thầm cảm thán. Nếu như bọn hắn không phải đi theo lam tiểu bố, vậy bây giờ không phải tại tu sĩ quân bên trong, cũng chỉ có thể ở loại địa phương này cầu sống, đừng nhìn nơi này người đến người đi. một khi tiến vào vạn không khư, rất nhiều người đều sẽ hoàn toàn biến mất, bởi vì vạn không khư vẫn lạc suất thật sự là quá cao. lưu tại nơi này, mọi người cách làm bất quá là một điểm kia tài nguyên tu luyện mà thôi. xin hỏi cái này có truyền tống trận có thể truyền tống đến quy hành thần đình sao. Lam tiểu bố đi đến truyền tống trận bán phù địa phương hỏi, có, có thể truyền tống đến duy trung thần thành. Duy trung thần thành là quy hành thần đình biên giới thần thành. đến duy trung thần thành ngươi liền có thể tùy ý lựa chọn đến quy hành thần đình bất kỳ chỗ nào đi. bán phù chỗ một tên nữ tu t ử tốn nói, bao nhiêu thần tinh một người. Lam tiểu bố hỏi, mỗi người một trăm ba trăm h hạ phẩm thần tinh, bán phụ nữ tu quét lam tiểu bố một chút, nàng không cảm thấy lam tiểu bố nho nhỏ một cái ruột thần cảnh tu sĩ có thể xuất ra nhiều như vậy thần tinh đến truyền tống, lính trường, chúng ta có thể tiến vào tiểu thế giới, sau đó một mình ngươi tiến truyền tống trận, riêng ảnh kịp thời truyền âm nói, lam tiểu bố khoát tay chặn lại, xuất ra hai trăm chín mươi chín mai thượng phẩm thần tinh đưa tới. ta bên này có hai mươi ba người muốn truyền tống. lập tức cho chúng ta hai mươi ba tấm đến duy t r u n g thần thành truyền tống phù. bán phù nữ tu xứng sờ. một cái r ụ c thần cảnh tu sĩ như vậy sao có. tiện tay liền có thể xuất ra ba trăm mai thượng phẩm thần tinh. có thể xuất ra ba trăm thượng phẩm thần tinh truyền tống người. Hiển nhiên thân gia tuyệt đối không chỉ ba trăm thượng phẩm thần tinh a. nhanh lên đi. Lam tiểu bố lại thúc giục một câu. À a, tốt! nữ tu này tỉnh ngộ lại. thái độ lập tức liền trở nên khách khí. khi nàng đem những thần tinh này tóm vào trong tay thời điểm, càng là kinh dị. nàng ở chỗ này bán phù. mặc dù lấy thượng phẩm thần tinh tới rất ít. bất quá mỗi ngày hay là có mấy cái như vậy. như lam tiểu bố lấy ra loại này thượng phẩm thần tinh nàng thể chính mình chưa bao giờ thấy qua loại phẩm chất này thượng phẩm thần tinh đơn giản có thể được xưng là thượng phẩm bên trong cực phẩm nếu như không phải thần linh khí quy tắc khác biệt nàng nói không chừng sẽ coi là đây là cực phẩm thần tinh loại này kinh gì rất nhanh liền bị nàng thu hồi nàng lập tức chuẩn bị hai mươi ba mai truyền tống phù đưa cho lam tiểu bố giờ phút này trong nội tâm nàng đã nghĩ đến, có thể hay không g o m góp mấy vạn hạ phẩm thần tinh, đem những này thượng phẩm thần tinh hối đoái trở về. Lam tiểu bố mặc kệ nữ nhân này nghĩ như thế nào. Tất cả theo hắn người hắn đều cho một viên truyền tống phù. tại không phải đào vong thời điểm, hắn căn bản là lười nhắc thông qua thủ đoạn đi tiết k i ệ m điểm ấy thần tinh, thông hướng duy t r u n g thần thành truyền tống trận là c h ố n g không. Lam tiểu bố bọn người đang đợi truyền tống trận mở ra thời điểm. Bên cạnh trong một truyền tống trận một tên nam tử áo gai lảo đảo nghiêng ngã vọt ra. không đợi nam tử áo gai này xông ra truyền tống trận quảng trường. lại có ba người từ truyền tống trận lao ra. sau đó bằng tốc độ nhanh nhất vây quanh nam tử áo gai kia. có lẽ là biết mình không chạy được. nam tử áo gai nghiêm nhị nói ra. d ị c h đế sẽ vì ta báo thù. các ngươi đám cường đạo này, d ị c h đế, lam tiểu bố xứng sờ, lập tức hỏi, d ị c h đế có phải hay không quy hành thần đình đạo quân thúc vãng tiêu, thạch giật gật đầu, đúng vậy, thúc vãng tiêu đạo quân niên hiệu chính là d ị c h đế, vậy ra tay giúp chuyện, lam tiểu bố nói chuyện đồng thời, lấy ra mười ba mai thượng phẩm thần tinh cho mạc tiểu tịch, ngươi lại đi mua sắm một tấm tiến về duy t r u n g thần thành truyền tống phù. Nam tử áo gai giờ phút này đã là tuyệt vọng muốn tự bảo. chỉ là khí tức của hắn bị đuổi theo ba người khóa lại. căn bản là không cách nào tự bảo. oanh, thạch giật rất là dứt khoát một quyền đánh ra. giờ phút này vừa vặn một người tu sĩ đưa tay chụp vào nam tử áo gai đỉnh đầu. đối mặt thạch giật một quyền này. Hắn dưới sự vội vàng tranh thủ thời gian lui ra phía sau. liền xem như dạng này. Hắn vẫn là bị thạch giật một quyền này quét chúng. người rơi xuống đất thời điểm thất tha thất thểu nghiêng thối lui ra khỏi hơn mười trưởng. các ngươi là người phương nào, muốn ngăn cản ta ly loan thần đình sự tình. lúc đầu vây quanh nam tử áo gai ba người đều là tranh thủ thời gian lui ra phía sau. cảnh giới nhìn chằm chằm lam tiểu bố bọn người. Lam tiểu bố không có để ý ba người này, mà là đi đến nam tử áo gai trước người liền ôm quyền nói ra. xin hỏi bằng h ữ u n xưng hô như thế nào. những người này tại sao muốn bắt ngươi. nam tử áo gai căn bản cũng không có nghĩ đến. cái thế đạo này còn có người dám ra đây làm việc tốt. hắn phun ra trong miệng bọt máu cũng là ôm quyền nói ra. ta là quy hành thần đình h ư không ti k h ô n quyết. Bởi vì đắc tội trước mắt ba người này, bọn hắn muốn mạnh mẽ dẫn ta đi. Tư h không ti lam tiểu bố biết, chính là đo vẽ bản đồ tư h không tuyến đường cùng dò xét tư không bí mật tồn tại, tỉ như bi lâm thần vực loại địa phương này dò xét, đó chính là tư h không ti làm sự tỉnh. Về phần khuôn quyết nói đến tội trước mắt ba người, bị đối phương truy sát, lam tiểu bố là một chữ cũng không tin, Nếu khung huyết là h ư không ti, vậy liền rất có thể phát hiện một chút người khác không phát hiện được bí mật. Lam tiểu bố suy đoán, rất có thể là khung huyết phát hiện đại bí mật, bị l y loan thần đình người nhìn thấy. kết quả là muốn truy sát khung huyết muốn khung huyết xuất ra bí mật này. vô luận như thế nào, bọn hắn là dự định đi quy hành thần đình, nếu nhìn thấy quy hành thần đình người phía quan phương, tự nhiên là xuất thủ cứu giúp, lam tiểu bố lập tức đối với ly loan thần đình ba người nói, khung q u y ế t là bằng hữu của chúng ta, chúng ta mang đi, các ngươi đi thôi, đối phương ba người đều là thiên thần cảnh, lam tiểu bố bên này hơn mười thiên thần cảnh tu sĩ, xem xét chính mình không làm gì được lam tiểu bố bên này, một tên mặt đen nam tu lạnh lùng nói ra, thật là của các ngươi có thể từ trong tay của ta mang đi người nhưng người này quan hệ đến chúng ta ly loan thần đ ỉ n h ngươi mang đi người này đó là cùng chúng ta ly loan thần đ ỉ n h đối nghịch vì đảo hữu này thần giới là vô cùng minh mông bất quá địa phương có thể đi cũng liền mấy cái kia thôi ngươi nhất định phải cùng ta ly loan thần đ ỉ n h đối nghịch <cười> t h a hạ chớ vì ngươi ly loan thần đ ỉ n h rát vàng Ta cũng k h ô n g tin. Tại ta q u y hành t h đình ầ n n ở lại. g ư ờ i l l o a n t h ầ n đình còn dám chủ động chủ dám trông ớ i cửa đến đồng thủ. Quyết cười lạnh châm chọc ư ờ i l ạ n châm c h nói từ câu nói này liền có thể nghe ra Khung quyết dự định giúp lam tiểu bố bọn người thu hoạch được quy hành thần đình đình dân thân phận Khung quyết chỉ là quy hành thần đình h ư không ti một tên tu sĩ tầm thường mà thôi Tu vi cũng mới thiên thần cảnh hắn dám nói lời này đó càng là nói rõ khung q u y ế t có được đồ vật không phải bình thường. một khi bị đảo quân khen thường, là có cơ hội mang mấy chục người gia nhập quy hành thần đ ỉ n h đại ca, đồ vật cho ngươi. mạc tiểu t ị ệ c đã cầm một viên truyền tống phù tới. lam tiểu bố đem cái này truyền tống phù đưa cho khung q u y ế t khung q u y ế t đảo hữu. chúng ta đang chuẩn bị đi duy trung thần thành. ngươi cùng chúng ta cùng đi chứ. Khung quyết tiếp nhận truyền tống phù mừng lớn nói, đa t ạ vị đạo hữu này, Khung quyết tất có sau t ạ ơn, truy sát Khung quyết ba tên tu sĩ, chơ mắt nhìn lam tiểu bố một đoàn người mang theo Khung quyết tiến vào truyền tống trận, chỉ có thể lo lắng xuân, duy trung thần thành tại quy hành thần đình không tính là lớn thần thành, bởi vì có đi thẳng đến vạn không thư truyền tống trận, nơi này hay là rất náo nhiệt, Lam tiểu bố bọn người một chút truyền tống trận, liền có thể cảm nhận được loại náo nhiệt này bầu không khí. khung q u y ế t trước tiên liền phát ra ngoài một đạo tin tức, sau đó đối với Lam tiểu bố bọn người liền ôm quyền nói ra, đa tạ các vị đ ả o hữu cứu giúp, còn xin các vị đ ả o hữu chờ một chút, khẳng định có thâm tạ, Lam tiểu bố đợi người tới nơi này vốn chính là tìm cơ hội gia nhập quy hành thần đ ỉ n h hiện tại khung huyết nói có thâm tạ bọn hắn tự nhiên là lưu tại chỗ cũ chờ đợi một đám người cũng không có đợi bao lâu chỉ là nửa n é n hương không đến nơi xa một c á c h khác truyền tống trận chính là một đảo bạch quang hiện lên lập tức một tên nam tử áo trắng nhanh chóng vọt xuống tới khung huyết đồ vật ở đâu nam tử mặc áo trắng này người còn chưa tới khung huyết trước mặt liền vội vàng hỏi khung quyết vội vàng xuất ra một viên ngọc g i ả n khâm ti t r ư ờ n g chính là c á c h này lam tiểu bố suy đoán c á c h này khâm ti t r ư ờ n g hẳn là h ư không ti ti t r ư ờ n g nhìn ngọc g i ả n kia rất là phong cách cổ xưa hẳn là có thật nhiều tuổi thọ khâm ti t r ư ờ n g nắm lấy ngọc g i ả n thần niệm quét một chút trong mắt mừng rỡ không thôi khung quyết ngươi lập xuống đại công Ta tất nhiên sẽ khen thưởng ngươi, nói xong câu đó. khâm ti trưởng quay người liền phóng tới bên trong một cách truyền tống trận. k h u n g quyết vội vàng kêu lên. khâm ti trưởng, khâm ti trưởng ngừng lại. nghi hoạt nhìn kh u n g quyết, k h u n g quyết, còn có sự tình khác. k h u n g quyết vội vàng nói. ta sở dĩ có thể sống sót là bởi vì những người bạn này xuất thủ cứu rút. ta hy vọng có thể cho bọn hắn khen thường ít nhất là cho ta quy hành thần đình đình dân thân phận khâm ti trưởng sắc mặt lạnh lẽo khung quyết nghe ngươi lời này ngươi là ti trưởng rồi còn có tư cách tùy thời cho mấy chục người đình dân thân phận khá hạ ta trước đó đều không có nhìn ra khung quyết sắc mặt đỏ lên khâm ti trưởng nếu như không phải mấy vị này bằng h ữ u Ta khung q u y ế t sớm đã không có mệnh tại. c h u y ệ n này công lao. Bọn hắn chí ít chiếm hơn phân nửa. lớn như vậy công lao. Chẳng lẽ muốn một cái đình dân thân phận rất quá đáng sao. chính là đạo quân cũng sẽ đồng ý. khâm ti trưởng cười ha ha một tiếng. nhưng trên mặt lãnh ý có thể thấy rõ ràng. khung q u y ế t ngươi lập xuống công lao ta sẽ luận công hành thưởng. còn sự tình khác. còn chưa tới phiên ngươi đến quan tâm. đạo quân có thể hay không đồng ý. không phải ngươi có thể phòng. khuôn quyết còn muốn lên tiếng. lam tiểu bố vỗ khuôn quyết b ả vai. đừng nói nữa đi. sợ là ngươi lập xuống công lao quá lớn. g i a hỏa này lo lắng ngươi sẽ chen rơi hắn ti trưởng vị trí. h a h a vì bằng hữu này nói không sai. bên cạnh một cái đột ngột cười ha ha thanh âm truyền đến. đi theo thanh âm này nói lần nữa, khâm trường thực, đây chính là ngươi một c á c hư h không ti ti trưởng thái độ làm việc, khí vũ chủ hai mươi tám, chương năm trăm ba mươi năm đại hoang thần giác giác chủ, lai đình chủ, ngày sau lại tới đây, khâm trường thực trông thấy người nói chuyện về sau, bước chân dừng lại, lập tức ngừng lại, cung chính đi lên ăn cần thăm hỏi, lai, quy hành thần đình thứ nhất đình trụ không chỉ có như vậy hắn hay là quy hành thần đình đạo quân thúc v ã n tiêu bằng hữu tốt nhất rất nhiều người đều nói lai cảnh giới siêu việt thế giới thần đồng sản là thần vương cường giả lấy lai thực lực cùng địa vị nói một bàn tay chụp chết khâm trường thực không có người cảm thấy bất ngờ lai lạnh lùng nhìn lướt qua khâm trường thực ngư khí lãnh đạm mà hỏi khung quyết lập xuống công lao gì. Nếu như là người khác, liền xem như so với hắn khâm trường thực địa vị cao, thậm chí cao hơn mấy cái cấp độ, khâm trường thực cũng có thể không để ý tới câu nói này. Hắn h ư không ti bí mật, trừ đạo quân bên ngoài. người khác không có quyền xem xét càng là không có quyền hỏi thăm hắn cái này ti chủ. nhưng trước mắt người này là la y, quy hành thần đình đạo quân phía dưới người thứ nhất. năm đó đạo quân thúc vãng tiêu cũng đã nói, nếu như hắn không t ạ i thần đình, lai lời nói liền đại biểu ý kiến của hắn, bởi vậy có thể thấy được, lai địa vị cao bao nhiêu, nếu là hắn dám lấy h ư không ti bí mật làm lý do cử tuyệt lai yêu cầu, vậy sau một khắc hắn sợ là phải hóa thành cho bùi mà t r ô n vùi, khâm trường thực tranh thủ thời gian lấy ra một viên phong cách cổ xưa ngọc sản đưa cho lai, Lai tiện tay cuốn qua ngọc g i ả n thần niệm rơi vào trên ngọc g i ả n lập tức lai sắc mặt biến đổi. Hắn biết khuôn quyết khẳng định là lập xuống đại tông, bằng không mà nói khuôn quyết không dám nói để lam tiểu bố các loài hơn hai mươi người toàn bộ trở thành quy hành thần đình đình dân. Vừa rồi lam tiểu bố cũng sẽ không nói. khuôn quyết lập xuống công lao quá lớn, khâm trường thực lo lắng khuôn quyết tranh đoạt vị trí hắn. Lấy khung huyết trên miếng ngọc g i ả n này công lao, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm chen rơi khâm trường thực vị trí. Lai minh bạch khâm trường thực ý nghĩ. Thật đúng là dạng này. khâm trường thực là lo lắng khung huyết đoạt vị trí của hắn. khung huyết, chuyện này không thể coi thường. ta lập tức cho đạo quân phát tin tức. Lai sau khi nói xong, trước tiên phát ra một đạo tin tức. sau đó lai chuyển hướng khung huyết. Khun g q u y ế t lần này ngươi lập xuống đại công, tạm thời thay mặt đảm nhiệm hư không ti ti trưởng vị trí. nghe nói như thế, khâm trường thực sắc mặt trở nên tái nhợt không gì sánh được. Khun g q u y ế t thay mặt hư không ti ti trưởng, vậy hắn đâu? Khun g q u y ế t vội vàng nói, l à đình trụ, ta muốn hay không khen thưởng không quan trọng, lần này nếu như không phải mấy vị này bằng hữu cứu giúp, Ta sớm đã không có mệnh, lai cười ha ha một tiếng, khung quyết, nên ngươi khen thưởng liền là của ngươi. Về phần bọn hắn, ta có khác khen t h ư ở n g Nói xong, lai nhìn về phía lam tiểu bố bọn người, các ngươi ai là dẫn đầu, đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn đã là rơi vào tỉnh t ử t ử cùng thạch giật trên thân. Hai n g ư ờ i này ở chỗ này tu vi hẳn là mạnh nhất hai cái. thiên thần sơ kỳ thực lực, đều cực kỳ ngưng luyện, để la y không có nghĩ tới là, tiến lên đáp lời lại là một c á c h chỉ có dục thần cảnh tu sĩ, lam tiểu bố gặp qua la đình trụ, chúng ta là một c á c hư h không tiểu đội mạo hiểm, ta là đội trưởng, lần này cứu được khôn quyết, cũng là trùng hợp, bởi vì chúng ta vốn là dự định đến quy hành thần đình thử vận khí một chút, lý do rất sung túc, vốn chính là muốn tới quy hành thần đình tìm vận may, gặp phải quy hành thần đình người bị vây xếp, tự nhiên muốn ra tay giúp đỡ. ngươi là đội trưởng, lai khinh gì nhìn xem lam tiểu bố, một đống thiên thần cảnh tu sĩ trong tiểu đội, một cái r i ụ c thần cảnh tu sĩ là đội trưởng, chẳng lẽ hắn bị hoa mắt, lam tiểu bố không phải r i ụ c thần cảnh, giống nhau là một cái thiên thần cảnh tu sĩ, Lai cẩn thận nhìn một chút, không sai à. Lam tiểu bố đích thật là một cái g ụ c thần, hay là một cái g ụ c thần một tầng tu sĩ, đúng, ta là đội trưởng. Lam tiểu bố bình tĩnh hồi đáp, khung quyết cũng vội vàng nói. l à đình trụ, trước đó đích thật là lam đảo hữu cái thứ nhất đứng ra, nói bóng gió. Nếu như Lam tiểu bố không đứng ra, chỉ sợ thật đúng là không có người cứu hắn. La i lập tức liền biết, trước mắt lam tiểu bố này tuyệt đối không đơn giản, bằng không mà nói, không có khả năng lấy một cái dục thần cảnh tu sĩ mang theo một đoàn thiên thần cảnh tu sĩ, nếu là trong đội ngũ chỉ có một hai cái thiên thần cảnh tu sĩ thì cũng thôi đi, mấu chốt là lam tiểu bố trong đội ngũ khoảng chừng mười bảy tên thiên thần cảnh tu sĩ, bởi vậy có thể thấy được, lam tiểu bố năng lực như thế nào, trong lúc nhất thời, hắn lên lòng yêu tài, làm tiểu bố, ngươi cấu được hung quyết, lập xuống đại công, ngươi hẳn là cũng đoán được một chút ngọc g i ả n này đối với chúng ta thần đình phi thường trọng yếu, hiện tại ta đem cho các ngươi quy hành thần đình đình dân thân phận, trừ cái đó ra, còn có khen thường, ngươi nói đi, cần gì, là yêu ngữ khí rất là ấm áp. Hắn rất muốn nhìn một chút. Lam tiểu bố đến cùng có thứ gì bản sự. Lam tiểu bố hơi trầm ngâm liền nói. c h ú n g ta đều là tản mạn người. có thể gia nhập đình dân thân phận cũng rất tốt. mặc kệ Hắn cứu người liên lụy đến chuyện lớn gì. với Hắn mà nói chính là cứu được người chút chuyện này. cho nên phải biết tiến thối. La y gật gật đầu nói lần nữa. nếu để cho ngươi làm một cái thần giác giác chủ. ngươi cảm thấy phải chăng có thể đảm nhiệm. Dạng chủ, lam tiểu bố giật mình, trên địa cầu tới nói, dạng chủ thì tương đương với huyện trưởng của một huyện, lại hướng lên chính là thành chủ. Hắn bây giờ không phải là một người, bên người mang theo một đám người, nếu là có một khối chỗ của mình, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn, lúc này tuyệt đối không phải khách khí thời điểm, vô luận công lao của hắn có phải hay không có thể đạt tới giác chủ trình độ. hắn cũng không thể chối từ. nghĩ tới đây lam tiểu bố tiến lên thi lễ một cái. hồi đ ỉ n h trụ, ta cảm thấy ta có thể đảm nhiệm. bất quá ta đắc tội qua một chút cường giả. ta hy vọng có thể đến một cái có đ ỉ n h cấp phòng ngự thần t r ậ n thần giác. dưới tình huống bình thường, giác chủ đều là thiên thần hậu kỳ, thậm chí là thần quân đảm nhiệm. Lam tiểu bố mặc dù là dục thần cảnh, nhưng hắn bên người có một đống thiên thần cảnh tu sĩ, liền xem như bình thường thần quân đến, cũng sẽ không có lo lắng nhiều. Lai cười ha ha một tiếng, ngươi đây không cần lo lắng, ta cũng có thể đoán được, ngươi vội vã đến quy hành thần đình, tự nhiên là đắc tội người nào, bất quá ngươi yên tâm, trở thành ta quy hành thần đình đình dân về sau, không cần lo lắng ai sẽ theo đuổi giết ngươi. hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. thứ nhất ta trực tiếp an bài ngươi đến đại hoang thần giác trở thành giác chủ. c á c h này ngươi không cần khảo hạch. đi liền có thể đảm nhiệm. mà lại đại hoang thần giác phòng ngự thần trận hay là cấp năm thần trận. coi như đối thủ của ngươi tới. ngươi cũng có thời gian rời khỏi. đình trụ. nghe được đại hoang thần giác. khôn quyết trong lòng giật mình. Tranh thủ thời gian muốn nói chuyện, chỉ là la y khoát tay chặn lại, đã ngừng lại k h ô n quyết mà nói. Lựa chọn thứ hai chính là tham gia nửa năm sau uy hành thần đình thần giác giác chủ cùng thần thành thành chủ tuyển bạt cùng khảo hạch. Nếu là ngươi tuyển chọn thành chủ về sau, một d ạ n g có thể tấn cấp làm thành chủ. trên khảo hạch bất kỳ một c á c h nào thần giác giác chủ hoặc là thành chủ, chí ít đều là có bốn cấp đ ỉ n h phong thần trận. Lam tiểu bố thầm nghĩ, cái này có cái gì tốt lựa chọn. không đợi Lam tiểu bố nói chuyện. La y liền chủ động nói ra. ngươi trước không cần phải gấp gáp làm quyết định. ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng chính là, đại hoang thần giác là một cái cực kỳ cổ lão tồn tại. năm đó cũng là đại uyên thần đình địa bàn. bất quá bây giờ là ta quy hành thần đình. nơi này phòng ngự trận mặc dù rất mạnh. nhưng là thần linh khí tương đối yếu kém còn vô cùng nguy hiểm còn vì cái gì nguy hiểm ta không cần cùng ngươi nói ta chỉ cần nói cho ngươi đại hoang thần giác hiện tại mới thôi còn không có giác chủ không phải là không có người đi mà là đi người đều vẫn lạc quy hành thần đình trước sau hết t h ả y phái năm mươi bốn người đi nhận chức đại hoang thần giác giác chủ không có người nào còn sống sót về sau liền không có người nguyện ý đi đại hoang thần giác. trước đó đại hoang thần giác còn có một số nhân khí. hiện tại sợ là ngay cả tu sĩ tầm thường cũng không đi ở lại. nhưng nơi này đích thật là có thần linh khí tồn tại. tại la y nghĩ đến, lam tiểu bố tất nhiên sẽ tham gia khảo hạch. thứ nhất lam tiểu bố lựa chọn tham gia khảo hạch sẽ gia tăng hắn đối với lam tiểu bố điểm ấn tượng. Lấy lam tiểu bố có thể khống chế hơn mười tên thiên thần cảnh tu sĩ. Tham gia khảo hạt có chín thành cơ hội cầm tới thần giác giác chủ. còn có một phần nhỏ cơ hội trở thành thần thành thành chủ. một c á c h bằng vào thực lực mình trở thành giác chủ người. trong lòng hắn ấn tượng tự nhiên là càng sâu. thứ yếu đại hoang thần giác rất nguy hiểm. lam tiểu bố tại sao lại xuất hiện ở duy trung thần thành. không phải liền là bởi vì đắc tội người sao. nếu đắc tội người lựa chọn đào tẩu, khẳng định là tiếc mệnh người, loại này tiếc mệnh người, há có thể tiến về đại hoang thần giác loại địa phương nguy hiểm này, đừng bảo là la y, liền xem như người còn lại, thậm chí bao gồm lam tiểu bố ngũ vũ lính tu sĩ đều cảm thấy bọn hắn lính trưởng sẽ chọn tham gia nửa năm sau khảo hạch, lam tiểu bố lại không chút do dự nói, đa tả đình trụ, Ta muốn trở thành đại hoang thần giác giác chủ. ngươi muốn đi đại hoang thần giác. Lai vẫn không nói gì. khung quyết liền gấp. tiểu bố, nếu là không được, ngươi có thể tới vư không ti. mệnh của ta là ngươi cứu, ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi không có tài nguyên tu luyện. Lai cũng là kinh dị nhìn xem lam tiểu bố. tại sao muốn lựa chọn đại hoang thần giác. lam tiểu bố thầm nghĩ. Trông thấy đại hoang hai chữ, h ắ n liền trực tiếp lựa chọn. nào có nhiều như vậy vì cái gì, lại nói có thể trực tiếp trở thành thần giác giác chủ, làm gì đi tham gia khảo hạch. h á h a cho đình chủ tốt hơn ấm tưởng, cái này có thể đáng mấy đồng tiền. về phần đại hoang thần giác rất nguy hiểm. h ắ n chẳng lẽ không có khả năng trước điều tra, nếu như điều tra sau thật là rất nguy hiểm. Hắn liền không vào đi không được sao. Một khi đại hoang thần giác nguy hiểm, Hắn có thể giải trừ rơi. Một cái kia cấp năm phòng ngự thần trận đủ để cho Hắn trốn qua đơn đinh rào sát. Hắn cũng không tin đơn đinh dám động quy hành thần đình phòng ngự thần trận. đ ư ơ n g nhiên, những này cũng không tính là là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, Hắn có thần nguyên điện. ngươi khẳng định muốn đi đại hoang thần giác. Lai hỏi nữa một câu. Lam tiểu bố kiên định nói ra, ta vững tin ta muốn đi đại hoang thần giác, được, la y xuất ra một cái nhẫn chữ vật đưa cho Lam tiểu bố. trong này có đi đại hoang thần giác tư không phương vị, còn có đại hoang thần giác khống chế t r ầ n kỳ cùng đại hoang thần giác s i á c chủ ấm giám. ta b ở i vì có chuyện khẩn cấp, sẽ không tiến ngươi đi qua. khung quyết vội vàng nói, nếu không ta đưa tắt ngươi đi qua đi, Lam tiểu bố liền ôm quyền, đa tạ khôn ti chủ. n g ư ờ i bên này sự tình sợ là s o ta còn nhiều, ta vẫn là chính mình đi qua. tương lai có chuyện gì cần ta hỗ trợ. khôn ti chủ không cần khách khí với ta. đi đại hoang thần giác tìm ta là được. khôn quyết vừa mới lên làm thư không ti ti chủ. tăng thêm khôn quyết tu v i cũng không cao. trong lúc này khẳng định có rất nhiều chuyện. Lam tiểu bố không muốn chậm chế thời gian của hắn, lại nói hắn đi đại hoang thần giác, cũng không phải trực tiếp đi vào, mà là muốn trước điều tra một phen. Hôm nay đội mới liền đến nơi này, các bằng hữu ngủ ngon, khí vũ trụ hai mươi tám, chương năm trăm ba mươi sáu độc tiến đại hoang thần giác, lai gật đầu nói, khôn ti chủ, ngươi thật đúng là không thể đưa lam giác chủ đi đại hoang thần giác, ngọc g i ả n này dính đến sự tình không thể coi thường ngươi nhất định phải cùng đi với ta gặp đạo quân liên quan tới như thế nào đạt được ngọc g i ả n quá trình ngươi nhất định phải kỹ càng bẩm báo cho đạo quân khung quyết lúc này mới tỉnh ngộ lại tranh thủ thời gian đáp vâng lam tiểu bố biết có mấy lời không thích hợp chính mình nghe hắn vội vàng cùng la y khung quyết đưa ra cáo từ lam tiểu bố vừa đi La ia nổ cười trên mặt liền biến mất không còn tam tích, dùng cực kỳ ngưng trọng n g ữ khí hỏi, khôn ti chủ. hôm nay chuyện này không thể coi thường, ngươi nhất định phải nói cho ta biết, lam tiểu bố bọn người có biết hay không ngươi thu hoạch được trong ngọc sản nội dung, cảm nhận được la ia sát ý, khôn quyết trong lòng nhảy một cái, lập tức kiên định nói ra, la đình chủ. ta từ đầu đến cuối đều không có tiết lộ qua bất cứ tin tức gì. bọn hắn tuyệt đối không biết. lại nói, người chặn đường ta hẳn phải biết một chút mánh khó. e vấn đề này đã xem như truyền ra ngoài. dưới mắt chi ý là, liền xem như lam tiểu bố bọn người biết, cũng là không cần thiết giết người diệt khẩu. la y lạnh lùng nói ra, cho dù là đã truyền ra ngoài. đối phương cũng không nhất định có thể biết trong ngọc sản nội dung. cho nên trong khoảng thời gian này mới là mấu chốt nhất. chúng ta nhất định phải tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó làm ra hành động. k h u n g quyết không nói gì thêm. hắn biết nếu như lam tiểu bố bọn người biết ngọc sản nội dung, trước mắt cái này la đình chủ tuyệt đối sẽ đuổi theo đem lam tiểu bố bọn người giết. duy trung thần thành không có đi thẳng đến đại hoang thần giác truyền tống trận. Tăng thêm khung quyết vật khuôn quá có được đồ vật quá là quan trọng. Lam à q u n trọng. l a tiểu bố một đoàn người đơn độc tiến về đại hoang thần giác. có lẽ lần này đại hoang thần giác giác chủ bổ nhiệm. trừ lam tiểu bố bọn người bên ngoài. chỉ có khung quyết cùng l a y biết. còn khâm trường thực, chỉ sợ sẽ không có cái gì tốt kết quả. lính trường, trên phi thuyền, diêm ảnh kêu một tiếng, thạch giật vội vàng nói. Bây giờ không phải là lính trưởng. chúng ta phải gọi giác trưởng. Lam tiểu bố khoát tay chặn lại. cái này giác trưởng ta cũng không biết có thể đảm nhiệm bao lâu. chính chúng ta người liền gọi lính trưởng tốt. đám người gật đầu tỏ ra hiểu rõ. diêm ảnh cười hắc hắc nói ra. lần này may mắn l à đình t r ủ l à đình t r ủ thật sự chính là chính trực vô tư. nhìn cái kia khâm trường thực sắc mặt. Ta liền không hiểu s ả n g khoái vô cùng. Lam tiểu bố trong lòng cười lạnh, nhưng không có trả lời r i ê n g ảnh. Hắn tu luyện trường sinh quyết, cảm ứng hết sức rõ ràng. Lai tại biết Hắn mang người bên trong có hơn một ư ơ i thiên thần cảnh tu sĩ về sau. Biểu hiện ra thái độ đích thật là rất thưởng thức Hắn. đây là sự thật. Bất quá tại Hắn c ử tuyệt tham gia tuyển bạc khảo hạch. mà là lựa chọn đơn độc tiến về đại hoang thần giác đảm nhiệm giác chủ về sau. Hắn mơ hồ cảm nhận được l a y một tia sát ý. dựa theo đạo lý nói, Hắn lựa chọn đại hoang thần giác hoặc là lựa chọn tham gia khảo hạch. đều là l a y nói ra. tăng thêm l a y đối với Hắn còn có chút thưởng thức. không có lý do gì đối với Hắn có sát ý mới là. về sau lam tiểu bố hơi suy nghĩ một chút liền hiểu. Nếu như Hắn đồng ý khảo hạch nói, Lai chắc chắn sẽ không có loại tâm tình này ở trong đó, bởi vì lựa chọn tham gia khảo hạch, liền sẽ không rời đi Lai u ánh mắt. Lai khẳng định sẽ để bọn Hắn đi theo cùng một chỗ, sau đó tại một chỗ nào đó ở lại. Chờ khảo hạch, lựa chọn tiến về đại hoang thần giác đảm nhiệm giác chủ, đó chính là t ù y thời đều phải rời. Lai đối với Hắn có sát ý. có lẽ còn là cùng khung quyết có quan hệ bọn hắn cứu được khung quyết l a Y lại không rõ ràng bọn hắn có biết hay không ngọc sản nội dung nếu như bọn hắn biết ngọc sản nội dung nói l a Y rất có thể giết người diệt khẩu bất quá không quan trọng bọn hắn căn bản cũng không biết ngọc sản kia đến cùng là thứ đồ gì nghĩ thông suốt cái này lam tiểu bố càng là sẽ không để cho khung quyết đưa tiến lính trường ta cảm thấy kỳ thật chúc ta vẫn là đi tham gia khảo hạc h có thể tin hơn một chút. cái kia đại hoang thần giác ta nghe nói qua. không phải địa phương tốt gì. diêm ảnh đằng sau. lại có một tên thiên thần cảnh tu sĩ đứng ra nói ra. ông huyên biết đại hoang thần giác sao. nói nghe một chút. lam tiểu bố nói ra. cái này đề nghị tu sĩ gọi ông liên cao. thực lực không yếu. có một tay thủy hệ thần thông. ban đầu ở đối chiến kinh phương thần đình thời điểm, lam tiểu bố trông thấy hắn có thể khống chế ba đầu thủy long vây khốn đối thủ. ông liên cao nói ra, kỳ thật ta xuất thân tại đại uyên thần đình, đại hoang thần giác vốn là đại uyên thần đình. liên cao, ngươi nói như vậy cũng không đúng, đại hoang thần giác thật đúng là không phải đại uyên thần đình. thạc h giật ngắt lời nói ra, ông liên cao gật gật đầu, ta biết Đại hoang thần giác lúc trước thuộc về đại hoang thần đình, về sau đại hoang thần đình bị đại uyên thần đình diệt đi, lúc này mới thành đại uyên thần đình địa bàn. Bất quá cái kia đã là phi thường xa xưa sự tình. r ấ t nhiều người đều không biết thần giới đã từng còn có một cái đại hoang thần đình. Thật sự có đại hoang thần đình. Lam tiểu bố kinh gì hỏi. Ông liên cao đáp, đích thật là có đại hoang thần đình. đại hoang thần đình bị đại uyên thần đình diệt đi về sau liền rốt cuộc không có người trùng kiến qua về sau chỉ có đại uyên thần đình hiện tại đại uyên thần đình một dạng bị tiêu diệt cái kia đại hoang thần giác chính là đại uyên thần đình biên giới một chỗ đã từng nơi đó cũng không phải thần giác mà là một cái thần thành ông liên cao nói đến đây tất cả mọi người hứng thú đều nhấc lên Dù sao tất cả mọi người muốn đi đại hoang thần giác, thậm chí tương lai đều muốn định cư tại đại hoang thần giác. đại hoang thần giác trước đó là thần thành, bởi vì trong thành có một cái cực kỳ nổi danh thần khí tôn sư. hắn gọi niệm, niệm có thể luyện chế ra cực phẩm thần khí, thậm chí siêu việt cực phẩm thần khí bảo vật, cho nên vô số người đều muốn đi đại hoang thần thành thỉnh cầu niệm đại sư luyện chế một kiện thần khí, ông liên cao nói sự tình rất nhiều người thật đúng là không biết. mọi người nghe đều càng chăm chú. nhưng niệm chỉ có một người. nhiều người như vậy đều đến tìm kiếm hắn luyện chế thần khí. tự nhiên là bận không qua nổi. về sau niệm dứt khoát thành lập một c á c h luyện khí t ô n cửa. c á c h này luyện khí t ô n cửa liền kêu hoang cổ thần khí môn. niệm trước sau hết t h ả y thu mười ba người đ ệ tử. đây là ba cách để tử mỗi một cách đều thành thần khí đại sư. theo hoang cổ thần khí môn tên tuổi càng ngày càng vang r ộ i đại hoang thần thành cũng là càng ngày càng phồn hoa. về sau đại uyên thần đình đánh bại đại hoang thần đình. thậm chí đem đại hoang thần đình tất cả thần thành đều tiêu diệt. nhưng có một cách thần thành ngoại lệ. tòa thần thành này chính là đại hoang thần thành. bất quá tại đại hoang thần đình bị diệt mất đồng thời. niệm cũng mất tích. Niệm sau khi mất tích, đọc những đ ệ tử kia yêu nguyên lưu tại đại hoang thần thành vì người luyện khí. Kỳ quái là, đại hoang thần thành về sau liền xuất hiện một loại cổ quái bệnh, chính là chỉ cần lưu tại đại hoang thần thành, tu vi liền sẽ dần dần hạ xuống, kinh mạch khô héo, cuối cùng chẳng hiểu ra sao chết đi. một c á c h tu luyện tới thần cảnh tu sĩ, xuất hiện loại quái sự này hiển nhiên là không tầm thường. đại uyên thần đình đạo quân cũng bắt đầu điều tra đại hoang thần thành vì cái gì xuất hiện nguyên nhân này. Bất quá đại uyên thần đình cũng không có điều tra ra được. mà giờ k h ắ c này niệm đ ệ tử đều chết thì chết mất tích thì mất tích. đại hoang thần thành đã mất đi hoang cổ thần khí môn trèo trống. cuối cùng biến thành đại hoang thần giác. nói như vậy quy hành thần đình về sau phái đi đại hoang thần giác giác chủ từng c á c h vẫn lạc. cũng là bởi vì loại bệnh này rồi. Lam tiểu bố hỏi, ông liên cao đáp, ta đây cũng không phải là rất rõ ràng, bất quá đại hoang thần giác không có khả năng tu luyện, không có khả năng ngốc sự tình truyền đi về sau, rất nhiều người đều không muốn đi đại hoang thần giác, đại uyên thần đình bị diệt mất về sau, đại hoang thần giác nơi này không có người muốn, nhưng nơi này lại hoàn toàn chính xác có thần linh khí, về sau dứt khoát liền cho không tranh bất luận cái gì địa bàn quy hành thần đ ỉ n h ta có chút hoài nghi la y đình chủ để cho chúng ta đến đại hoang thần giác dụng tâm. diêm ảnh h ừ một tiếng nói ra. lam tiểu bố khoát tay chặn lại. l à chủ ta động yêu cầu tới. la đình chủ cũng nói cho chúng ta biết nơi này rất nguy hiểm. đi trước nhìn kỹ h ắ n nói đi. ta cũng không tin một chỗ còn có thể hạ độc chết một đám thần cảnh giới tu sĩ. đại hoang thần giác có một cái c ấ p năm phòng ngự thần trận. đây mới là lam tiểu bố nguyện ý tới đây mục đích chủ yếu. trừ cái đó ra. lam tiểu bố còn có vũ trụ duy mô. hắn không tin tưởng lắm còn có vũ trụ duy mô tạo d ự n g không ra được duy mô kết cấu. mấy tháng sau, lam tiểu bố phi thuyền đứng tại đại hoang thần giác bên ngoài. tại ở gần đại hoang thần giác thời điểm. Lam tiểu bố một đoàn người liền chưa bao giờ gặp qua một chiếc phi thuyền, cũng không có gặp qua một người tu sĩ đi ngang qua. đại hoang thần rác bên ngoài toàn bộ là hoang dã, một cái c ử đại không gì sánh được quảng trường, đã á là mọc đầy các loại cỏ dại, cấp năm thần trận đem toàn bộ đại hoang thần rác nhốt chặt, thần niệm căn bản là thẩm thấu không vào đi, liền xem như tại đại hoang thần rác bên ngoài, Lam tiểu bố cũng có thể cảm nhận được nhàn nhạt thần linh khí, bởi vậy có thể thấy được, đại hoang thần giác bên trong tuyệt đối không phải mỏng manh thần linh khí, chí ít không thể so với bọn hắn mới vừa tới duy trung thần thành yếu. Lam tiểu bố dừng lại phi thuyền nói ra, ta trước một người đi vào dò xét một chút, các ngươi ở lại bên ngoài chờ ta, nếu như ta lâu dài chưa hề đi ra, cũng không có bất cứ tin tức gì mà nói mọi người đều có tương lai riêng cũng đừng có lưu tại nơi này lính trường như vậy sao được nếu tất cả mọi người là một c á c h lính tự nhiên là cùng tiến thối chúng ta đi vào chung bang bất lận không chút do dự nói đúng đi vào chung diêm ảnh bọn người là lập tức nói mọi người cùng nhau đi tới cũng là có một chút tình cảm nói thật, lam tiểu bố tu vi mặc dù là yếu nhất, bất quá làm mọi người lính trường, bất cứ chuyện gì lam tiểu bố đều là xông lên phía trước nhất, dưới mắt tiến vào nguy hiểm đại hoang thần giác, lam tiểu bố liền xem như phái một người đi vào tìm hiểu, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào không phục, lam tiểu bố khoát tay chặn lại, mọi người nghe ta một lời, ta có chút đồn phù, một khi gặp phải sự tình, ta có thể kịp thời bỏ chạy. Mọi người không có ta b ả n sự, cho nên tốt nhất chờ ta ở bên ngoài. nghe được lam tiểu bố mà nói, tất cả mọi người trầm m ặ t xuống, cũng không thể gặp phải sự tình về sau, để lam tiểu bố mở ra tiểu thế giới lối vào trận môn a. dạng này còn không bằng lam tiểu bố một người đi vào, tốt, cứ như vậy quyết định, nếu có cơ hội, Ta tất nhiên sẽ phát ra tin tức tới. tiểu ra Lam sau ra nhiên nói xong. khi sẽ Cầm bố Đại hoang thần giác phòng ngự đại, đại trận. đại hoang thần giác phòng ngự đại trận vừa mở ra. mọi người thần niệm tựa hồ có thể thấy rõ ràng đại hoang thần giác bên trong. có thể bên trong lờ mờ kiến trúc, còn có đủ loại cấm chế che đậy, để mọi người cảm giác cái này đại hoang thần giác so trước đó càng là thần bí. Lam tiểu bố một người bước vào đại hoang thần giác trận môn, tiến nhập đại hoang thần giác, vừa tiến vào đại hoang thần giác, nồng đậm thần linh khí vọt tới. Lam tiểu bố thầm nghĩ, đây thật là một c á c h tu luyện tốt nhất địa phương, khí vũ trụ 28. t á chương 537 đại hoang thần giác bên trong người sống, lam tiểu bố đang chuẩn bị hấp thu thần linh khí vận chuyển một chu thiên thử một chút, không nghĩ tới hắn còn không có vận chuyển thần linh khí cũng cảm giác được thể n ộ i thần nguyên vận chuyển không khoái thật là lời hại thật chẳng lẽ có đục lam tiểu bố không dám tiếp tục hấp thu thần linh khí mau để cho vũ trụ duy mô tạo dựng duy mô kết cấu hắn tạo dựng không phải đại hoang thần giác duy mô kết cấu mà là tạo dựng vùng không gian này thần linh khí duy mô kết cấu đại hoang thần giác duy mô kết cấu cũng muốn tạo dựng bất quá cái này tốn hao thời gian tương đối dài, thời gian ngắn khẳng định không cách nào hoàn thành. Lam tiểu bố cũng không muốn mình bị đại hoang thần g i á c độc nít hóa rơi, hóa thành một đống bạc h cốt, tại một đống thần tinh c h ố n g đỡ dưới. Vũ trụ duy mô rất nhanh liền tạo d ự n g lên duy mô kết cấu. Lam tiểu bố chỗ không gian thần linh khí bên trong thật là có độc, độc này là âm hoán thần thảo bên trong mới tồn tại. âm hoán thần thảo lam tiểu bố cũng biết, đây tuyệt đối là cấp cao nhất chân quý thần linh thảo, thần giới bách độc bên trong. âm hoán thần thảo x ế p hạng thứ chín, bách độc thần linh thảo bên trong có thể x ế p hạng thứ chín. cái này đủ để chứng minh âm hoán thần thảo có bao nhiêu l ợ i hại. Loại này thần linh thảo có thể héo giúp tu sĩ kinh mạch, niết hóa tu vi, thiêu đốt thọ nguyên, liền xem như thần vương cảnh cường giả. chúng âm hoán thần thảo đ ộ c sợ cũng là khó mà sống sót, lam tiểu bố âm thầm nghĩ mà sợ, nếu như không phải hắn có vũ trụ duy mô, vậy hắn hôm nay chết chắc, lúc này lam tiểu bố chỗ nào còn nhớ được tiếp tục tìm tòi nghiên cứu âm hoán thần thảo chi đ ộ c là thế nào xuất hiện ở nơi này, hắn trước tiên liền để vũ trụ duy mô tạo dựng âm hoán thần thảo giải đ ộ c hành công phương thức, vũ trụ duy mô không để cho lam tiểu bố thất vọng, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, lam tiểu bố liền được giải trừ âm hoán thần thảo hành công phương thức, lam tiểu bố nhanh lên đem loại này hành công phương thức d u n g hợp đến chính mình trường sinh huyết bên trong. Mấy chu thiên kết thúc, cái kia để lam tiểu bố hô hấp không khoái, trở ngại thần nguyên vận chuyển âm hoán thần thảo độc liền biến thành nồng đ ậ m thần linh khí tăng lên lam tiểu bố thực lực. Lam tiểu bố nhẹ nhàng thở ra. Hắn truyền một cái tin tức ra ngoài. Nói cho mọi người không muốn vào đến. Trong này có k ị c h đ ộ c Loại k ị c h đ ộ c này hắn có thể giải đi. Mọi người tiến đến liền không dễ làm. Thật sự là đại thủ b ú t a. âm hoán thần thảo loại vật này trừ k ị c h đ ộ c bên ngoài. còn có thể luyện chế ít mạc thần đan. đây là tăng lên thần cảnh tu sĩ tư chất đồ vật. giá trị không cách nào đánh giá. đừng bảo là thần nhân, liền xem như tiên nhân, muốn tăng lên tư chất cũng là khó càng thêm khó, bởi vậy có thể thấy được, âm hoán thần thảo giá trị cao biết bao nhiêu, giải quyết âm hoán c h i đục, lam tiểu bố lúc này mới bắt đầu để vũ trụ s u y m ô tạo dựng toàn bộ đại hoang thần giác s u y m ô kết cấu. Hắn có được đ ạ i hoang thần giác bên ngoài cấp năm phòng ngự thần trận trận kỳ cùng đ ạ i hoang thần giác bên trong cấp năm khốn sát thần trận trận kỳ. Bất quá cũng không có đ ạ i hoang thần giác đông đảo cửa hàng thần trận cùng cấm chế trận kỳ. đ ạ i hoang thần giác phồn hoa thời điểm khắp nơi đều là người. cho nên nơi này không chỉ là cửa hàng ở giữa. chính là đường đi ở giữa cũng là bố trí đống lớn cấm chế thần trận. những thần trận này làm tiểu bố không cách nào từng cách đi phá vỡ. chỉ có thể mượn nhờ vũ trụ duy m ô duy nhất một lần giải quyết. Vũ trụ duy m ô tạo dựng đại hoang thần giác duy m ô thời điểm. Lam tiểu bố tiến vào một nhà sớm đã phong bế khí cát, đồng thời cho người bên ngoài phát tin tức. Hắn hiện tại đang tìm nguyên nhân. Mọi người không cần lo lắng. âm hoán chi đột đ ố i với hiện tại Lam tiểu bố tới nói. chỉ là tại nồng đậm thần linh khí bên trong gia nhập một loại quy tắc mới gia vị mà thôi. Loại này thần linh khí tu luyện, đối với lam tiểu bố tới nói không có bất cứ vấn đề gì. cứ việc đại hoang thần rác chiếm diện tích so rừng bia cái kia dưới hồ cung điện phải lớn quá nhiều, nhưng đẳng cấp rõ ràng so cung điện kia phải kém rất nhiều. chỉ là ngắn ngủi thời gian nửa tháng, vũ trụ duy mô liền tạo dựng lên đại hoang thần rác duy mô kết cấu. đại hoang thần rác phía dưới có một đầu tán nguyên thần mạch. Loại này thần mạch không cách nào thu thập, có lẽ vô số năm sau, cái này tán nguyên thần mạch có thể ngưng tụ thành chân chính thần nguyên mạch, nhưng bây giờ lại không cách nào thu thập đi, bởi vì cái này tán nguyên thần mạch tồn tại, đại hoang thần giác mới có thần linh khí, đại hoang thần giác nội bộ trận pháp, đại đa số là cấp một đến cấp hai thần trận, hoặc là một chút cấm chế, duy chỉ có tại một nhà cực kỳ vắng vẻ tiểu luyện khí các bên ngoài có một cái cấp bốn thần trận hay là một cái ẩm nặng thần trận đại hoang thần giác có luyện khí các không hiếm l ạ trong này đại đa số điện các đều là luyện khí các đây vốn chính là một cái luyện khí chi thành bất quá một cái vắng vẻ tiểu luyện khí các ngoài có một cái cấp bốn ẩm nặng thần trận cái này ly kỳ cấp bốn ẩm nặng thần trận lam tiểu bố liền xem như biết cũng vô pháp tìm tới cửa vào bất quá những này căn bản là không làm khó được hắn hắn có vũ trụ duy mô lam tiểu bố đi vào cái này cấp bốn ẩm nạc thần trận bên ngoài đang muốn mượn nhờ vũ trụ duy mô tạo dựng cái này ẩm nạc thần trận duy mô kết cấu đã nhìn thấy trước mắt ẩm nạc thần trận tự động mở ra luyện khí các cửa xuất hiện tại lam tiểu bố trước mặt có nên đi vào hay không chính mình vừa tới nơi này ẩm nặng trận liền mở ra. Lam tiểu bố tự nhiên minh bạch Hắn đến đã bị người nơi này cảm giác được. nói cách khác. tại trong đại hoang thần giác này còn có người tồn tại. cái này tồn tại người rất có thể cùng âm hoán chi độc có quan hệ. chỉ là do dự một chút. Lam tiểu bố hay là lựa chọn tiến vào. với Hắn mà nói hiện tại không có đường lui. liền xem như Hắn không vào đi. Nếu như người bên trong này muốn đối phó hắn, hắn thời gian ngắn sợ là cũng trốn không thoát thần giác này. một cái khống chế đại hoang thần giác nhiều năm như vậy cường giả. nhất định phải đối phó hắn lam tiểu bố. cái kia tại hắn bước vào thần giác này một khắc liền bắt đầu áng chiến. lam tiểu bố cũng không có lo lắng quá mức. hắn còn có đại hoang thần giác thần trận trận kỳ. thần trận này trận kỳ không chỉ có bao gồm phòng ngự trận kỳ. còn bao gồm đại hoang thần giác khốn sát trận kỳ, cấp năm khốn sát thần trận khởi động, muốn giết hắn cũng không có dễ dàng như vậy đi. đây cũng là hắn dám bước vào thần giác này lực lượng một trong. Lam tiểu bố đoán chừng chờ hắn tiến vào cái này luyện khí cắt về sau. phía ngoài ẩ ầ m nặc trận sẽ lần nữa kích phát. thần niệm của hắn câu thông cái này cấp năm khốn sát trận kỳ, chỉ cần có bất kỳ nhằm vào hắn nguy cơ tồn tại. Hắn liền lập tức kích phát nơi này cấp năm khốn sát thần trận. sự thật lần nữa ngoài lam tiểu bố đoán trước, Hắn tiến vào đan khí cắt về sau. phía ngoài ẩm nặng thần trận vẫn là không có kích phát. nói cách khác Hắn tùy thời đều có thể ra ngoài. lam tiểu bố không có ra ngoài. thần niệm của Hắn cùng ánh mắt đều tập trung ở cái này luyện khí cắt bên trong. nhất làm cho lam tiểu bố kỳ quái không phải cái này luyện khí cắt rất nhỏ. mà là cái này luyện khí các thật giống như một cái quy tắc hình lập phương bên trong không có cái gì ngay cả mặt tường mặt đất nóc nhà đều là vung vức một mảnh không đúng còn có một chỗ không phải b ì n h tại phòng này một góc có một cái lỗ khảm thần niệm quét một chút không có cơ quan lam tiểu bố đi đến lỗ khảm này vừa dùng lực v i ệ n một chút không phản ứng chút nào Thần niệm lần nữa thấm vào. đây chính là một cái lỗ khảm. đã không có trận văn cũng không có bất luận cái gì khác thủ đoạn ẩm tàng. lỗ khảm này, lam tiểu bố cảm giác có chút quen thuộc. hắn rất nhanh liền nghĩ đến là chuyện gì xảy ra. chính mình có một cái ấm. chính là đại uyên thần đình ấm. cái kia ấm cùng lỗ khảm này vết tích là một màn đồng d ạ n g nghĩ tới đây. Lam tiểu bố trực tiếp cầm ra đại uyên thần đình ấm để vào lỗ khảm. quả nhiên là vừa vặn khảm vào. sau một khắc luyện khí tắc phía sau vách tường bỗng nhiên mở ra, một cánh cửa xuất hiện tại Lam tiểu bố trước mặt. Lam tiểu bố đang muốn thu hồi thần đình ấm. cũng cảm giác được một cố đại lực lôi kéo ở thần đình ấm. Thần đình ấm lập tức liền muốn trốn vào trong h ư không. Lam tiểu bố kêu lên một tiếng đau đớn. Thần niệm cưỡng ớ p bao lấy thần đình ấm, đem nó đưa vào chính mình vũ trụ duy mô. n tuy nói hắn còn không có hoàn toàn luyện hóa c á c h này thần đình ấm, nhưng thần đình ấm bên trong im giấu đầy thần niệm ấm ký của hắn. một đảo thần niệm liền muốn ở trước mặt hắn cuốn đi thần ấm. hơn nữa còn là một đảo cũng không phải là phi thường cường đại thần niệm, cũng là bởi vì đảo thần niệm này cũng không thể nhìn g i ớ p chính mình. Lam tiểu bố không hề do dự đi hướng luyện khí t ắ c tường sau xuất hiện cánh cửa này. phía sau cửa là một đầu khoảng t r ừ n g rộng vài trưởng ngọc thạch đại lộ. Lam tiểu bố dọc theo đại lộ đi thêm vài phút đồng hồ đã nhìn thấy mấy cái to lớn c h ữ to màu vàng trôi nổi ở trong hư không. hoang cổ thần khí môn. nguyên lai thật có t ô n g môn này. t ô n g môn này còn ẩm nấp trong nội bộ đại hoang thần giác. tại hoang cổ thần khí môn mấy chữ này phía dưới, là một cái phong cách cổ xưa đại điện, bên ngoài đại điện tả h ữ u tất cả lơ lửng một kiện thần khí, bên trái chính là một chiếc búa lớn, lam tiểu bố thần niệm quét một chút, hắn có thể khẳng định cử chuỳ này đẳng cấp phi thường cao, cao đến hắn căn bản là nhìn không thấu, bên phải cũng là một phương cử ấm, cái này cử ấm đẳng cấp hẳn là sẽ không so cử chuỳ kia đẳng cấp thấp, bên ngoài không có bất kỳ cái gì cấm chế. Lam tiểu bố thong dong tại hai hiện thần khí ở giữa đi qua. tiến nhập trong đại điện. chính giữa đại điện ở giữa lại ngồi một tên nam tử. nam tử này đang theo dõi lam tiểu bố. người chết. lam tiểu bố bước chân dừng lại. thần niệm rơi vào trên thân thể người này sau lập tức liền biết trước mắt người này không phải người chết. ngươi là như thế nào đạt được đại hoang thần đình ấm. người này c h ậ m rãi mở miệng phát âm còn cực kỳ rõ ràng lam tiểu bố trong lòng lại tại do dự trước mắt người này nhìn tựa hồ hoàn hảo không chút tổn hại thực lực của người này như thế nào huống hồ hắn là đại uyên thần đình ấm cũng không phải cái gì đại hoang thần đình ấm gặp lam tiểu bố không có trả lời chính mình người này nói lần nữa có thể nói cho ta biết Lam tiểu bố suy đoán người này mặc dù nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, khẳng định không cách nào làm sao hắn, nếu có thể làm sao hắn, đã sớm cướp đi đại uyên thần đình ấm, sẽ còn ở chỗ này cùng hắn lại nhảy. Ta không cùng người ám hại ta nói chuyện, Lam tiểu bố từ tốn nói, trên bộ đoàn nam tử bình tĩnh nói, ta khi nào hải qua ngươi, Lam tiểu bố cười ha ha. trong đ ạ i hoang thần giác này âm hoán chi độc chẳng lẽ không phải ngươi bỏ xuống nếu không phải nhà ngươi bố ra có chút vốn liếng chết sớm trong tay ngươi ngươi biết nơi này có âm hoán chi độc trong bộ đoàn nam tử kinh gì không thôi nhìn chằm chằm lam tiểu bố từ nhìn thấy lam tiểu bố một khắc này cho tới bây giờ hắn mới lộ ra kinh dị biểu lộ tiếp tục lừa dối ngươi dám nói cái này âm hoán thần thảo đ ộ c không phải ngươi thả ra. Lam tiểu bố c h â m chọc một tiếng nói ra. Nam tử cười khổ nói. ngươi cảm thấy nếu như là ta thả ra âm hoán chi đ ộ c ta sẽ còn ngồi ở chỗ này. ngươi cũng trúng đ ộ c Lam tiểu bố lúc này mới nhìn ra. Nam tử trước mắt này quanh người đều là khí đ ộ c v ầ n quanh. nếu như không phải thực lực đối phương cường hãn, chỉ sợ sớm đã niết hóa đi. g i a hỏa này ở chỗ này khẳng định có vô số năm. chúng âm hoán chi độc. ở chỗ này vô số năm còn có thể sống sót. g i a hỏa này l ợ i hại a. hôm nay đổi mới liền đến nơi này. các bằng gấu ngủ ngon.